Nhưng là đã bị phẫn nộ cùng hận ý làm choáng váng đầu vóc Lạc Trần tựa hồ quên đi vừa mới đó cùng bản thân chống lại xiển xích, đột nhiên biến mất nguyên nhân. Tôn Ngộ không sở dĩ thu hồi xiển xích, chỉ là sợ không cẩn thận cho Lạc Trần tạo thành trọng thương, mà ở trong mắt Lạc Trần, lại nhìn thành là Tôn Ngộ không hết sạch sức lực không có cách nào chèo chống một chiêu kia. Rất nhanh, Lạc Trần sắc mặt liền thay đổi, từ trước đó kia phản phất thấy được thắng lợi ý cười trong nháy mắt biến thành không thể tin kinh ngạc. Bởi vì hắn pháp kiếm xác thực trúng đích Tôn Ngộ không không nghiêng không lệch đúng lúc đâm chúng tôn ngộ không đỉnh đầu. Chỉ bất quá kia pháp kiếm chỗ mui kiếm, lại bị một cái cùng pháp kiếm so sánh hoàn toàn kém xa bàn tay, vững vàng bắt lấy. Đúng vậy, cái này mang theo vô song khí thế một kiếm, vậy mà liền bị tôn ngộ không như vậy tay không bắt lấy. Mà lại lúc này tôn ngộ không kia không đủ người cao 2 m cũng như cũ có dài 20 m to lớn pháp kiếm so sánh, là như vậy kém xa. Loại này thì rắc bên trên súng kích, không thua kém một chút nào một con kiến một tay dơ lên một đầu voi Thế nhưng là bất luận làm sao không chịu tin tưởng, nhưng là sự thật có bộ dáng như vậy, Tôn Ngộ không liền là bằng vào một tay, xinh xinh chặn lại lạc Trần lòng tin này tràn đầy một kích. Chẳng qua nói là đối thủ, có thể có chút không chính xác, bởi vì Tôn Ngộ không kia cầm pháp kiếm thân kiếm cánh tay cùng trên bàn tay, đang bị màu đen, màu trắng còn có thổ hoàng sắc tam trùng quang mang giao thế bao trùm lấy. Kia hát quang cùng bạch quang liền là trước đó hóa thành hai mặt thuẫn bài quang mang kia, mà hào quang màu vàng đất thì là thổi phồng 3000 hoàng vũ cát. Tại lạc trần linh lực tiêu hao hầu như không còn một khắc này, nguyên bản tại hai bên điên cuồng công kích tôn ngộ không ngàn vạn đạo pháp kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, không có kia uy hiếp, tôn ngộ không tự nhiên là thu hồi kia hai mặt thuất bại, đồng thời lần nữa hóa thành hai đạo quang mang bám vào tại cánh tay bên trên. Không, không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy bản thân một kiếm bị tôn ngộ không một tay trong đỡ, lạc trần chỉ cảm thấy thế giới này có phải điên rồi hay không? Hán tình nguyện tin tưởng đây hết thể đều là một trận ác ngộng, cũng không nguyện tin tưởng mình cường hán nhất công kích, cứ như vậy bị người dùng một bàn tay cắn lại. Ta là ai? Hắc hắc, ngươi nhớ kỹ, ta là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, yêu tộc mạnh nhất yêu quái. Tràn ngập bá khí thanh âm tại tôn ngộ không trong miệng vang lên, giờ khắc này, tôn ngộ không tựa hồ lại biến thành từ cái kia bi phong lắm liệt không sợ hãi tề thiên đại thánh, cái kia ngay cả trời cũng dám đâm cho lỗ thủng Nghịch thiên giả. Mà theo tôn ngộ không thanh âm rơi xuống. Bắt lấy pháp kiếm tay phải đột nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc răng rắc thanh âm tiếp tục văng lên, lại nhìn kia to lớn trên pháp kiếm diện, đã hiện đầy vết rách. Đổi mới không ổn định lời nói, các vị còn xin nhiều hơn thông cảm, mặt khác ủng hộ của các ngươi mới là ta độc lực. chương 305, Hóa lôi chi chiến hồi cuối. Theo kia pháp kiếm phía trên vết rách xuất hiện, thân ở giữa không trung lạc trần bỗng nhiên thân thể chấn động, đồng thời sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh như tờ giấy, một ngụm máu tươi, trực tiếp liền phun tới mà lại một ngụm máu tươi phun ra sau đó, Lạc Trần hai lỗ thai, hai mắt cùng hai cái lô mũi cũng đều bắt đầu có máu tươi tuôn ra. Lạc Trần đây hết thảy, Tôn Ngộ không tự nhiên là thấy được trong mắt, lấy hắn lúc này đạt đến phóng nhãn cản khôn cảnh giới Hỏa nhãn kim tinh, có khả năng nhìn thấy độ vận, xa so với trước đó hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Mà Tôn Ngộ không sở dĩ có thể một tay chống đỡ Lạc Trần pháp kiếm, Hỏa nhãn kim tinh năng lực cũng là không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy Lạc Trần thảm trạng, Tôn Ngộ không tự nhiên cũng là xem ở trong mắt. Chẳng qua Tôn Ngộ không lại là phảng phất căn bản không có nhìn thấy bình thường, tràn đầy bá đạo khí tức khuôn mặt không biết khi nào nhiều lau một cái lành ý lạc trần, chờ ngươi lúc nào có thể triệt để đánh bại ta, khi đó, ngươi mới có tư cách đoạt lại ngươi cho rằng những cái kia thứ thuộc về ngươi. Thực lực không đủ, kia một cắt đều là nói bừa. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ không một mực buông xuống cánh tay phải bỗng nhiên chậm rãi nâng lên, mà theo hắn cánh tay trái nâng lên, một đen một trắng hai đạo quang mang lại một lần nữa từ trong cơ thể của hắn xuất hiện đồng thời bắt đầu vây quanh cánh tay trái của hắn xoay tròn lấy. Theo hai đạo quang mang xoay tròn, tôn nộ không cánh tay trái bỗng nhiên bắt đầu biến lớn, chẳng qua nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra được, kia biến lớn biến lớn cánh tay, lại là hoàn toàn do hoang thổ bi bên trong 3.000 hoang thổ ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá ngưng tụ mà thành cánh tay hoàn toàn cùng chân thật cánh tay giống nhau như lúc. Làm kia cánh tay trái biến thành không sai biệt lắm có dài 5 mét dòng dã tiếp cận 1 mét phẩm chất thời điểm, kia hai đạo quang mang mới đình chỉ Đồng thời hội tụ đến kia to lớn giống như cối xe như thế trên nắm tay, cuối cùng tại mu bàn tay vị trí tạo thành một cái âm dương ngư đồ án. Cái này đồ án vừa mới hình thành, Tôn Ngộ không hét lớn một tiếng, cánh tay trái trực tiếp hướng về đã tràn đầy vết rách pháp kiếm kiếmynh kích mà đi. Nguyên bản đã đều là vết rách pháp kiếm căn bản là ngăn không được một cách này, lập tức liền bị Tôn Ngộ không lực lượng khổng lồ hoành thành đẩy trời năng lượng mạnh vỡ. Làm kia pháp kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, Lạc Trần rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng tia đồng dạng cường đại phản vệ chi lực. Cuối cùng một tia ý chí cũng trong nháy mắt bị phản vệ chi lực bao phủ lại. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau đó, lạc trần trực tiếp một đầu hướng phía dưới, thẳng tắp cắm đi xuống. Mà tôn ngộ không lại là thấy không xem ra bụi liếm mắt, ngược lại là nhìn xem đầy trời pháp kiếm mảnh vỡ mặt mày hớn hở. Liếm môi một cái, tôn nộ không kim cô đồng đống nhiên xuất hiện ở trong tay, sau đó tay phải thành trào. Hướng về phía đầy trời pháp kiếm mảnh vỡ dùng sức khẽ hấp. Tất cả hạ xuống pháp kiếm mảnh vỡ lập tức liền bị hấp thụ lấy hướng về Tônn ngộ không bên này của tới cùng một thời gian Kim cô côổ phía trên đã xuất hiện một cái chừng cao 3 4m rộng hơn 2m không gian đại môn tất cả pháp kiếm mảnh vỡ liền bị không gian kia đại môn giống như cá voi hút nước tất cả thuận theo không gian đại môn tiến vào kim cô đồng khí bên trong thế giới làm sau khi tiến vào lại nhau nhau đã rơi vào kia trong lồ chỉ làm tất cả pháp kiếm mảnh vỡ tất cả đều bị hấp thu không còn sau đó Tôn ngộ không mới thỏa mãn nhẹ ở đầu Tôn ngộ không tại đem lạc lôi đạo nhân linh hồn quăng vào trong lôi trì về sau, chỉ bằng cho mượn đối với kim cô bổng tuyệt đối nắm giữ lập tức phát hiện lôi trì sinh ra dị biến. Mà loại này dị biến, rất nhanh liền để tôn ngộ không sinh ra một cái to gan suy nghĩ, mà bây giờ, ý nghĩ này đã bị tôn ngộ không thực hiện. Lạc lôi đạo nhân vốn là thành danh đã lâu cấp giới chủ khác cứng giả, mà hắn thành danh là hoàn toàn dựa vào bản thân của hắn thực lực cường đại. Lạc lôi đạo nhân cường đại, càng là bởi vì hắn kia đặc biệt biến dị thần lôi Lạc Lôi đạo nhân lôi lực, có được phân giải vật chất biến thành linh khí bản nguyên năng lực. Đúng vậy, khả năng rất nhiều người đã nghĩ đến, tại dung nhập Lạc Lôi đạo nhân linh hồn cùng lôi lực sau đó lôi trì, cũng tương tự có được loại kia có thể phân giải năng lực. Mà Tôn Ngộ Không dâng lên suy nghĩ, liền là đem đại lượng ẩn chứa rồi giàu linh lực đồ vật ném vào lôi trì bên trong, để kia kỳ lạ lôi lực đem những vật kia phân giải trở thành thuần túy nhất linh khí lực lượng. Cứ như vậy, kim cô đồng khí bên trong thế giới mặc dù rất lớn, nhưng là diện tích lại là có hạn chỉ cần như vậy tích lũy xuống đi, kia kim cô đậm khí bên trong trong thế giới nồng độ linh khí, tuyệt đối sẽ đạt tới một cái không cách nào tưởng tượng độ cao, trọng yếu nhất chính là, một phương thế giới này có khả năng sẽ tiến hóa. Tựa như có một câu nói nói như vậy, một cái văn minh có được dạng gì sức chiến đấu, hoàn toàn quyết định bởi tại cái văn minh này sử dụng năng lượng. Đồng dạng, một phương thế giới đẳng cấp cùng lớn nhỏ, hoàn toàn quyết định bởi tại phương thế giới này có linh lực mức độ đậm đặc còn có đẳng cấp. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ không rốt cục thở dài một hơi. Không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch, xem ra chính mình vật khí cũng không tệ lắm. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ không mới vừa dự định thu hồi Kim Cô Đổng đi đến tê chiếu bọn người vị trí thời điểm, Tôn Ngộ không thân thể cứng đờ, sau đó liền là đau đớn kịch liệt tại thân thể mỗi một cái tế bào mỗi một chỗ trong kinh mạch chuyển đến, mà lại tựa hồ ngay cả linh hồn đều có loại muốn hẽ xu thế, chỉ là trong phút chốc Tôn Ngộ không trên thân thể đã thấm ra một tầng máu tươi. Chẳng qua đúng lúc này Một đạo nhu hòa lại tràn ngập sinh mệnh khí tức hào quang màu bích lục tự tôn ngộ không trong cơ thể dâng lên. Kia hảo quang màu bích lục mới vừa xuất hiện liền đem tôn ngộ không hoàn toàn bao phủ tại trong đó, mà vừa mới kêu bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức cũng chầm chậm biến mất, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo đau đớn biến mất kia hào quang màu bích lục cũng lại một lần nữa biến mất tại tôn ngộ không trong cơ thể, chẳng qua đau đớn mặc dù biến mất, nhưng là tôn ngộ không nhưng như cũng là bịch một tiếng quỷ một chân trên đất sau đó thở hững Vừa mới nháy mắt kia Tôn ngộ không thật cảm thấy tử vong đã tới gần, nếu như kia hào quang màu bích lục chậm thêm xuất hiện dù là thời gian một hơi thở, kia tôn ngộ không chỉ sợ nhục thân liền đã vỡ nát đồng thời linh hồn vỡ vụn. Cái loại cảm giác này, rất khủng bố, mà lại tôn ngộ không cũng không xa lạ gì, tại năm đó hắn bị hàng Nga một kích chết thời điểm, từng sâu sắc cảm thủ qua. Chẳng qua này lúc tê chiếu diễm thần lãng tâm kiếm hào còn có ngũ chiến tướng mấy người cũng đã chạy tới, trong đó diễm thần tốc độ nhanh nhất. Tôn Ngộ Không vừa mới giòn đồ hắn liền đã xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh, trực tiếp liền tiếp nhận Tôn Ngộ Không hướng về một bên nằm vật xuống đi xuống thân thể. Tại hoàng tuyển thế giới đám người tất cả tụ tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thời điểm, sang thế thần quốc người, cũng đã vây ở lạc trần bên người. Khi thật đối với ở đây tất cả sang thế thần quốc người mà nói, loại trừ cảm giác loạn lạc trần thân phận là mọi người ở đây bên trong cao nhất. Không chỉ bởi vì hắn là sang thế thần quốc giới chủ tiêu lúa đệ tử càng bởi vì hắn đồng dạng cũng là sang thế thần quốc giới chủ thân vệ quân phó đội trưởng. Mặc dù chỉ là phó đội trưởng, nhưng này thế nhưng là giới chủ đội thân vệ, toàn bộ hoàng tuyển thế giới chỉ nghe giới chủ mệnh lệnh của một người. Mà đội thân vệ đội trưởng, chính là cấp giới chủ cường giả, cảm giác loạn. Nhìn thấy lạc trần lúc này không chỉ có thất khiếu chảy máu, càng là sớm đã trọng thương hôn mê, nếu không phải cảm giác loạn động làm nhanh, chỉ sợ lạc trần rơi trên mặt đất sau đó thương thế sẽ tiến thêm một bước tăng lên Lần này sang thế thần quốc mọi người nhất thời an vị không nổi, phía bên mình người lại bị hoàng tuyển người đánh, mà lại ra tay nặng như vậy, cái này khiến bọn họ làm sao có thể nhẫn. Mặc dù trước đó cùng nhau chiến đấu qua, nhưng dù sao không phải một quốc gia thực lượng người, lẫn nhau ở giữa vẫn là có một ít ngăn cách. Chẳng qua cảm giác loạn đang kiểm tra lạc trần thương thế sau đó, như cũng là phất tay ngăn trở đám người. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người là đầy mặt phẫn nộ, lại là không để ý cảm giác loạn thủ thế liền định xong đi lên cho lạc trần báo thủ. Cảm giác nhìn loạn đến phản ứng của mọi người, làm sao không biết những người này ý nghĩ. Tất cả đứng lại cho ta, ai cũng không cho phép tìm xem hoàng tuyển thế giới phiên phức. Cảm giác loạn vừa dứt lời, lập tức liền có một người lớn tiếng kháng nghị nói, lạc trần đại ca bị đánh thành như vậy, như vậy chúng ta còn thế nào nén lến dận. Không rẻ dỗ bọn họ một cái, còn người này lời còn chưa nói hết, cảm giác loạn đông nhiên liền quay đầu nhìn về phía người này. Nguyên bản một mực giếng cổ không gợn sóng trong hai mắt đã chàn đầy sát ý lạnh như băng. Chẳng lẽ ngươi muốn chất vấn quyết định của ta sao? Vẫn là nói, ngươi đã quên đi ta kinh khủng. Cảm giác nói lung tung lấy lời nói thời điểm, thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là tất cả sang thế thần quốc người tất cả không tự chủ được dùng mình một cái, liền như là nhìn thấy cái gì kinh khủng tới cực điểm độ vật. Mà kia mở miệng chất vấn cảm giác loạn người nhất thời lui về sau ba đại bước, cuối cùng càng là đặt ngông làm được trên mặt đất, nít to miệng muốn nói cái gì lại nói không ra nửa câu tới. Cảm giác loạn đem lạc Trần giao cho trong đội ngũ ngộng lan chiếu cố. Ngọc Lan là quang minh hệ pháp thuật sư, có được rất mạnh chữa trị cùng khôi phục năng lực. Trước đó chiến đấu bên trong một mực không thấy Ngọc Lan thân ảnh, đó là bởi vì hắn cần thường xuyên hóa thân thành chữa trị chi quang vì chiến đấu đám người khôi phục thương thế. Hướng về phía Ngọc Lan nhẹ gật đầu, cảm giác loạn lúc này mới đứng dậy, một mình đi hướng hoàng tuyển thế giới đám người vị trí. Mà lần này sang thế thần quốc người nhưng không có một người dám to gan nói thêm nữa một câu, bởi vậy chớ nói chi là còn có người cùng lên đến. Tê chiếu sớm đã thấy được cảm giác loạn động tác, thế là phất phất tay ra hiệu đám người tản ra một cái thông đạo để cảm giác đi loạn đi vào. Rất nhanh cảm giác loạn đã đến tôn ngộ không bên cạnh, đầu tiên là lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn tê chiếu lên mắt, tê chiếu nhẹ gật đầu, cảm giác loạn tựa hồn là nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó tay vung lên, một đạo màu làm nhạt lồng ánh sáng đống nhiên xuất hiện, đồng thời đem tôn ngộ không tê chiếu cùng mình đồng thời bao phủ tại trong đó. Nhìn thấy cảm giác loạn động tác, hoàng tuyển thế giới đám người lập tức liền dự định xuất thủ Bất quá lần này lại bị lãng tâm kiếm hào còn có minh vạn kiếp đồng thời ngăn lại, đồng thời ra hiệu đám người không cần lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Màu lam nhạt chiếu sáng bên trong, cảm giác loạn bỗng nhiên đối tôn ngộ không nói, tề thiên đại thánh tôn ngộ không, lần này đa tạ người, phần ân tình này, ta sẽ thay lạc trần nhớ. Nghe được cảm giác loạn, tôn ngộ không có chút phí sức phất phất tay, có chút chật vật Đức quán nói, trấn giới thiên bi, xảy ra vấn đề, giao cho hắn, không chỉ là hại hại hắn càng có thể có thể sẽ hại sáng tạo. sang thế thần quốc. Bất quá ta ra tay, tựa hồ. Tựa hồ nặng một chút. Không sao, để hắn thụ một lần tổn thương, với hắn mà nói sẽ là chuyện tốt, đứa bé kia cửu hận trong lòng, đã là không cách nào hóa giải. Chẳng qua này dạng vừa đến, chúng ta về sau hợp tác, chỉ sợ cũng. Lần này là tê chiếu tiếp lời nói, không sao, sự tình đến trình độ này, coi như là miễn cưỡng hợp tác chỉ sợ cũng không có gì tác dụng quá lớn ngược lại có thể sẽ gây nên hai phe nhân mã xung đột. Chẳng qua Hoàng Tuyền thế giới cùng sang thế thần quốc, vẫn là nhất là kiên định minh hữu. Miếng bản đồ này ngươi cầm, tiếp xuống, liền xem chúng ta riêng phần mình năng lực. Đúng, vừa mới tại kia bạch diệp trên người đạt được trí tốt lệnh, cho các ngươi đi. Phế bỏ ngươi nhóm một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, xem như bồi thường. Nói xong, một phần hoàn chỉnh địa đồ cùng một khối có khắc lôi điện đồ đẳng chí tốt lệnh, như cũng bị tê chiếu nhét vào cảm giác loạn trong tay, cảm giác loạn còn muốn nói điều gì tê chiếu lại là lắp đầu. chương 306, chân giới thiên bi mở ra, hóa lôi đào thải. Sau đó tê chiếu bàn tay gần không một chảo, cảm giác loạn bố trí màu lam nhạt lồng ánh sáng trực tiếp vỡ vụn. Lần này lập tức liền để cảm giác loạn thoáng sửng sốt một chút, cái này màu lam nhạt lồng ánh sáng, nhưng cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, thế nhưng là vậy mà liền bị tê chiếu một tay trực tiếp bẻ vụn, mà lại bản thân căn bản là không có cách cảm giác được tê chiếu đến cùng lại như thế nào làm được phải biết cảm giác loạn thế, nhưng là thật sự cấp giới chủ khắc cường giả, mà Tê Chiếu chẳng qua mới là chí tôn đỉnh phong, ở trong đó trên lệnh thế nhưng là tương đối lớn. Lần nữa nhìn thật sâu Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ không liếc mắt, cảm giác loạn sau đó thu lại tấm bản đồ kia cùng hóa lôi tổ giới trí tôn lệnh, không nói hai lời trực tiếp quay người đi hướng sang thế thần quốc đám người vị trí. Cảm giác loạn một mực liền là người thông minh, vừa mới Tê Chiếu kia một cái, không phải vẹn vẹn chỉ là xé rách kết giới đơn giản như vậy. Tê Chiếu kia là tại nói cho cảm giác loạn Chúng ta hoàng tuyển thế giới có được đủ thực lực, dù cho không hợp tác chúng ta như thế không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cho nên cảm giác loạn biết mình nếu như nói thêm gì nữa cũng là vô dụng, ngược lại ra vẻ mình lẻ mề chậm chạp không dứt khoát. Tê Chiếu nhìn xem cảm giác loạn thân ảnh, thần sắc trong mắt thoáng có chút phức tạp. Nhớ năm đó Tê Chiếu đây chính là chính đại thần quốc đệ nhất nhân, thân phận cỡ nào tôn sủng thời điểm đó hắn, đừng nói là một cái chỉ là cấp giới chủ khắc cứng giả. Coi như là cái khác thần quốc chân chính giới chủ hắn đều không để vào mắt. Tại thời điểm này Tê Chiếu trong mắt, hoàng tuyển thế giới mặc dù cũng là thần quốc một trong, nhưng Tê Chiếu chưa từng đang để trong lòng qua, ngay cả Nguyệt Hoàng tuyển cũng giống như vậy. Tại sự kiện kia sau khi phát sinh, Tê Chiếu trong vòng một đêm rơi xuống thần đàn, từ 9 đại thần quốc đệ nhất nhân trực tiếp trở thành tiểu hoàng tuyển bên trong một cái du hồn giã quỷ. Về sau trọn vẹn kinh lịch mấy trăm và năm, Tê Chiếu mới từ một lần kia sự kiện đã kích bên trong khôi phục lại. Mà hắn cũng là tính tình đại biến, từ nguyên bản kia bá đạo vô song trí tôn vương giả biến thành một cái nhìn không có chút nào tỷ khí người bình thường, thậm chí là có thể cùng tôn ngộ không diễm thần bọn người cùng nhau đùa giỡn. Bất quá, tại Tê Chiếu đáy lòng, có một phần kiêu ngạo lại một mực tồn tại. Bởi vậy tại trở thành lần này tuần thiên giới thí luyện hoàng tuyển thế giới người dẫn đầu sau đó, Tê Chiếu mục tiêu, liền là hạng nhất. Mà vừa mới sở dĩ đem hóa lôi tổ giới trí tôn lệnh giao cho sang thế thần Quốc Đó là bởi vì muốn báo đáp Nguyệt Hoàng truyền ơn tình, dù sao nếu như không phải Nguyệt Hoàng truyền âm thầm thao tác, chỉ sợ bản thân sớm đã bị diệt thế ma quốc cái kia phản đồ phát hiện đồng thời gật bỏ. Mà Nguyệt Hoàng truyền đối với lần này tuần thiên giới thí luyện, nhưng thật ra là không muốn tại hạng nhất. Bởi vì cây cao chịu do lớn, nếu quả như thật trở thành sáu đại thần quốc thứ nhất, kia hoàng tuyển thế giới muốn tiếp nhận áp lực tuyệt đối phải lớn. Mà bởi vì hoàng truyền thế giới đặc thù hoàn cảnh cùng tình huống, tại chiến đấu lực phương diện này, hoàng truyền thế giới cũng không mạnh. Dù sao hoàng truyền thế giới tất cả mọi người là linh hồn hình thái, mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đối với khi còn sống lưu luyến hoặc là tiếc đối. Bởi vậy hoàng truyền thế giới nhân số là tất cả thần quốc cùng cao cấp thế giới bên trong lớn nhất, nhưng sức chiến đấu chỉ là trung hạ du trình độ. Mà sang thế thần quốc khác biệt, bọn họ vốn là người sở hữu thực lực cường đại, lại thêm trong nước hỗn độn cự nhân tộc, đây tuyệt đối là tất cả thần quốc cùng cao cấp thế giới bên trong sức chiến đấu số 1 số 2. Cho nên đối với hoàng truyền thế giới có lợi nhất cách làm Liên là tận lực thu được tuần thiên giới thí luyện khá cao thành tích, tên thứ hai là lý tưởng nhất, có khả năng lời nói, tận lực giúp trợ sang thế thần quốc trở thành thứ nhất. Cái này, là nguyện hoàng tuyển bản ý thế nhưng là tê chiếu lại không nghĩ như vậy, bất luận là bởi vì hắn phần kiêu ngạo kia hay là hắn trong lòng dự định, tóm lại tê chiếu mục tiêu, là đệ nhất. Nói như vậy lên, cùng sang thế thần quốc ai đi đường ấy, vốn là tê chiếu ban đầu dự định, chính là không có lần này sự kiện, ở phía sau tê chiếu cũng sẽ nói ra. Chẳng qua này lần đầu tiên hợp tác, vẫn là tương đối có cần phải. Dù sao đối với cái này thế giới tất cả mọi người chưa quen thuộc, hợp hai nước chi lực trước diệt đi một phương thế lực từ đó để cho mình người quen thuộc loại này hình thức chiến đấu, đây là tương đương có chỗ tốt. Còn có một điểm, là tất cả mọi người không biết, đó chính là Tê Chiếu thừa dịp lần này hợp tác, chết để thăm dò sang thế thần quốc thực lực. Cuối cùng Tê Chiếu cho ra kết quả chính là, sang thế thần quốc xác thực cường đại, không nói người giới chủ kia cấp bậc cảm giác loại liền là kia lạc Trần toàn lực bạo phát xuống đều có bình thường cấp giới chủ khác sức chiến đấu. Lại thêm kia hốn độn cự nhân tộc Hàn Thương, Quang Minh pháp thuật sư Mộng Lan Vân. Vân, có thể nói thực lực tuyệt đối tại hoàng tuyển thế giới phía trên. Bất quá, hoàng truyền thế giới cũng không phải là không có lực đánh một trận, chỉ cần ở phía sau chiến đấu bên trong an bài ổn thỏa, kia hoàng tuyển thế giới hoàn toàn có khả năng thật trở thành lần luyện tập này hạng nhất. Không nên quên hoàng tuyển thế giới, nhưng còn có số lượng này đông đảo vượt qua sang thế thần quốc gấp đôi thủ hộ khôi lối đâu. Đưa mắt nhìn cảm giác đi loạn trở về, tê chiếu dựng lên tôn ngộ không, cuối cùng nhìn chung quanh bốn phía một cái, chân mày hơi nhữ lại. Theo lên lãng tâm kiếm hảo còn có Minh và Kiếp, tại hai người bên thai dỉ thai vài câu, sau đó hướng về phía chúng nhân nói, chiến đấu kết thúc, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Chẳng qua dựa theo nguyện hoàng tuyển thuyết pháp, chúng ta chỉ có thể là trợ giúp sang thế thần quốc trở thành thí luyện hợp nhất. Cho nên ta định đem cái này hóa lôi cùng, nhường cho bọn họ, đại gia có cái gì ý kiến?" Nói xong, Lãng tâm kiếm hảo cùng minh vạn kiếp dẫn đầu lắt đầu, sau đó động nhiên quay người đi hướng một bên khác trước đó đại chiến chỉ là hóa lôi tổ giới đám người thi thể chồng chất địa phương. Một trận chiến này hóa lôi tổ giới toàn diện, chẳng qua cuối cùng còn tồn lưu thi thể, chỉ có 15-16 cố, trong đó còn có 3 bộ là vạn linh cảnh. Còn lại không phải bị triệt để phá hủy liền là tại bạch diệt hai người tự bạo thời điểm bị liên lụy biến thành cho bụi. Tê chiều ánh mắt tại mọi người trên người từng cái đảo qua. Trong đó có mấy người rõ ràng muốn nói lại thôi, chẳng qua cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, cái này muốn nói lại thôi mấy người bên trong, liền có diễm thần cùng ngũ đại chiến tướng. Đã không ai có gì nghĩ, vậy liền quyết định như vậy. Còn có, tiếp xuống chúng ta hoàn tuyển thế giới đơn độc hành động, chuyện mới vừa rồi đại gia cũng đều thấy được, nộ không đem sang thế thần quốc lạc trần đánh thành trọng thương. Ở trong đó duyên cớ, đại gia không cần biết. Nhưng là về sau hợp tác như vậy kết thúc lại là sự thật. Chuyện này, Ai có khác biệt cái nhìn sao? Lần này, tất cả mọi người là không chút do dự lắp đầu. Dù sao vừa rồi bầu không khí đã rất khẩn trương, mặc dù hoàng tuyển thế giới tuyệt đại bộ phận người đều không biết tôn ngộ không cùng lạc trần vì cái gì lên xung đột, nhưng lại cũng mơ hồ biết cái đại khái. Dù sao kia lạc trần gần như điên quầng bộ ráng cùng luôn mổn hô hào chân giới thiên bi, cũng đều để đám người có chính mình suy đoán. Được rồi, đại gia nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục thương thế, đợi tất cả mọi người khôi phục hoàn tất. Chúng ta liền trực tiếp về Hoàng Tuyển Cung. Nói xong, Tê Chiếu vịn tôn ngộ không tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, sau đó trong ngực móc ra mấy cái bình ngọc, phân biệt đổ ra ba viên đan dược cho Tôn Ngộ Không ăn vào. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không phục đan dược sau đó liền bắt đầu đạt tọa, Tê Chiếu rốt cục thở dài một hơi. Ma Hoàng Tuyển Thế giới còn lại đám người cũng đều là nhao nhao phục dụng mang theo đan dược bắt đầu khôi phục. Dù sao đường trở về cũng không thoải mái. Chỉ chốc lát, Lãng Tâm Kiếm Hảo cùng Minh Vạn Kiếp cũng quay về rồi. Trạng qua hai người đều là lất đầu sau đó cũng bắt đầu đả tọa khôi phục. Ngay tại Hoàng Nguyên Thế Giới đám người đả tọa khôi phục thời điểm, Sang Thế Thần Quốc cảm giác loạn cùng ngàn thương hai người, thì là đồng thời không có nghỉ ngơi, mà là cầm kia một khối nguyên bản thuộc về Hóa Lôi Tổ Giới trí tốt lệnh, đi tới kia hộ sơn đại trận phía trước. Mặc dù Hóa Lôi Tổ Giới tất cả mọi người diệt, nhưng là cái này hộ sơn đại trận nhưng như cũ tại tự hành vận chuyển, chẳng qua trước đó bởi vì Tôn Ngộ Không công kích, giờ phút này lại trận. Đã chỉ có toàn thịnh thời kỳ chứng phân nửa lực phòng ngự Ngàn thương hai tay đặt ở phía trên đại trận Cẩn thận cảm thụ một cái đại trận vận chuyển Sau đó hít sâu một hơi Ngay sau đó khẽ quát một tiếng Lại sau đó Dĩ nhiên cũng liền như vậy không có dấu hiệu nào trực tiếp tiến vào hốn độn ngũ quyết bên trong thứ tư quyết Hốn độn cự nhân biến Hơn nữa còn là loại kia phiên bản thu nhỏ Nguyên bản ngàn thương hình thể liền tương đối cao lớn Có chừng 2m56 tả hữu Hiện tại trực tiếp tăng cao 1m mà lại toàn thân cơ bắp cũng là nhanh chóng hở ra, đồng thời tóc cũng trong nháy mắt biến thành sám trắng. Mà hôn độn cự nhân biến cùng bình thường nhất là rõ rệt khác biệt, liền là tóc lại biến thành màu xám trắng mà lại toàn thân đều sẽ bị thuần túy hỗn độn khí tức bao vây. Tiến vào hỗn độn cự nhân biến, Ngàn Thương lại là quay đầu nhìn Tôn Ngộ không liếc mắt. Sau đó đột nhiên đấm ra một quyền, chẳng qua hóa lôi cung hộ sơn đại trận mặc dù bị Tôn Ngộ không nghiêm trọng suy yếu, nhưng cũng không phải Ngàn Thương một quyền liền có thể đánh nát. Mà Ngàn Thương hiển nhiên cũng biết Đấm ra một quyền sau đó, thân thể một quyền, một cái khủy tay kích lần nữa đánh tới. Mỗi một lần công kích, kia hộ sơn đại trận đều sẽ kịch liệt run rẩy ngay tại ngàn thương đánh ra đệ ngũ kích thời điểm, kia hộ sơn đại trận rốt cục ngăn cản không nổi, tại ngàn thương trước người, phá vỡ một cái cao hơn 2 m rộng hơn 1 mét lô rách. Sau đó cảm giác loạn cùng ngàn thương liền tại cái này lỗ rách trỗi tiến vào hóa lôi cung. Ước chừng thời gian nửa nén hương. Một đạo màu tím sẫm đồng thời xen lẫn đạo đạo lôi đình phích lực quang mang tự hóa lôi cung bên trong phóng lên tận trời. Nguyên bản đã vỡ tan hộ sơn đại trận bị kia tử quang xung lên, trực tiếp vỡ vụn. Mà lại tại kia tử quang dâng lên đồng thời, Hóa Lôi cung phụ cận tất cả mọi người phân biệt bị một đoàn đồng dạng là tử sắc nhưng lại nhu hòa rất nhiều quang mang bọc. Mà thương thế của mọi người cùng chỗ hao tổn linh lực cũng tại lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị khôi phục, làm kia buộc tử quang đạt đến đỉnh điểm nhất thời điểm. Tuần thiên giới bên trong trong thai của mọi người đồng thời vang lên một câu, đồng thời câu nói này một mực lặp lại 3 lần mới biến mất, hóa lôi tổ giới trấn giới thiên bi bị mở ra, đồng thời toàn viên tử vong, mất đi đoạt lại cơ hội, đào thải. Giờ khác này loại trừ hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc, còn lại bảy phe thế lực tất cả mọi người chấn kinh, mà lại cũng căn bản chính là không tin trong thai nghe được. thẳng đến lẫn nhau liên tục hoàn toàn chính xác nhận, cuối cùng mới hoảng sợ phát hiện, cái này lại là thật. Thí luyện hiện tại mới bắt đầu bao lâu? Vậy mà liền có một phương bị đào thải rồi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, kêu hóa lôi tổ giới vậy mà toàn viên tử vong. 36 người tất cả chết rồi. Cái này sao có thể? Đến cùng là ai có năng lực như vậy tại nhân số bằng nhau tình huống dưới toàn diện đối thủ? Lại hoặc là nói, chẳng lẽ là hai phe thế lực thậm chí tam phương thế lực liên thủ? Trong lúc nhất thời toàn bộ tuần thiên giới đều sôi trào, đương nhiên, cái này sôi trào, chỉ là tham gia tuần thiên giới thí luyện mọi người ở trong. có người Khi lấy được cái tin tức này sau đó đầu tiên nghĩ đến chính là, có lẽ cơ hội của mình tới. Toàn diện hóa lôi tổ giới, công kích kia một phương dù sao cũng có rất lớn tổn thương. Coi như là hai phe thế lực liên thủ, vậy cũng tuyệt đối sẽ có thương vong. Đã có thương vong, cái kia chỉ có bản thân tìm được phía bên nào thế lực. Mà có người, đầu tiên nghĩ đến, là tìm kiếm minh hữu. Đơn nhất lực lượng, bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều có vẻ hơi đơn bạc, cho nên tìm tới minh hữu của mình liền thành quan trọng nhất. Càng có người là bắt đầu toàn lực tiến hành phòng ngự dù sao không có địa đồ tìm kiếm thế lực khác cũng không phải là sự tình đơn giản so sánh cùng nhau còn không bằng đem chỗ mình quen thuộc phòng thủ vững như thành đồng khi đó chính là có người tiến công cũng có thể dựa vào đối với địa hình quen thuộc từ đó cẩn thận đỏ sức thậm chí chiến thắng bất kể nói thế nào hóa lôi tổ giới đào thải đều để trận này thí luyện tiến vào một cái khác giai đoạn một cái chiến đấu giai đoạn mà giờ khắc này hoàng hoànguyền thế giới đám người cũng đã bước lên đường trở về Chương 307, thuận tiện diệt sang thế cung. Đã hóa lôi tổ giới chi chiến đã kết thúc, kia tiếp tục tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì, cho nên tại tất cả mọi người thể lực linh lực hoàn toàn khôi phục sau đó, hoàng quyền thế giới một đoàn người liền thuận theo đường đi đi trở lại. Mặc dù hóa lôi tổ giới một trận chiến này, hoàng quyền thế giới đồng thời không có đạt được bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt, mà lại càng là buôn ba như thế xa khoảng cách, thậm chí đại đa số người đều là bị thương không nhẹ. Chẳng qua trải qua một đoạn thời gian khôi phục, Lại thêm hóa lôi tổ giới chấn giới thiên bi mở ra thời điểm bao phủ tại mỗi người trên người cái kia đạo chữa trị chi quang, tất cả mọi người ở đây thương thế cùng thể lực linh lực rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục Chẳng qua kia lạc trần nhưng như cũng là hôn mê bất tỉnh, với hắn mà nói tâm linh tín niệm bên trên đà kích vượt xa thân thể. Mà lại hoàng tuyển thế giới kỳ thật cũng không phải là chẳng được gì. Không nói trước lần này tham gia hóa lôi chi chiến 20 người đều đối với hóa lôi tổ giới phương thức chiến đấu có hiểu rõ cùng thích hướ mà lại cũng có thể thông qua hóa lôi tổ giới đại khái suy tính đưa ra dư thế lực thực lực. Chẳng qua trọng yếu nhất vẫn là tôn ngộ không biến hóa. Thành công lĩnh ngộ hỗn độn ngũ quyết tầng thứ tư hỗn độn cự nhân biến, hơn nữa còn là thu nhỏ sau đó biến hóa. Nguyên bản chỉ có thể thông qua ngũ thải thần thạch mới có thể phóng thích một điểm giam cầm năng lực cũng thành công tiến hóa thành phong thiên ấn, thậm chí tại phi thường ngắn ngủi thời gian bên trong nhất cử đem phong thiên ấn lĩnh ngộ được tầng thứ ba cảnh giới. Mặc dù tôn ngộ không thân thể cũng kém một chút liền sụp đổ. Chẳng qua tại đều chiếm được hoàn toàn bồ đề rượu thụ chữa trị sau đó, tôn ngộ không nhục thân tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Điểm này, tôn ngộ không nhưng thật ra là muốn cảm tạ Nguyệt Hoàng Tuyển. Bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyển tại vị đám người chuẩn bị nhục thân thời điểm, thế nhưng là quả thực xuống một phen tâm tư cùng vốn gốc. Không nói những người khác, nhưng là tôn ngộ không nhục thân, liền để Nguyệt Hoàng Tuyển bỏ ra cái giá rất lớn. Mà cỗ thân thể này lớn nhất là tính, liền là thân thể thích hướng năng lực cùng trưởng thành không gian. Nguyệt Hoàng Tuyền đồng thời không có vì Tôn Ngộ không chuẩn bị một bộ cường đại đến nghịch thiên nhục thân, mặc dù thân thể như vậy Nguyệt Hoàng Tuyền cũng có chuẩn bị, nhưng là cuối cùng vẫn là để Tôn Ngộ không linh hồn dung hợp tiến vào cái này một bộ nhục thân. Bộ thân thể này bên trong, có được một khối Nguyệt Hoàng Tuyền năm đó ở sinh ra thời điểm nương theo mà thành một khối sinh mệnh thần kim. Đây là một loại kim loại, nhưng là có thể dung hợp tiến trong vạn vật kim loại, lấy rất nhiều năm qua, Nguyệt Hoàng Tuyền nhiều lần chịu đựng hấp thu khối này sinh mệnh thần Kim Dục vọng Cuối cùng mới đem khối này kim loại lưu cho tới bây giờ. Mà cuối cùng, vẫn là vừa ngoan tâm đem khối này sinh mệnh thần kim, dung hợp tiến vào tôn ngộ không nhục thân ở trong. Từ đó làm cho tôn ngộ không hiện tại nhục thân có được vô hạn tiến hóa không gian cùng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thích hướng năng lực. Một người có thể đạt tới dạng gì đình phong, chỗ dựa vào, loại trừ ngộ tính của người này bên ngoài, trọng yếu nhất liền là nhục thân tình trạng. Cái gì tuyệt thế thiên tài cái gì vạn năm kỳ tài. Tuyệt đại phần lớn là đều là bởi vì nhục thân có được thường nhân không cách nào với tới trưởng thành không gian. liền như là lúc này tôn ngộ không kim cô đồng khí bên trong thế giới bên trong anh chiêu cùng kế mông, hai người bọn họ cũng bởi vì nhục thân tư chất vây khốn, không cách nào lại tiến một bước. Nhưng là vấn đề này đối với tôn ngộ không tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Đây cũng là tê chiếu có lòng tin để hoàng tuyển thế giới trở thành tuần thiên giới thí luyện hạng nhất lòng tin. Đồng dạng cũng là hắn cam tâm đem hóa lôi cung chắp tay tương nhượng nguyên nhân. Cùng chỉ là một tòa hóa lôi cùng so sánh, Tôn Nộ không lấy được mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Tôn Nộ không lần này tỉnh lại đồng thời thêm chút tu luyện, mặc dù không nhất định hoàn toàn có thể nắm giữ kia phong thiên ấn còn có hỗn độn ngũ quyết, nhưng là tuyệt đối so trước kia muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Tại hóa lôi chi chiến bên trong, Tôn Nộ không lấy hỗn độn cự nhân biến trạng thái thi triển một kích khai thiên nhất kích đục thân liền muốn đứng trước vỡ nát. Về sau may mắn đạt được bồ đề rượu thụ kịp thời chữa trị mới lấy may mắn thoát khỏi. Mà sau đó lại thi triển ra phong thiên ấn cường đại huy lực, càng là thao túng kia một đen một trắng hai đạo không hiểu quang ảnh hình thành lực phòng ngự vô song thuất bài, mặc kệ là kia một loại thủ đoạn đều đầy đủ kinh thế hai tục, mà những thứ này, tất cả thuộc về tôn ngộ không một người. Cho nên lần này làm tôn ngộ không tỉnh lại, nhục thân cường hãn trình độ chí ít tăng lên 50%, nói cách khác tại hôn độn cự nhân biến trạng thái giới lại thi triển khai thiên nhất kích đem không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ. Mà tê chiếu không biết là Phong Thiên Ấn cùng hốn độn ngũ quyết lĩnh ngộ cố nhiên để tôn ngộ không được kích lợi không nhỏ, nhưng trọng yếu nhất, lại là tất cả mọi người không để ý đến ngươi một đen một trắng hai đạo quang ảnh. Cho nên lúc đó mọi người đều bị lạc trần công kích hấp dẫn lực chú ý, liền là chú ý tới kia hai mặt thuẫn bại nhưng cũng chỉ là cho rằng kia là tôn ngộ không năng lực. Thế nhưng là đám người không biết là, kia hai đạo quang mang căn bản chính là không nhận tôn ngộ không trường khống. Bất luận là hóa thành thuẫn bài vẫn là cuối cùng bám vào tôn ngộ không trên tay đều là kia hai đạo quang mang tự chủ hành vi. Mà lại có thể để cho Trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 bên trong 3.000 hoang thổ ca nguyện bám vào trên đó. Cái này hai đạo quang mang lai lịch, tuyệt đối bất phàm. Mặc dù lúc ấy tôn ngộ không sớm đã chú ý tới, nhưng là vừa đến lạc trần công kích vừa xa khỏi hắn tưởng tượng mánh liệt, mà tới đây hai đạo quang mang mặc dù không cách nào điều khiển nhưng xem ra cũng đối với mình vô hại. Mà lại trong mơ hồ Tôn Ngộ không cũng đoán được hai đạo quang mang lai lịch, bởi vậy cũng không có để ý. Bất quá lần này làm Tôn Ngộ không tỉnh lại thời điểm, trước tiên khẳng định sẽ điều tra cái này hai đạo quang mang tồn tại. Hoàng tuyên thế giới đám người trở về Hoàng tuyên cung, nhưng là sang thế thần quốc đám người cũng không có trở về, bởi vì bọn hắn lúc này mặc dù thành công mở hóa lôi tổ giới chân giới thiên bi, từ đó tính tạm thời trở thành cho đến trước mắt tuần thiên giới thí luyện hạng nhất. Nhưng là cái này không có nghĩa là sang thế thần quốc có thể như vậy gối cao không lo. Mặc dù hóa lôi tổ giới người toàn bộ bỏ mình cũng sẽ không có cái gọi là đoạt lại, nhưng là sang thế thần quốc như cũ cần chấn thủ ba ngày. ba ngày thời gian bên trong, tuần thiên giới bên trong tất cả thế lực đều có thể tùy ý tiến công hóa lôi cùng mà lại thời khắc này hóa lôi cùng tuyệt đối là từ trước tới nay phòng ngự yếu kém nhất thời khắc. Chẳng qua mặc dù đây là một cái cơ hội tốt, mà lại tất cả mọi người cũng đều là biết điểm này. Nhưng là muốn tại mênh Ngông tuần thiên giới bên trong tìm tới hóa lôi cung vị trí nói dễ vậy sao? Mà lại coi như bởi vì lúc trước cái kia đạo tử quan quan hệ bại lộ hóa lôi cung vị trí, nhưng là có thể hay không đổi tới lại là một chuyện. Chấn giới thiên bi bị mở ra chùm sáng màu tím sẽ tồn tại 3 ngày thời gian, sau 3 ngày trùm sáng màu tím biến mất, khi đó coi như đổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua để cho an toàn, cảm giác loạn vẫn là để đám người lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận. Mặc dù khả năng rất thấp, nhưng là ai cũng không thể cam đoan liền không có cái vận nhất. Hiện tại sang thế thần quốc chỉ có 19 người, mà lại lạc Trần lại là một mực hôn mê bất tỉnh, nếu quả như thật có một phương nào thực lực dốc toàn bộ lực lượng, khi đó không chỉ Hóa Lôi cung công báo, chỉ sợ sang thế cung đều đem nguy hiểm. Thân là sang thế thần giới người lãnh đạo, cảm giác loạn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tại hoàng tuyển thế giới đám người rời đi sau đó, cảm giác loạn cũng phải người đem Hóa Lôi tổ giới đám người thực thể đảo cái hồ toàn bộ mai táng, đương nhiên Những người này trên người thứ đáng giá sớm đã bị đám người vơ vét không còn làm gì. Ai biết muốn tại cái này tuần thiên giới ngây ngốc bao lâu thời gian, đương nhiên không thể lãng phí bất kỳ vật tư. Hiện tại cảm giác loạn càng ngày càng cảm thấy cái này tuần thiên giới thí luyện, đồng thời không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua các loại tất cả thế lực cung điện đều được mọi người dò xét sau khi đi ra, khi đó đến cùng sẽ là một trận dạng gì chẳng diện, cảm giác loạn chỉ là ngẫm lại liền đau đầu. Tại ngươi tiến công người khác thời điểm, còn muốn đê nơi ở của mình bị đánh lén, mà khắc còn muốn xác nhận người một nhà bên trong không có thế lực khác nội ưng gián điệp loại hình, không phải vậy một khi hành động tiết lộ vậy tuyệt đối liền là thảm tao đào thải hạ trạng. Hơn nữa còn có thời thời khắc khắc phòng ngự lấy người khác tiến công, một khi có liên hợp thế lực xuất hiện, vậy sẽ phải sớm làm tốt ứng đối dự định. Hiện tại sang thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới đã không có khả năng hợp tác, mà lại người ta hoàng tuyển thế giới đối với mình cũng đúng là rất đủ ý tứ. Không nói tôn ngộ không vì lạc trần mà suýt nữa liên lụy tính mạng của mình, nhưng là tê chiếu đem hóa lôi cùng chắp tay đưa tiễn đây đã là tuyệt đối theo nổi hai nước quan hệ trong đó. Còn kia trấn giới thiên bi, cảm giác loạn nhưng thật ra là có chấu nghe thấy, cho nên tôn ngộ không lời nói cảm giác loạn cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Bởi vì hắn biết năm đó ngự thổ giới trang bệnh, trấn giới thiên bi liền là bị sang thế thần quốc đạt được hơn nữa còn thực hiện tương đương lợi hại phong ấn kết giới. Nếu như kia trấn giới thiên bi có thể sử dụng Mấy vị kia đại nhân đã sớm đem thiên bi ban cho lạc trần, lại không ra gì cũng sẽ bản thân sử dụng, làm sao sẽ để tôn ngộ không đạt được. Mà lại tôn ngộ không trong cơ thể hốn độn khí tức, rõ ràng liền là bản cổ, đây hết thể một cắt đều đủ để chứng minh, tôn ngộ không có thể có được Trấn giới thiên bi, là đã sớm thiết kế tốt. Liền là lúc ấy tôn ngộ không nguyện ý đem trấn giới thiên bi giao cho lạc trần, cảm giác loạn cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Kia Trấn giới thiên bi hoang thổ số 3, nơi đó là cái gì thần minh? Rõ ràng liền là một kiện có thể mang đến thai nạn vật bất tưởng. Ngay tại ngày thứ nhất trong đêm, sang thế thần quốc đám người một nửa nghỉ ngơi đồng dạng người gác đêm thời điểm, tại kia khoảng cách hóa lôi cũng không sai biệt lắm năm, 6.000 m trong rừng cây, một chỗ rõ ràng là bị người đào móc qua đất đai bên trong, bỗng nhiên vươn một cái tràn đầy nước bùn cùng máu tươi cánh tay, sau đó cái cánh tay này ra sức khẽ trống, một người chậm dại đế trong đất chui ra. Người này sau khi đi ra, lại đào mấy lần, sau đó một người khác cũng chậm chậm bỏ ra tới, Chẳng qua này hai người, tạm thời xưng là người đi, hai người này đầy người máu đen cùng bùn đất, nhìn cách mạo căn bản nhìn không ra đến cùng là người phương nào. Bất quá khi hai người đỡ lấy hướng về nơi xa đi đến thời điểm, nhưng tại tại bọn họ quần áo mặt sau nhìn thấy một cái kỳ quái đồ án, trên đó viết hai chữ, mặc dù cũng là ô Huế không chịu nổi nhưng lờ mờ có thể phân biệt, vạn linh. Cùng lúc đó, tại hướng về đường đi chạy về phía hoàng tuyển thế giới bên trong, tôn nộ không đã tỉnh lại mà lúc này Tôn Ngộ không lông mày lại là thật sâu nhữ lại. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì Tê Chiếu nói với hắn một câu, chúng ta sẽ đi thời điểm, muốn hay không thuận tiện diệt sang thế thần quốc, chiếm sang thế cung. chương 308, Mục tiêu, Vạn Linh Cảnh. Nghe được Tê Chiếu lời nói, Tôn Ngộ không xác thực từng có như vậy một nháy mắt do dự, chẳng qua rất nhanh hắn liền lắp đầu, nhìn một chút bầu trời, sau đó chậm dãi nói, hiện tại đánh sang thế, không phải lúc. Mà lại vì một cái hạng nhất đắc tội sang thế thần quốc, cũng không có lời. Kỳ thật Tôn Ngộ không nói, Tê Chiếu cũng là biết đến, bất quá hắn ý nguyên như thế hỏi thăm một phen, đến mức đến cùng có dụng ý gì, vậy liền không được biết rồi. Mà Tôn Ngộ không sở dĩ trầm mặt, là hắn đang tự hỏi Tê Chiếu lần này hỏi thăm, rốt cuộc là ý gì, hắn không phải tin tưởng Tê Chiếu sẽ nhìn không thấu ở trong đó lợi và hại. Cố nhiên, hiện tại sang thế cung chỉ có 16 người. Mà lại bọn họ đối với mình những người này tuyệt đối sẽ không có cái gì quá mức đề phòng Nếu như tại trở lại sang thế cung thời điểm Đột nhiên bạo khởi Tôn Ngộ không cảm thấy chí ít có 70% khả năng đoạt lấy sang thế cung Nhưng là thoáng một hạng liền biết cách làm như vậy Cùng mổ gà lấy trứng có khác biệt gì Chẳng qua mặc dù không thể tiến công sang thế cung Nhưng là vẫn muốn trước thuận theo đường đi đến sang thế cung Sau đó tại từ chuyển tống trận trở lại hoàng tuyển cung Mặc dù tạm thời không cùng sang thế cung hợp tác Nhưng là hai phe nhân mã vẫn như cũng là minh hiếu, kia truyền thống trận vẫn như cũng là có cần thiết. Sau 3 ngày, tại Hoàng Tuyền thế giới một đoàn người đạt tới Sang Thế cung thời điểm, Tuần Thiên giới tất cả mọi người trong đầu liền nghĩ tới một thanh âm, Sang Thế thần quốc thành công trấn thủ hóa Lôi cung 3 ngày, phán định cướp đoạt thành công. Từ hôm nay, Hóa Lôi cung quy thuận tại Sang Thế thần quốc, Sang Thế thần quốc tạm cư Tuần Thiên giới thí luyện hạm nhất. Thanh âm này đồng dạng tại tất cả mọi người trong đầu lặp lại 3 lần mới dần dần biến mất, mà lần này Đồng dạng đưa tới còn lại tất cả thế lực lớn chấn động. Bởi vì thanh âm này nói rất rõ ràng, sang thế thần quốc chấn thủ hóa lôi cung thành công, cái này mang ý nghĩa trước đó tiến công hóa lôi tổ giới, chỉ có sang thế thần quốc một phương nhân mã. Mà lại tất cả mọi người tin tưởng, hiện tại sang thế thần quốc đã có được đầy đủ ưu thế. Bởi vì chỉ cần mở ra một phương nào trấn giới thiên bi đồng thời thành công chấn thủ ba ngày, vậy cái này trấn giới thiên bi vị trí cung điện liền sẽ quy về là người tiến công. Mà lại là người tiến công có thể tự do mở ra hoặc là quan bế kia mới được đến cung điện. Lựa chọn quan bế lời nói, cung điện kia liền sẽ ẩn vào hư không, lại không nửa điểm tồn tại vết tích, chỉ có cầm trong tay phía bên nào trí tôn lệnh mới có thể tìm được. Mà mở ra lời nói, thì sẽ trở thành là người tiến công thứ hai cung điện, chính là mình lúc đầu cung điện bị chiếm linh trấn giới thiên bi bị mở ra, chỉ cần cái này vẫn còn, vậy liền sẽ không bị đào thải. Đơn giản tới nói, sang thế thần quốc bây giờ có được hai cái mạng, Chỉ cần hai nơi cung điện hai khối Trấn giới thiên bi tùy ý có một chỗ quy về sang thế thần quốc, vậy bọn hắn liền sẽ không thất bại. Chân chính tiến có thể công lui có thể thủ, mà lại hết thể chỉ có thập phương thế lực, trong đó lại có 6 phe thế lực sẽ trở thành tân tấn thần quốc. Bởi vậy hiện tại sang thế thần quốc chỉ cần đóng lại hóa lôi cùng sau đó tử thủ sang thế cung, kia sang thế thần quốc liền khẳng định sẽ trở thành tân tấn thần quốc bên trong một cái, chỉ bất qua xếp hạng lại không thể cam đoan. Tương phản, hóa lôi tổ giới đã triệt để đã mất đi tấn thăng thần quốc khả năng, không biết khi biết tin tức này thời điểm, Hóa Lôi tổ giới giới chủ Lôi Vạn Pháp sẽ tức thành dạng gì. Một tên cấp giới chủ khác cường giả, 35 tên đỉnh cấp đỉnh phong chi tôn, toàn bộ chết không một sống sót. Không lỗ như vậy tổn thất, tuyệt đối sẽ để Lôi Vạn Pháp đau lòng một hồi lâu. Mà lại đã mất đi Lạc Lôi đạo nhân cái này đỉnh cấp cường giả, Hóa Lôi tổ giới sức chiến đấu chí ít giảm xuống một thành. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, bây giờ lại mất cả trì lẫn trại. Cái này tuần thiên giới thí luyện tàn khốc, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm, mà bây giờ, mới là vừa mới bắt đầu, đằng sau lại sẽ có dạng gì chiến đấu khốc liệt, còn chưa biết được. Lại là ba ngày, cảm giác loạn đã dẫn theo sang thế thần quốc đám người về tới sang thế cung, chờ đợi bọn họ, tự nhiên là mấy vị nhiệt liệt hoan nên cùng chúc mừng. Mà Giáng Trần cũng đã sớm tỉnh lại, chẳng qua cả người lại trở nên trầm mặc, tựa hồ đã mất đi tất cả hy vọng, lại trở lại sang thế cung sau đó, liền đem bản thân nhốt ở trong phòng đồng thời đem cả phòng đều phong ấn lên. Tại trở lại sang thế cung sau đó, cảm giác loạn mệnh lệnh thứ nhất liền là tăng cường sang thế cung chung quanh phòng ngự. Cảm giác loạn cũng là người thông minh, tự nhiên biết tiếp xuống một đoạn thời gian sang thế thần quốc sợ rằng sẽ trở thành chúng nuôi tên đứng đầu, cho nên khi vụ chi gấp là tăng cường sang thế cung phòng ngự, không phải vậy hóa lôi cung chỉ sợ sẽ là sang thế cung hạ trạng. Đã mất đi hoàng tuyển thế giới hợp tác, cảm giác loạn cũng không có lòng tin nhất định có thể ngăn cản được hai phe thế lực liên hợp tiến công. Mà ngày thứ hai ngày mới sáng, sang thế cung bên ngoài cùng hoàng tuyển thế giới nghị thông suốt truyền tống trận bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó từng đôi nhân mã bắt đầu ở trong truyền tống trận đối đuôi nhau mà ra. Mà tại truyền tống trận phát sinh dị động trước tiên cảm giác loạn liền đã phát giác. Cho nên khi hoàng tuyển thế giới đám người toàn bộ xuất hiện sau đó, cảm giác loạn đã dẫn theo ba người đi tới đám người này trước mặt. Đúng vậy, cảm giác loạn đồng thời không có để sang thế thần quốc đám người bao vây bọn này đột nhiên xuất hiện người, mà là chỉ dẫn theo ba người. trong ba người này Hai người đều là gương mặt quen, trong đó một cái liền là hỗn độn cự nhân tộc ngàn thương cùng Quang Minh pháp thuật sư Mộc Lan, đến mức kia người thứ ba thì là một cái tên là Lăng một người trẻ tuổi. Người này đồng thời không có tham gia nụ hoa chi chiến, mà là lưu tại Sang Thế Cung chấn thủ. Nhìn thấy hoàng truyền thế giới đám người, cảm giác loạn mặc dù tin tưởng bọn họ không biết xuống tay với Sang Thế Cung, nhưng nhìn đến trước mắt đám người này, vẫn là không nhịn được con người co rú lại. Bởi vì trước mắt khoảng chừng 30 người Mỗi cái thế lực tham gia tuần thiên giới thí luyện, hết thẻ cũng chỉ có 36 người, mà giờ khắc này thậm chí có 30 người, đó chính là nói hiện tại hoàng tuyển cung, chỉ có 6 người chấn thủ. Cái này hoàng tuyển thế giới, đến cùng tính toán gì? Cảm giác loạn, chúng ta lần này, chỉ là đi ngang qua, không có ý tứ gì khác. Nhìn thấy cảm giác loạn thần sắc trong mắt khẽ biến, tê chiếu bước nhanh đi lên trước hướng về phía cảm giác loạn giải thích nói. Cảm giác loạn trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc, sau đó nói, vạn linh cảnh. Tê Chiếu gật đầu cười, chẳng qua không đợi cảm giác nói lung tung thứ gì, Tê Chiếu ngay sau đó lại nói, "Ta giới thiệu cho người một người." Nói xong hướng về phía sau lưng vẫy vây tay, sau đó trước đó một mực chấn thủ Hoàng Tuyển cung thảm Ai, cũng chính là Tử Tĩnh chậm rãi tiến lên. Khi đi đến Tê Chiếu bên cạnh người thời điểm, Tê Chiếu nhìn thoáng qua Tử Tĩnh sau đó nói, "Lúc này Tử Tĩnh, nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả." Tê Chiếu đồng thời không có nói thêm cái gì, nói chỉ là câu này. Tê Chiếu biết cảm giác loạn cũng là người thông minh. Quả nhiên, Tê Chiếu sau khi nói xong cảm giác loạn trên mặt dần mình, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hướng về phía tử tĩnh nhẹ gật đầu, tự giới thiệu mình, sang thế thần quốc, cảm giác loạn, cũng là lạc trần nửa cái sư hình. Kia lạc trần, liền phiền phức cô nương. Nói xong lui về phía sau nửa bước sau đó thân thể một bên, dùng tay làm dấu mời. Chẳng qua Thảo Mai cũng không có đi qua, mà là có chút ái náy nhìn cảm giác loạn liếm mắt, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, cứ như vậy đứng tại chỗ đông nhiên giống lớn một tiếng Lạc Trần tiểu tử ngươi nếu là còn chưa có chết, liền cút ra đây cho ta. Tử tinh thanh âm này rất rất lớn, đơn giản tựa như là một tóc giận sư tử bình thường, chấn động đến mọi người chung quanh đều là mảng nhĩ đau nhức, mà lại sang thế thần quốc những người còn lại cũng là nhao nhao tại các nơi ló đầu ra tới tò mò nhìn bên này. Tê Chiêu có chút lúng túng hướng về cảm giác loạn cười cười, sau đó nói, "Chúng ta, vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, chúng ta liền đi trước. Tử Tĩnh, chuyện sau đó đổi theo." Sau cùng một câu Hiển nhiên là đối một phương tử tính nói. Cảm giác loạn cùng tử tính hai người đều là nhẹ gật đầu. Sau đó tê chiếu vung tay lên, liền dẫn đầu người trùng trùng điệp điệp một đám người hướng về một phương hướng khác xuất phát. Trước đó liền đã nói qua thập phương thế lực cung điện vị trí tuần thiên giới bên trong vị trí, mà hoàng tuyển cung khoảng cách vạn linh cung. Nếu như trực tiếp đi, tại không lạc đường không gặp được hung thú tình huống giới đại khái cần 7 ngày thời gian, nhưng là hiện tại thông qua truyền tống trận tại sang thế cung đường vòng, kia trực tiếp liền giảm mất một nửa thời gian Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, bởi vậy thông qua truyền tống trận tại sang thế cung xuất phát, là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ lần này hoàng tuyển thế giới người sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này tiến công vạn linh cảnh, đó là bởi vì khi biết hóa lôi tổ giới đào thải sau đó, tất cả thế lực khẳng định đều sẽ trước tiên phái người ra ngoài lục soát mặc dù tìm tới hóa lôi cung khả năng không lớn, nhưng là tất cả mọi người nguyện ý thử một lần. Chẳng qua tại hóa lôi cung thành công bị sang thế thần quốc cướp đoạt sau đó. Tất cả ra ngoài người khẳng định sẽ toàn bộ trở về. Mà hoang tuyển thế giới chính là định tại tất cả ra ngoài nhân viên toàn bộ trở về sau đó, phát động đột nhiên tập kích. Cứ như vậy ra ngoài dò xét người đi qua thời gian dài như vậy tìm kiếm buôn ba thể lực linh lực khẳng định sẽ có hao tổn, mà lại nếu là gặp được hung thú nói không chừng sẽ còn buộc phát chiến đấu. Thứ hai đi theo ra ngoài người trở về, có thế tại trình độ nhất định tránh đi những cảm bấy kia kết giới, mà lại ai cũng nghĩ không ra bản thân vừa mới dò xét xong liền sẽ có địch nhân đánh đến tận cửa Điểm thứ 3, liền là vạn linh cảnh đã tổn thất 5 người. Lại thêm trong khoảng thời gian này do xét qua trình bên trong tạo thành một ít giảm quân số, tê chiếu đoán chừng vạn linh cảnh lúc này chấn thủ người tuyệt đối không đủ 30 người. Thậm chí chỉ có 26-27 người. Trọng yếu nhất là hiện tại tôn ngộ không đã triệt để khôi phục được đỉnh phòng, mà lại nhục thân cường độ lại một lần nữa đạt được tăng lên rất nhiều. Thậm chí tôn ngộ không hiện tại đã có thể thuần thục trưởng không kêu một đen một trắng lượng sắc quan mang. Trên thực tế làm tôn ngộ không sau khi tỉnh lại lập tức liền dò xét một bên trong cơ thể, đang dò xét không có kết quả sau đó, lại đem thần thức xâm nhập chân giới thiên bi. Lúc này, hắn liền phát hiện một chút đồ vật Mà kêu một đen một trắng hai đạo quang mang, cũng tại tôn ngộ không thần thức rời đi chân giới thiên bi sau đó, liền bắt đầu có thể bị tôn ngộ không nắm trong tay. Một phen thăm dò xuống tới, tôn ngộ không phát hiện cái này hai đạo quang mang quả nhiên là rượu dụng vô tận. dùng để phòng ngự. Hóa thành hai mặt tuấn bài lại thêm 3.000 hoang thổ quả thực là vững như thành đồng, ngay cả lãng tâm kiếm hào chảm kích cùng diễm thần bạo liệt phượng hoàng đều không phá nổi kia phòng ngự. Dùng để công kích, hai đạo quang mang thì sẽ hóa thành đủ loại binh khí, quả nhiên là vô kiên bất tội. Mà tại gia đến phát trước một đêm, tôn ngộ không vậy mà lại phát hiện cái này hai đạo quang mang một cái khác bí mật. Cho nên tại nhân số chiếm cư ưu thế tình hùng giới, lại thêm tôn ngộ không thực lực tăng nhiều cùng trấn giới thiên bi huy hiếp, diệt đi vạn linh cảnh cũng không phải là việc khó gì. Đến mức phương thốn linh giới nói chuẩn bên kia, mặc dù có chút khó mà bằng giao, nhưng là tại thần quốc lợi ích trước mặt, vậy cũng không tính là cái gì. chương 309, Hoàng tuyển VS Vạn Linh Đại Chiến sắp nổi. Làm Hoàng tuyển Thế Giới một đoàn người rời đi sang Thế Cung có chừng 3 canh giờ thời điểm, tử tinh rốt cục chạy tới. Không đợi tôn ngộ không đi hỏi thăm kết quả, tử tinh trực tiếp lắp đầu. Nguyên bản còn dự định hỏi một chút tình huống tôn ngộ không bọn người Nhìn thấy tử tĩnh biểu lộ liền biết khẳng định không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, thế là cũng không có nói thêm gì nữa. Chẳng qua tại tử tĩnh đổi tới sau đó, đám người tốc độ lập tức tăng nhiều. Cửu hận, có lúc là một loại sức mạnh, có thể để gánh vác cửu hận người tại thời khắc mấu chốt phát huy ra to lớn tiềm năng. Mà có lúc, cửu hận nhưng lại làm che giấu người hai mắt, làm cho hắn loại trừ cửu hận cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì. Tử tĩnh tôn ngộ không diễm thần đều là người phía trước là sẽ hóa cửu hận làm lực lượng để cho mình tiến lên người. Mà Giáng Trần, rõ ràng là người sau. Tại không có nhìn thấy chân giới thiên bi thời điểm, bởi vì Lạc Trần cũng biết bản thân chỉ sợ báo thủ vô vọng bởi vậy một mực đem cửu hận thật sâu ẩn tàng. Thế nhưng là khi thấy Tôn Ngộ không cùng hoang thổ bi một khắc này, hắn biết mình cơ hội báo thủ tới. Chỉ cần có thể đạt được Trấn giới thiên bi, kia giết cha diệt quốc mối thủ, liền có khả năng báo. Khi thật lấy Lạc Trần tâm trí, Hắn như thế nào không biết trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 xảy ra vấn đề, mà lại ngự thổ giới liền là vì vậy mà vong. Thế nhưng là, cái này lại làm sao? Chỉ cần có thể giao phó hắn lực lượng, để hắn có đầy đủ lực lượng báo thủ, liền là là rơi vào tà đạo thì tính sao? Húng chi lạc chân ngay từ đầu dự định, liền là khi lấy được trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 sau đó, nghĩ biện pháp chui vào diệt thế ma quốc sau đó dẫn phát hoang thổ bi kia kinh khủng thôn vệ năng lực. Đã ta ngự thổ giới vì thế mà chết với tư cách hung thủ các người, cũng muốn vì vậy mà trốn cùng. Chẳng qua để Lạc Trần không có nghĩ tới là, mình bây giờ thậm chí ngay cả đoạt lại trần giới thiên bi thực lực đều không có. Mà lại bởi vì hoang thổ bi tính đặc thù cũng không thể trông cậy vào sang thế thần quốc người, cho nên tại bị tôn ngộ không đánh bại sau đó, Lạc Trần thật là mê mang. Bản thân ngàn vạn năm tới liều mạng tu luyện, kết quả cuối cùng lại ngay cả một cái bừa bãi vô danh người đều đánh không lại, trần giới thiên bi đang ở trước mắt, nhưng là mình nhưng không có lực lượng đoạt lại Làm lạc trần tại sang thế cũng nghe được đến tử tĩnh thanh âm thời điểm, hắn rất kinh ngạc, đồng thời tùy theo mà đến liền là cũng hỉ. Có lẽ thực lực của mình không đủ, thế nhưng là tử tĩnh thế nhưng là làm người ngự thổ giới trừ ra phụ vương bên ngoài người mạnh nhất. Bản thân cầm không hồi thiên địa, nhưng là tử tĩnh nhất định có thể. Thế nhưng là kết quả cuối cùng, lại làm cho lạc trần thất vọng, mà lại là thật sâu thất vọng. Hắn cảm thấy tử tĩnh thay đổi, như thế sở trường tuế nguyệt để tử tĩnh đã quên đi kia phần cứu hận thấu xương. Mặc dù Tử Tĩnh luôn miệng nói lấy nàng nghĩ như thế nào muốn báo thủ, nhưng là ở trong mắt Tử Tĩnh, Lạc Trần nhìn thấy đồ vật cùng mình kỳ vọng khác biệt. Mà khi Lạc Trần đưa ra cùng nhau chặn giết tôn ngộ không cấp đoạt trấn giới thiên bi thời điểm, càng là bị Tử Tĩnh trực tiếp cự tuyệt. Cho nên kết quả cuối cùng là Lạc Trần xoay người rời đi. Tại thuyết phục không có kết quả phía dưới, Tử Tĩnh đành phải rời đi. Mặc kệ Lạc Trần nghĩ như thế nào lại như thế nào dự định, Tử Tĩnh lại là có kế hoạch của mình, mà kế hoạch này bước đầu tiên Liền là trước hết để cho hoàng tuyển thế giới Tại trận này tuần thiên giới thí luyện bên trong thắng được Chỉ có như vậy Nàng đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch mới Có thể có lấy thực hiện Rốt cục, tại trưa ngày thứ 3 thời gian Hoàng tuyển thế giới đám người ngừng lại Dựa theo địa đồ chỗ bày ra Chỉ cần chưa tới phía trước ngọn núi kia Đằng sau liền là vạn linh cảnh vạn linh cung vị trí Mà lại tiếp tục hướng phía trước Rất có thể liền sẽ gặp được vạn linh cảnh Bố trí kết giới hoặc là cạm ấy Cho nên hiện tại Đám người cần phải làm là nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục những ngày này đi đường tiêu hao thể lực cùng linh lực. Lúc này, liền không thể không nói tôn ngộ không trong cơ thể gốc kia bị nói chuẩn dung hợp sau đó bồ đề rượu thụ công dụng, tại hóa lôi chi chiến bên trong, tôn ngộ không liền phát hiện cái này bồ đề rượu thụ cường đại chữa trị cùng khôi phục năng lực. Đi đường những ngày gần đây, tôn ngộ không vẫn tại nắm lấy cái này bồ đề rượu thụ phương pháp vận dụng, đi qua hơn 2 ngày nắm lấy cùng nghiên cứu. Hiện tại mặc dù không thể chủ động phát huy bồ đề rượu thụ toàn bộ công dụng, nhưng là dùng để vì mọi người khôi phục thể lực cùng linh lực lại là có thể. Mà lại dùng bồ đề rượu thụ khôi phục tốc độ không kém chút nào phục dụng những cái kia đỉnh cấp đăng dược, tại cái này không có bất kỳ cái gì bổ cấp tuần thiên giới, mỗi một viên thuốc đều là 10 phần chân quý, bởi vậy tái phát xuống bồ đề rượu thụ năng lực sau đó, đám người đương nhiên là có thể bất tí bớt. Cho nên hiện tại một nhóm 30 người liền toàn bộ ngồi vây chung một chỗ Sau đó tôn nộ không thao túng bổ để dạo thụ lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu, bằng vào phía trên tản ra hào quang màu xanh biếc vì mọi người khôi phục. Mà giờ khắc này vạn linh cảnh đáng người, lại cũng không biết bọn họ từ khi tiến vào Tuần Thiên giới đến nay cái thứ nhất cường địch đã gần trong gang tấc. Kỳ thật loại trừ hóa lôi tổ giới, vạn linh cảnh tuyệt đối là Tuần Thiên giới thập phương trong thế lực cho đến trước mắt tổn thất lớn nhất một phương. Đầu tiên là bên ngoài ra thăm dò thời điểm đi theo Thông Thiên giáo chủ tiểu đội loại trừ Thông Thiên toàn bộ tử vong. Ở phía sau thăm dò bên trong lại có mấy người bất hạnh gặp nạn, lại thêm hóa lôi tổ giới chết năm người kia, hiện tại vạn linh cảnh tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng chỉ có 24 người. Mà tại vài ngày trước khi biết hóa lôi tổ giới hủy diệt sau đó, vạn linh cảnh người dẫn đầu hư nhỏ bé Pháp Sư liền biết không xong, bởi vì tại thí luyện vừa mới bắt đầu kia mấy lần lớn thăm dò thời điểm, vạn linh cảnh phái ra thăm dò người liền đã dò xét đã đến hóa lôi cung vị trí. Chẳng qua cái kia thăm dò tiểu đội đồng thời không có trực tiếp cùng hóa lôi tổ giới người tiếp xúc, mà là đổi ý vạn linh cung hướng về hư nhỏ bé pháp sư báo cáo phát hiện của mình. Đi qua một phen cân nhắc sau đó, hư nhỏ bé quyết định vẫn là cùng hóa lôi tổ giới người liên hợp cùng một chỗ. Kỳ thật vạn linh cảnh trước đó một mực là cùng phương thốn linh giới giao hảo, cái này cũng cùng nói chuẩn nói như thế. Chỉ bất quá tại vạn linh cảnh giới chủ linh giật phát hiện thông tiên sau đó, khi biết thông tiên giáo chủ thực lực cường đại cùng hắn vậy mà người mang trí điểm Giá tâm của hắn liền không thể ức chế. Cho tới nay Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện đều là 6 đại thần quốc hạng chốt tồn tại, cái này khiến tự ca tụng là đạo ra nơi phát nguyên Vạn Linh Cảnh làm sao có thể chịu đựng, chỉ bất quá xét thấy thực lực bản thân không đủ, cho nên một mực tại ẩn nhẫn. Mà khi Thông Thiên giáo chủ xuất hiện sau đó, linh giật biết Vạn Linh Cảnh cơ hội tới, cho nên liền cùng Hóa Lôi tổ giới giới chủ Lôi Vạn Pháp Tâm thầm kết minh, bọn họ ban đầu dự định là hai phe thế lực liên hợp sau đó tập kích Thương Lan thủy giới. Bất quá về sau bởi vì tuần thiên giới thí luyện mà không thể không tạm thời kết thúc cái này một kế hoạch từ đó chuẩn bị lần này thí luyện. Cho nên khi biết hóa lôi cung vị trí chỗ ở sau đó, suy nghĩ sau đó hư nhỏ bé vẫn cảm thấy phái người đi trước hóa lôi tổ giới từ đó kết thành đồng minh. Thế nhưng lại không muốn không đợi 5 người kia trở về, hóa lôi tổ giới vậy mà liền bị diệt. Đang đợi sau 3 ngày, hư nhỏ bé biết 5 người kia khẳng định là vĩnh viễn không về được. Kinh hai phía dưới Hư nhỏ bé chính là khai thác hoàn toàn phòng ngự phương pháp. Còn lại tất cả mọi người không ở bên ngoài ra, toàn bộ tại Vạn Linh Cung trung quanh không biết đủ loại kết giới cạm bẫy cùng cảnh giới pháp trận. Thư nhỏ bé đồng dạng biết Thông Thiên giáo chủ thực lực cường đại, cho nên tính toán của hắn liền là trước phòng ngự, nếu có người tiến công, vậy liền lợi dụng địa hình cùng chung quanh trận pháp ưu thế lại thêm Thông Thiên giáo chủ thực lực cường đại đánh một trận phòng thủ phản cách chiến, để địch tới đánh tất cả có đến mà không có vẻ. Mà lại hắn biết hóa lôi cùng khoảng cách Vạn Linh Cung cũng không xa. Mà lại người ở bên ngoài xem ra chính mình một phương này tổn thất 5 người, cho nên có rất lớn khả năng, bản thân cái này hóa lôi cùng sẽ trở thành kế hóa lôi cùng sau đó cái thứ hai bị công kích địa phương. Chẳng qua hư nhỏ bé lại có lòng tin nương tựa theo bản thân cấp giới chủ khác thực lực cùng thông thiên giáo chủ kia chí bảo hí lực, toàn diệt địch tới đánh. Mà trên thực tế hư nhỏ bé suy đoán 10 phần chính xác. Bởi vì giờ khắc này hoàng tuyển thế giới một đoàn người ngay tại cách bọn họ chỉ có một ngọn núi địa phương đã tỏa khôi phục. Đoại Hoàng Tiễn Thế giới đám người khôi phục sau đó, một trận đại chiến liền đem bộc phát. Một mặt là 30 người mà lại có một tên cấp giới chủ khác mạnh lãng tâm kiếm hào người cùng từng là diệt thế ma quốc giới chủ chín đại thần quốc đệ nhất nhân tê chiếu, còn có nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả Tử Tĩnh, lại thêm bạo phượng nhất tộc thiên tài Diễm Thần cùng thực lực đại tiến tôn Ngộ Không. Đương nhiên, còn có nguyên bản là Hoàng Tiễn Thế giới nội thành đệ nhất nhân Minh Vạn kiếp cùng Hoàng Tiễn Ngũ chiến tướng, có thể nói Hoàng Tiễn Thế giới thực lực tuyệt đối cường hãn. Mà Vạn Linh cảnh bên này có được cấp giới chủ khác cường giả lôi thánh hư nhỏ bé, còn có bị Vạn Linh cảnh giới chủ ký thắc kỳ vọng thông thiên giáo chủ, trừ cái đó ra còn có Vạn Linh cảnh nghe nói là có thể sử dụng bản nguyên tri lực đạo thuật sư cổ lãng cùng Vạn Linh cảnh có được mạnh nhất nguyên thuật ảo ngộng. Mặc dù Vạn Linh cảnh nhân số bên trên ở thế yếu, nhưng là dựa vào những cái kia trận pháp cường đại, tổng thể thực lực ngược lại là cũng cùng Hoàng Tuyển thế giới không kém bao nhiêu. Ngay tại Vạn Linh cảnh cùng Hoàng Tuyển thế giới đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Vạn yêu quốc rốt cục bằng vào kia phần tàn muốn thành công có liên lạc diệt thế ma quốc người, hai phe nhân mã đã sớm là minh quân, bởi vậy ăn nhịp với nhau. Mà lại bằng vào kia một phần tàn muốn, vạn yêu quốc người cũng thành công tìm được vạn thần cung vị trí. Tại hoàng tuyển thế giới chuẩn bị tập kích vạn linh cảnh thời điểm, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc thì cũng bắt đầu mưu đổ đối với vạn thần điện kế hoạch đánh bất ngờ. Đương nhiên, loại trừ hoàng tuyển, sáng thế, vạn linh, vạn yêu cùng diệt thế cái này ngũ phương thế lực bên ngoài. Thương Lan Thủy Giới cùng Hồng Hoang Cổ Giới thì cũng đều có phát hiện của mình, cũng tương tự đang tiến hành kế hoạch của bọn Hán. chương 310, Vạn Linh Cảnh Cổ Lãng Nhưng là bất kể nói thế nào, Hoàng tuyển Thế Giới chung quy là nhanh bọn họ một bước, tại cái khác thế lực chỉ là còn tại mưu đồ giai đoạn, Hoàng tuyển Thế Giới liền đã ngang nhiên xuất kích. Đây là Hoàng tuyển Thế Giới lần thứ nhất toàn lực tập kích, cũng rất có thể là một lần cuối cùng. Bởi vì các loại trận đại chiến này kết thúc, còn lại thực lực hẳn là cũng đều nhau, nhau xuất thủ Khi đó hoàng tuyển thế giới ưu thế liền không có rõ ràng như vậy, mà lại cũng không khả năng lại có duy nhất một lần phái ra 30 người đại thủ bút. Mà lại lần này, tê chiếu cũng có một chút xíu đánh cược một lần tâm tư. Dù sao thời khắc này hoàng tuyển cung chỉ có 6 người chấn thủ, vạn nhất gặp được thế lực khác công kích, mặc dù cũng không nhất định không có lực đánh một trận, nhưng là nếu như địch nhân quá mạnh mà lại lại được không đến sang thế thần quốc viện quân, kia chỉ sợ hoàng tuyển thế giới liền sẽ nội bộ mâu thuẫn. Chẳng qua cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như không thừa dịp hiện tại Hoàng tuyển thế giới ưu thế vẫn còn tương đối rõ ràng thời điểm tới hơi lớn động tác, kia đều có lỗi với kia một phần hoàn chỉnh địa đồ. Rốt cục, tại gốc kia bổ đề rượu thụ cường đại năng lực khôi phục phía dưới, một nhóm 30 người đã hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Lại một lần nữa xét lại đám người một phen, Tê Chiếu gật đầu nói, "Lần này, chúng ta là đơn độc hành động, bởi vậy chúng ta không có bất kỳ hậu viện, một trận chiến này đối chúng ta tới nói rất trọng yếu." Một hồi toàn bộ theo kế hoạch làm việc, hầu tử Có vấn đề hay không? Nguyên bản tê chiếu là muốn nói chút cổ vũ sĩ khí lời nói, chẳng qua khi nhìn đến hoàng tuyển thế giới đám người kia trong mắt hừng hực chiến ý thời điểm, hắn biết đã không cần bản thân nói thêm gì nữa. Tôn ngộ không lắp đầu, nói, không có vấn đề, hoàng tuyển thế giới, tất tháng. Nói xong, tôn ngộ không vươn mình đã nắm thành quyền đầu tay phải. Những người còn lại đã sớm là chiến ý xôi trào, đồng dạng hét lớn một tiếng sau đó, cùng nhau ngao nắm chặt hữu quyền sau đó đưa ra ngoài. 30 người. 30 con nắm tay chắt chẽ tụ cùng một chỗ làm thành một vòng tròn. Hắc hắc, lần này rốt cục có thể toàn lực chiến đấu. Cái này tiện tiện tiêu dung, không phải người khác, chính là Diễm Thần. Có thể nói ở đây 30 người bên trong, Diễm Thần tuyệt đối là hiếu chiến nhất. Lập tức, 30 người 5 người một tiểu đội, nhau nhau hướng về kia cuối cùng một cái ngọn núi lao đi. Bất quá khi đám người đến chân núi thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào lại là bỗng nhiên đưa tay ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Nhìn thấy Lãng Tâm Kiếm Hào động tác, Mọi người đều biết khẳng định là có phát hiện, trong này là thuộc lãng tâm kiếm hào tu vi cao nhất, cho nên có chỗ phát hiện cũng là bình thường. Kiếm hào thế nào? Hỏi thăm, là tê chiếu. Lãng tâm kiếm hào đầu tiên là lấp đầu, khe như mày nói, ta đồng thời không có cảm giác được có cái gì kết giới trận pháp, nhưng là ta tinh tu kiếm đạo, đối với kiếm ý lĩnh ngộ rất sâu, mặc dù cảm giác không thấy có cái gì cảm ấy, nhưng là phía trước có vài chỗ ngồi nhưng lại có kiếm ý nhàn nhạt quay chúng quanh. Cái này vạn linh cảnh người đối với trận pháp vận dụng, đúng là chúng ta phía trên A. Nghe nói như thế, tê chiếu cũng là hơi nhữ nhữ mày Hoàng tuyên thế rơi đám người, xác thực không có đối với trận pháp đặc biệt tinh thông. Chẳng qua này lúc tử tĩnh bông như nói, nếu như lại tới gần một ít, ta nên có thể rõ xét xuất xứ có thổ nguyên tố trận pháp, nhưng là cái khác, ta liền không thể ra sức. Muốn nói mọi người tại đây tu vi cao nhất không thể nghi ngờ là lãng tâm kiếm hào, mà sức chiến đấu mạnh nhất, hẳn là có được trần giới thiên bi tôn ngộ không Nhưng là do xét năng lực mạnh nhất, lại là tử tính. Vừa rồi lãng tâm kiếm hào cũng chỉ bất quá là bởi vì đối với kiếm đạo càng ngộ từ đó phát hiện phía trước kia kiếm ý nhàn nhạt mà thôi. Lần này, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Nếu như không thể tránh mở hoặc là hủy đi những cái kia pháp trận, kia không đợi đám người đến vạn linh cung khẳng định liền sẽ bị vạn linh cảnh người phát hiện, bởi như vậy lần này tập kích ý nghĩa liền không lớn. Thế nhưng là đối với vạn linh cảnh trận pháp, đám người xác thực không có cái gì biện pháp quá tốt. suy tư một lát Tê Chiếu mở miệng nói, những trận pháp này có chút nằm ngoài dự đoán của ta, xem ra muốn không bị vạn linh cảnh người phát hiện đã không thể nào, hầu tử, chỉ có thể sớm dùng ngươi một chiêu kia. Tôn Ngộ không cười hát hát gật đầu đáp ứng, mà tại vạn linh trong cung, hư nhỏ bé bỗng nhiên thần sắc khẽ động, sau đó đối bên người cổ lãng cùng ảo mộng nói, xem ra, khách nhân đã tới cửa, chẳng qua nhận biết tử hồ không nhiều A hai người các ngươi mang lên hai cái tiểu đội, tiến đến nên đón một cái đi. Đúng, đừng cho thông tin biết. Hắn nhưng là chúng ta sau cùng át chủ bài. Sau khi nói xong, hư nhỏ bé lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ngồi xếp bằng tại vạn linh cung khối kia chân giới thiên bi phía trước. Cổ lãng cùng ảo mộng hai người đứng dậy đầu tiên là hướng về hư nhỏ bé cung kính con người, sau đó song song tối lui. Ra vạn linh cung đại môn, cổ lãng tay khẽ vẫy lập tức tám đạo bóng người lẻ lên mà ra. Mà cổ lãng cũng không nói chuyện, trực tiếp tế ra một cái cổ kính kiếm gỗ, sau đó thân hình khẽ động đã đứng ở trên một kiếm Mà sau lưng 8 người cũng đều là nhau nhau tế ra pháp bảo của mình, đi theo cổ lãng lué lên mà đi. Mà ảo Ngộng thì là tại cổ lãng tế ra kiếm gỗ thời điểm, cả người liền đã ẩn vào trong hư không. Cho nên bây giờ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có bao quát cổ lãng ở bên trong 9 người. Một khắc đồng hồ sau đó, cổ lãng 9 người ngừng lại. Bởi vì tại vạn linh cung bên cạnh ngọn núi nhỏ kia trên đỉnh núi, cổ lãng 9 người gặp được hư nhỏ bé trong miệng khách nhân. Hai người nhân số xác thực không nhiều, chỉ có 3 người. Ngay tại cổ lãng dò xét ba người kia thời điểm, ba người kia lại biểu hiện 10 phần sai kinh ngạc. Cổ lãng, là một cái bề ngoài nhìn không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, một thân cổ Pháp đạo bảo, phía trên theo lên mấy đoá không biết tên thanh hoa. Tóc dài quán ở sau, chắp hai tay sau lưng, đứng tại phi kiếm kia phía trên, nhìn 10 phần tiền phong đạo cốt nhưng lại không mất huy nghiêm. Sau lưng hắn, thì là tám tên quần áo không kém bao nhiêu đạo nhân, đều là chân đạp nhiều loại phi hành pháp khí, một mặt nghiêm nghị đứng sau lưng cổ lãng. Vạn linh cảnh lần này phái ra người, toàn bộ đều là đạo sĩ, không có một tên kiếm tu hoặc là thể tu ở bên trong. Mà 9 người này, đương nhiên cũng toàn bộ đều là đạo sĩ. Mà trái lại ba người khác, nhìn 10 phần phổ thông, chỉ có một người trong đó chung quanh thân thể kiếm khí lưu chuyển nhìn qua hẳn là một tên kiếm đạo cao thủ. ba người các ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện tại ta vạn linh cảnh phạm vi bên trong? Nguyên bản cổ lãng coi là hư nhỏ bé nói tới khách nhân là một phương nào thế lực xâm chiếm. Cho nên đối với hư nhỏ bé để hắn chỉ đem hai cái tiểu đội còn có chút không hiểu. Bất quá khi nhìn thấy ba người này thời điểm, cổ lãng phát hiện mang hai cái tiểu đội đều lộ ra hơi nhiều. Trước đó nhìn tự hồn là bị trước mắt đột nhiên xuất hiện đám người này giật nảy mình, chẳng qua nghe được cổ lãng nói nơi này là vạn linh cảnh phạm vi thời điểm. Ba người kêu lại là đông nhiên có chút hứng phấn, sau đó có một người kích động tiến lên một bước nói, chúng ta là vạn thần điện người, phụ mệnh đến đây tìm kiếm vạn linh cảnh người. Sau đó thương lượng kết minh sự tình. Cổ lãng nghe được người này nói là vạn thần điện mà lại là tới thương lượng kết minh sự tình, không khỏi trong lòng vui mừng, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, nguyên bản vạn linh cảnh bởi vì nhân viên tổn thất khá nhiều, lại thêm hư nhỏ bé phỏng đoán chỉ sợ vạn linh cảnh chẳng mấy chốc sẽ nên đón một trận đại trận cho nên Cổ lãng một mực lo lắng nhân thủ không đủ. Lần này được rồi, vạn thần điện viện quân đã đến. Cổ lãng không có chút nào lo lắng kết minh sự t Liên như là hoàng tuyển thế giới cùng sang thế thần quốc một mực giao hảo như thế, vạn thân điện cùng vạn linh cảnh cũng là ngoại sáng trong tối một mực là kết minh trạng thái. Tại cái này tuần thiên giới bên trong, thêm một cái minh hiểu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn mạnh hơn quá nhiều. Chẳng qua cổ lãng mặc dù mừng rỡ trong lòng, nhưng cũng không có vương lòng cảnh giác. Thứ nhất là bởi vì ba người này cổ lãng chưa từng thấy, thứ hai là xuất phát từ trời sinh cẩn thận. Cổ lãng đẻ xuống trong lòng ý mừng nói, kia vì cái gì chỉ có người ba người đến đây. Mà lại các ngươi làm sao biết vạn linh cung ở chỗ này? Vẫn là vừa mới người kia đáp, ba người chúng ta là chuyên môn đến đây liên lạc các vị, chỉ cần các ngươi vạn linh cảnh đồng ý kết minh, chúng ta liền sẽ tại sử dụng thần chi triệu hoán, chúng ta người liền sẽ thông qua triệu hoán thuật đến nơi này. Còn chúng ta vì cái gì biết vạn linh cung phương vị? Đó là bởi vì chúng ta vạn thần điện trước đó tại thăm dò địa hình thời điểm phát hiện bên này có các ngươi vạn linh cảnh đặc hữu phòng ngự trận pháp, cho nên suy đoán ra bên này hẳn là vạn linh cảnh phạm vi. Người này nói xong, cổ lãng đã là tin hơn phân ngựa. Bởi vì nếu như ba người này là còn lại thế lực tiến công vạn linh cảnh, kia không thể nào là chỉ phái ra một tên trí tôn đỉnh phong cùng hai tên còn không phải trí tôn đỉnh phong người. Sở dĩ sẽ phái ra ba người này, khẳng định là bởi vì kia hai cái thực lực hơi yếu chính là có thể thi triển vạn thần điện kia đặc hưu thần chi triệu hoán. Giống hoàng tuyển thế giới loại kia có thế tại tuần thiên giới sử dụng truyền thống trận, cũng không phải ai cũng có thể thành lập. Coi như là thân là đạo gia chi nguồn gốc vạn linh cảnh, bằng vào bọn họ vậy đối với trận pháp nghiên cứu, tối đa cũng chỉ có thể thành lập được dùng cho bản vị diện truyền tống truyền tống trận. Mà như thế trình độ truyền tống trận, tại tuần thiên giới căn bản là không có cách sử dụng, điểm này tại bọn họ vừa tới đạt tuần thiên giới thời điểm liền khảo nghiệp qua. Chỉ có hoàng tuyển thế giới giới chủ nguyện hoàng tuyển mới có thể thành lập được trực tiếp liên thông hai đại thần quốc truyền tống trận. Cổ lãng nhẹ gật đầu, nói, kêu ba vị mời đi theo ta đi xuống ngọn núi này chính là chúng ta vạn linh cung chỗ. Đúng, lần này thí luyện, các ngươi vạn thần điện thần tôn Hà Đồ làm sao không có tham gia? Không phải vậy còn định tìm hắn tự ôn chuyện đâu. À, Hà Đồ đại nhân à, giới chủ đại nhân có khác nhiệm vụ, bởi vậy Hà Đồ đại nhân không thể tới kịp tham gia lần này thí luyện, nói đến thật đúng là tiếc uối. Như vậy a, kia vạn thần điện lần này thí luyện, sợ rằng sẽ gian nan rất nhiều a. Cổ lãng nói xong, chợt đối bên cạnh một người nháy mắt ra dấu. Người kia một mực liền chú ý đến cổ lão. Khi nhìn đến cổ lãng ánh mắt sau đó, lập tức hiểu ý chẳng qua cũng không có bất kỳ động tác, mà là chậm rãi túi đầu, đồng thời khỏe miệng khẽ nhúc ních, tựa hồ là đang lấy một cái tốc độ cực nhanh nói gì đó, nhưng lại không có một chút xíu thanh âm phát ra. Chẳng qua tại người kia túi đầu trong ngay mắt, đứng sau lưng cổ lãng còn lại 7 người lại là biểu lộ khẽ động, nhưng là lại nhanh chóng biến mất. Chẳng qua lúc này nhìn qua, vạn linh cảnh đám người nhưng không có chút nào dị dạng. Nói lời này... Cổ lãng đầu tiên là bên cạnh hạ thân thể sau đó vươn tay, ra hiệu ba người kia cùng sau lưng mình. Sau đó đi đầu thôi động dưới chân phi hành pháp khí hướng về lúc đến phương hướng bay đi, ba người kia cũng tựa hồn là không có chú ý tới cái gì, sắc mặt vui mừng liền đi theo cổ lãng sau lưng. Mà ba người kia nhưng không có chú ý tới, làm cổ lãng chân đạp kia máy bay nghị đến chuyển hướng thời điểm, phía sau hắn 8 người, lại chỉ là chuyển thân thể, nhưng là, đồng thời không có động. Chương 311, Tính Toán Cứ như vậy ba người kia nhao nhao đi theo cổ lãng, thế nhưng là mới vừa đi mấy bước, kia tám cái đạo sĩ bỗng nhiên đồng thời hai hai lòng bàn tay chống đỡ, sau đó thân hình chấp động ở giữa đã đem ba người kia bao vây lại, mà lại tám người đúng lúc tạo thành một cái vòng tròn, đồng thời một đạo màu xanh đậm kết giới đã tại tám người trên người xuất hiện, trong nháy mắt liền khốn trụ ba người kia. Lúc này cổ lãng lại là dừng bước sau đó xoay người qua, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống cái kia thanh kiếm gỗ. Ngón tay nhất câu kiếm gô đã vây quanh hắn dạo qua một vòng sau đó rơi vào cổ lãng trong tay. Thế nhưng là còn không đợi cổ lãng nói cái gì đắc ý lời nói, chậm nhìn thấy bị vây khốn ở trong kết giới ba người trên mặt, đều lộ ra từng đợt tiếu dung. Nu cười kia, để cổ lãng chưa kịp dùng mình một cái. Không nghĩ tới ngươi còn không đốc, còn tưởng rằng ngươi sẽ cứ như vậy đem chúng ta ba cái mang về đâu. Chín người, chậm chậm, xem ra là dự định lấy nhiều khi ý rồi. Nói chuyện, là trong ba người một người khác cũng chính là cái kia trên người có ùn tùn kiếm khí lượn lờ trí tôn đỉnh phong cường giả. Cổ lãng sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, ba cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng cái này vụng về thủ pháp cũng nghĩ lừa bịp ta cổ lãng. Đã dám đến ta vạn linh cảnh, vậy sẽ phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Hôm nay, chúng ta vẫn thật là lấy nhiều khi ít. Nói xong, cổ lãng trong tay cái kia thanh trên một kiếm bỗng nhiên sáng lên một đoàn có chút giống là lá khô đồng dạng nhan sắc quá mang. Lừa bịp. Ngươi cũng quá để ý mình. Lấy nhiều khi ít đúng không? Thật sự là đúng dịp, ta lão tôn cũng rất thích lấy nhiều khi ít. Vừa mới nói xong, người kia bỗng nhiên bên hai bên trong sờ mó, sau đó một cây toàn thần kim sắc cây gậy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay người kia, ngay sau đó người kia một tay vạch một cái, tại trước người hắn không gian bỗng nhiên đã nứt ra một đạo cao cỡ một người vết nứt không gian. Sau đó, sau đó ngay tại cổ lãng trận mắt hốc mồm bên trong, tại không gian kia trong cái khe đi tới một người cùng lúc đó cầm trong tay kim sắc cây gậy người tay phải lần nữa hướng về trước người kết giới nhấn một cái, kia để cổ lãng tràn ngập lòng tin có 8 tên trí tôn cường giả tối đỉnh bố trí kết giới cứ như vậy ẩm ẩm vỡ vụn. Mà lại 8 người kia sắc mặt đột biến bên trong vội vàng phi thân trở ra. Mà lúc này cổ lãng phát hiện người trước mắt, đã từ ba người ra tăng đã đến 10 người. Cổ lãng trong lòng nhảy một cái, một cái không tốt suy nghĩ tùy theo mà lên, sớm, trúng kế. Nhanh, ngăn cả người kia. Phá hoại không gian kia hở Cổ lãng giống to đồng thời, trong tay trên một kiếm quang mang đã ngưng tụ tới mức cực hạn một tay đưa tới, đoàn kia khô héo sắc quang mang đã như chớp giật hướng về kia vết nước không gian đụng tới. Chẳng qua quang mang kia chỉ bay đến nửa đường liền bị một đạo loan nguyệt hình màu đen nhánh đao mang ngăn cản xuống dưới, đồng thời đao mang kia tại cắt ra khô héo sắc quang mang sau đó chỉ là hơi có tiêu hao liền như cũ hướng về cổ lãng chém tới. Chẳng qua cổ lãng lại là không để ý đến đao mang này mà là trong tay kiếm gỗ hướng lên ném đi. Nguyên bản chỉ có một cái kiếm gỗ lập tức một biến hai, hai biến bốn, trong chấp mắt liền đã biến thành 32 đem đồng dạng kiếm gỗ, đồng thời theo cổ lãng hai tay lật qua lật lại kết thành một cái kiếm trận mang theo khô héo sắc quang mang hướng về kia đoàn người đánh tới. Lúc này kia màu đen nhánh đào mang đã đi tới cổ lãng trước người, ngay tại sắp chém tới cổ lãng thời điểm, đào mang kêu lại là đột nhiên bóng dưng tiêu tán. Đi qua như thế sát na thời gian, ở đâu trong vết nước không gian ra tới người, đã chừng hai mươi mấy người tới. Những thứ này làm, không phải người khác, chính là hoàng tuyển thế giới đám người. Mà cổ lãng đụng phải ba người, chính là tôn ngộ không, diễm thần còn có lãng tâm kiếm hảo. Còn kia biến mất 27 người, đương nhiên liền là ẩn thân đã đến tôn ngộ không kim cô đồng khí bên trong thế giới bên trong. Kỳ thật kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, tại phát hiện phe mình căn bản không có biện pháp tại không kinh động vạn linh cảnh tình huống của mọi người dưới tiếp cận vạn linh cung, kia dứt khoát liền không đi vắt hết óc nghĩ biện pháp tránh đi những cái kia phát trận. Đúng lúc lợi dụng những trận pháp này tới cái tương kế tự kế Thế là loại trừ tôn ngộ không ba người Còn lại đám người toàn bộ ẩn thân kim cô đồng khí bên trong thế giới Sở dĩ lưu lại ba người ở bên ngoài Chính là muốn để vạn linh cảnh người cảm thấy đến đây địch nhân cũng không cường đại Cũng không phải mười phần nhỏ yếu Không phải vậy chỉ có tôn ngộ không một người Tại vạn linh cảnh biết được chỉ có một người tình huống dưới Chỉ sợ tối đa cũng liền chỉ biết phái ra ba lượng trước người tới dò xét hoặc là cầm nã Mà nhân số nhiều lời nói kia vạn linh cảnh khẳng định liền sẽ phái ra phần lớn trước người tới ngăn chặn, thậm chí có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Bởi như vậy, liền là đi ý nghĩa, căn bản không được tập kích tác dụng. Sự thật chứng minh, kế hoạch này rất thành công. Tại phát hiện chỉ có 3 người tiến vào phạm vi cảnh giới sau đó, hư nhỏ bé đã là xuất phát từ coi trọng tình huống giới phái ra 2 cái tiểu đội 10 người. Nếu như thật đúng chỉ có 3 người, vậy cái này 10 người tuyệt đối đủ. Bởi vì có thể được tuyển chọn tham gia tuần thiên giới thí luyện Cũng đủ để nói rõ thực lực của những người này mạnh hẳn, mà lại cơ hồ tất cả thế lực phái ra người thực lực đều là không kém bao nhiêu. Không tính kêu mấy tên cấp giới chủ khác cường giả, còn lại đều là trí tôn đỉnh phong. Cho nên tại 10 đối ba tình hôn giới, tuyệt đối là có thắng không bại. Hốn hồ còn có cổ lãng cùng ảo ngộng dạng này tại trí tôn đỉnh phong ở trong cũng là nổi danh cường giả đi theo, đối phó chỉ là ba người, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là... Người tới không chỉ chỉ có 3 người, mà là dòng dã 30 người. Ngay tại cổ lãng kiếm gũ kiếm trận mang theo một cỗ thê lương hoang vù khô bại khí tức sắp đụng vào đám người thời điểm, dòng dã 30 người đã toàn bộ tại kim cô đồng khí bên trong thế giới đi ra. Mà lại mỗi người sau khi đi ra trước tiên liền là tế gia binh khí của mình, nên hướng giữa không chung kiếm kia trận. Tất cả mọi người bên trong lại lấy lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần tốc độ nhanh nhất, bởi vì hắn hai người nguyên bản ngay tại bên ngoài. Cho nên tốc độ tự nhiên so những người khác nhanh hơn một chút. Lãng Tâm Kiếm Hào trên người Hắc Quang lóe lên, màu đen đường đao phá ma trạm đã xuất hiếu, mang theo sắc bén vô song đao ý trực tiếp chưởng đao hóa rồng, hung hăng đâm vào kia kiếm gỗ trận pháp nơi trọng yếu. Mà Diêm Thần cũng là theo sát phía sau, trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng hảo quang màu đỏ thám đại phóng, kia nóng dục khí tức đúng là để không khí xung quanh đều rực rỡ ấm lên. Mà Bạo Liệt Phượng Hoàng phía trên càng là giống như thực chất ánh lửa cháy hừng hực cuối cùng tạo thành một cái dương cánh đạt đến 10 mét hỏa diễm phượng hoàng, diễm thần nhìn thoáng qua lãng tâm kiếm hào, miệng bên trong hét lớn một tiếng, kiếm hào né tránh, muốn nổ tung. Theo thanh âm vang lên, bạo liệt phượng hoàng đã rời khỏi tay. Trên thân dao hình thành hỏa diễm phượng hoàng lúc này giống như sống lại đồng dạng hai cánh khẽ vút trực tiếp đi theo lãng tâm kiếm hào đánh tới kia kiếm gỗ pháp trận. Lúc này lãng tâm kiếm hào đã cùng kiếm trận kịch liệt đánh vào nhau, ánh sáng màu đen cùng tia sáng màu vàng hòa lẫn. Trạng quá tại cảm nhận được sau lưng kia nóng rực công kích thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào thầm mắng một tiếng, sau đó trường đao một nghiêng, cả người mượn nhờ lực lượng kia trực tiếp hạ xuống. Mà trụ xuống phương hướng cũng không phải là lung tung lựa chọn, bởi vì tại Lãng Tâm Kiếm Hào đang phía dưới, chính là thao tung kiếm gỗ pháp trận cổ lão. Lãng. lãng Tâm Kiếm Hào ở giữa không trung điều chỉnh thân thể một cái tư thế, biến thành đầu dưới chân trên đồng thời màu đen đường đao trực chỉ mà xuống. Cùng lúc đó hoàng truyền thế giới đám người cũng đã cùng vạn linh cảnh những người khác chiến tại một đoàn. Hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người biết, mặc dù lần này kế hoạch là thành công, từ đó tạo thành hiện tại 30 người đánh 9 người chẳng diện, nhưng là nơi này khoảng cách vạn linh cung quá gần, mà lại mặc dù nhân số bên trên chiêm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là muốn thời gian ngắn toàn diệt những người này cũng là không có khả năng. Cho nên hoàng tuyển thế giới người cũng không có áp dụng đoàn thể chiến đội hoặc là ba đối một đơn đã độc đấu tình huống, mà là lấy hai người ngăn chặn một người, còn lại người tập trung lực lượng lấy triệt để diệt sắt làm mục đích. Cho nên trong sân bay giờ loại trừ Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Cổ Lãng bên ngoài, Vạn Linh Cảnh còn thừa 8 người, trong đó 5 người đều là bị Hoàng Tuyển Thế Giới 2 người quân lấy, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới tận lực cho đối phương tạo thành thương tổn. Mà Vạn Linh Cảnh 3 người khác thì là nhận lấy trọng điểm chiếu cố, mỗi người đều là đồng thời đối mặt 6 cái Hoàng Tuyển Thế Giới cường giả vây công. Cơ hội là tại hai phe giao thủ trong nháy mắt, Vạn Linh Cảnh 3 cái kia nhận lấy đặc thủ chiếu cố 3 người liền bị trọng thương. Đặc biệt là 3 người kia đối thủ trong đó một người đối mặt chính là Hoàng tuyển ngũ chiến tướng tăng thêm minh và kiếp. Hoàng tuyển ngũ chiến tướng đã sớm là phối hợp nhiều năm lẫn nhau ở giữa cực kỳ ăn ý, mà minh vạn kiếp cũng là cùng 5 người cùng nhau chiến đấu qua, cho nên 6 người liên thủ phía dưới, kia vạn linh cảnh người chỉ có thể không ngừng cấp thấp, mà lại thương thế trên người càng là thật nhanh gia tăng. Hai người khác phân biệt đối mặt chính là Tê Chiếu, tử tinh cùng 4 tên đồng dạng là Trí Tôn Cường Giả Tối Đỉnh Công Kích. Mặc dù người này thụ thương tốc độ không có gặp ngũ chiến tướng trà đạp 11 lần người kia nhanh, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, hiện tại cũng là miệng phun máu tươi, miên cưỡng trèo trống. Mà người cuối cùng, lại là thảm nhất, bởi vì hắn đối mặt, là Tôn Ngộ Không. Tại vừa mới giao thủ thời điểm, Tôn Ngộ không chỉ là một trường đặt tại hắn trước ngực, sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện bản thân đã mất đi đối với thân thể khống chế, mà trong khoảnh khắc đó liền bị cực kỳ công kích mánh liệt, trực tiếp liền gây mất hai tay. Đằng sau mặc dù thân thể khôi phục hành động, nhưng là đã mất đi hai tay, vậy liền mang ý nghĩa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tôn nộ không tại lấy phong thiên ấn phong người kia hành động sau đó, liền đem ánh mắt, nhìn về phía cổ lãng. Cùng thu thập những người này so sánh, đối với kia cổ lãng, Tôn nộ không hứng thú càng lớn. chương 312, Tử Địch, Chiến Chẳng qua chỉ là nhìn mấy lần, Tôn nộ không liền từ bỏ cùng lãng tâm kiếm hào cùng nhau đối phó cổ lãng ý nghĩ Bởi vì hiện tại hàng đầu mục đích là tại vạn linh cảnh viện quân chạy đến trước đó, tận lực cho vạn linh cảnh người tạo thành hủy diệt tính đà kích. Tục ngữ nói tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đánh gây thứ nhất chỉ, cùng cùng lãng tâm kiếm hào cùng một chỗ đối phó cổ lãng, không bằng lợi dụng phong thiên ấn huyền diệu đi trợ giúp những người khác. Tư duy chấp động ở giữa, tôn nộ không đã là trực tiếp tiến vào hôn độn ngũ quyết bên trong thứ tư quyết hôn độn cự nhân biến trạng thái, tóc biến thành màu xám trắng, đồng thời quanh thân hôn độn khí tức lờ Cảm thụ được hỗn độn cự nhân biến mang tới thực lực cường đại, Tôn Ngộ không khỏe miệng cười khẽ đồng thời thân hình khẽ động, người đã xuất hiện ở kia bị ngũ đại chiến tướng cùng Minh Vạn Kiếp không ngừng vây đánh kia Vạn Linh Cảnh đạo nhân sau lưng, trực tiếp rỗi ra song trưởng tại phía sau nơi hung nhấn một cái, lập tức ba đạo kim quang sát xiển xích tự Tôn Ngộ không song trưởng bên trên lan tràn mà ra, nháy mắt liền đem người kia chói thật chặt. Mà Tôn Ngộ không lại là không chút nào ham chiến, hai tay hất lên kia màu vàng kim xiển xích tự hành đức gãy, Tôn Ngộ không thân hình lại một lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện vị trí, thì là tại kia bị tử tính bọn người vây công một người khác đỉnh đầu. Đồng dạng một trưởng vô da, màu vàng kim siềng xích trong nháy mắt mà tới. Người này kết quả, có thể nghĩ, tại tôn nộ không thân hình lần thứ ba biến mất thời điểm, vừa mới bị phong thiên ấn siềng xích giam cầm người, đã bỏ mình tại đây. Vạn linh cảnh người, đều là đạo thuật sư, cũng chính là loại kia có thể vận dụng cường đại lực lượng nguyên tố cùng trận pháp lực lượng tiến hành công kích đạo sĩ. Bởi vậy bọn họ bản thân năng lực cận chiến cùng nục thân phòng ngự vốn là tương đối yếu hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi người trên người đều có không chỉ một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, nhưng là tại đối mặt hơn 6 lần địch nhân của mình mãnh liệt trong công kích, tại cường đại phòng ngự thủ đoạn cũng là vô dụng. Trên thực tế vạn linh cảnh bị trọng điểm chiếu cố ba người không có trong nháy mắt bị miểu sát, cái này đã đủ để có thể chứng minh bọn họ tự thân cường hãn. Chẳng qua này một cắt tại tôn ngộ không gia nhập sau đó, liền lộ ra rất vô lực. Liên tục hai cái phong tiến ẩn Trong nháy mắt cầm cố lại hai người kia động tác, mà còn lại đám người cũng là đối với năm chắc thời cơ tốt vô cùng, tại Phong Thiên ấn xiển xích xuất hiện đồng thời, mỗi người đều đã phát ra bản thân cường đại công kích. Không có cường hành lực phòng ngự lại thêm bị Phong Thiên ấn giam cầm, kết quả kia, loại trừ vẫn lạc không, có loại thứ hai khả năng. Theo hai người kia bỏ mình, trước đó bị Tôn Ngộ Không 6 người vây đánh người kia, cũng là tùy theo phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu sau đó, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Cứ như vậy, Tại hai phe tiếp xúc chỉ có không tới 10 giây thời gian bên trong, vạn linh cảnh nguyên bản còn khí thế hùng hổ dự định lấy nhiều khi ít 9 người, trực tiếp vẫn lạc ba người. Mà cổ lãng mặc dù lúc này phẫn nộ mắt trách móc muốn nước nhưng là bất đắc dĩ cùng bị lãng tâm kiếm hào dây dưa kéo lại, lấy hắn một cái đỉnh phong chi tôn thực lực đối mặt cấp giới chủ khác lãng tâm kiếm hào, có thể làm, cũng chỉ có tự vệ mà thôi. Coi như là tự vệ, đó cũng là có chút chật vật, dù sao hắn là am hiểu đạo thuật cự ly xa công kích, mà lãng tâm kiếm hào mạnh nhất Liền là cận thân chiến đấu, lần này tại bị lãng tâm kiếm hào cận thân sau đó, cổ lãng quả nhiên là có nỗi khổ không nói được. Duy nhất chờ đợi, liền là vạn linh cảnh viện quân có thể nhanh một chút chạy đến. Không phải vậy nếu như người ở chỗ này đều chết sạch, coi như là viện quân tới vậy cũng không còn tác dụng gì nữa, như cũ cũng bị người nhà lấy nhân số ưu thế đánh cái trở tay không kịp. Mà tôn ngộ không cũng mặc kệ những thứ này, thân hình lần thứ ba biến mất sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện, đồng dạng phong thiên ấn đánh ra. Lại là một người bị giam cầm tại chỗ, lần này tôn ngộ không không có lập tức rời đi, bởi vì người này mặc dù bị giam cầm, nhưng lại chỉ có hai tên hoàng tuyển thế giới người công kích hắn, nếu như hắn rời đi, chỉ sợ hai người này không có cách nào lập tức đánh giết. Hiện tại liền là tranh đoạt từng giây thời điểm, giết nhiều một người tại sau đó chiến đấu bên trong, phần thắng liền lớn hơn một điểm. Tay phải phong thiên ơn đánh ra, trong tay trái đã là hai màu trắng đen lượn lờ, sau đó biến trưởng thành trạo trực tiếp trột vào người kia trước người một mặt lục sắc quy giáp thuẫn bài phía trên. Nguyên bản tại hoàng tuyển thế giới hai vị đỉnh phong chi tôn công kích phía dưới đều có thể phòng ngự giọt nước không lọt quy giáp thuẫn, trực tiếp bị tôn ngộ không một chảo bắt lấy, sau đó tôn ngộ không trên cánh tay trái hôn đột khí tức cùng hai màu trắng đen quang mang đại thịnh, trên tay đột nhiên phát lực. Một kiện đỉnh cấp phòng ngự phát bảo, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị tôn ngộ không trực tiếp một chảo cầm ra một cái động lớn. Mặt kia trên tầm trắng tràn đầy linh khí càng là trong nháy mắt bị hai màu trắng đen quang mang hấp thu trong không. Vung tay lên, bỏ rơi bọc tại trên cổ tay quy giáp thuẫn, tôn ngộ không nét miệng cười một tiếng đồng thời, tay trái như thiểm điện lại một lần nữa rôi ra, lần này nhưng liền không có bất kỳ pháp bảo tới vì hắn phòng ngự. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn một kiện khác pháp bảo đã bị phá hủy. Lần này tay trái cầm ra, trực tiếp trột vào kia vạn linh cảnh đạo nhân trên mặt. Ở bên cạnh hai tên hoàng tuyển thế giới người có chút ngây ngốc trong ánh mắt Chầm dài nắm lấy đầu người nọ, đem hắn nhấc lên Ngay tại hai người kia coi là tôn ngộ không liền sẽ như vậy bóp nát đầu người nọ sọ thời điểm Tôn ngộ không trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra một kia chán ghét thần sắc Sau đó trực tiếp tay hất lên, liền như là ném rác rưởi như thế đem người kia nhét vào một bên Sau đó ngựa khí có chút bực bội nói, đậu thủ, giết hắn Sau đó tôn ngộ không nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái kia đã bị dọa gì người Trực tiếp xoay người rời đi Nhìn xem trên mặt đất kia đầy mặt ngốc trệ thậm chí đã vạn linh cảnh đạo nhân, hai người kia lắp đầu, trực tiếp xuất thủ giải người kia tính mệnh. Mà cái này có vẻ như bị tôn ngộ không sợ vỡ mật quỷ xui xẻo, liền thành vạn linh cảnh cái thứ tư hi sinh người. Mà hoàng tuyển thế giới lần này kế hoạch thành quả, cũng chỉ tới mà thôi. Bởi vì tại kia người thứ tư bỏ mình đồng thời, 14 người tràn đầy nộ khí đạo nhân, đã trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong chiến trường này. Tại cái này 14 người xuất hiện đồng thời. Hoàng tuyển thế giới đám người liền đã đình chỉ công kích, tất cả mọi người là trong nháy mắt thân hình loại lên, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Đến mức kia còn lại 4 tên bị quấn lấy vạn linh cảnh người, cũng đều chật vật chạy trở về cái này viện quân ở trong. Cổ lãng đương nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá hắn lại là trực tiếp đứng ở vạn linh cảnh kia cầm đầu một lao giả bên cạnh người, hướng về phía hoàng tuyển thế giới đám người trận mắt nhìn. Vạn linh cảnh viện quân tốc độ, so tê chiếu bọn họ tưởng tượng, đều muốn nhanh hơn nhiều. Đến lúc này là bởi vì hư miểu một mực liền lấy trận pháp cảm giác bên này chiến đấu, mà đến liền là trước đó đi theo cổ lãng cùng nhau hảo mộng. Bởi vì ảo mộng công pháp tính đặc thù cho nên ngay từ đầu hắn liền ở vào huyện thuật bên trong, mà lại là bản thân độc lập với cổ lãng 9 người bên ngoài, cho nên tôn ngộ không 3 người đồng thời không có phát hiện hắn tồn tại. Mà hảo Ngộng là so cổ lãng còn phải sớm hơn liền phát hiện tôn ngộ không 3 người không đúng, thế là trực tiếp quay người về tới vạn linh cung thông tri hư miểu. Mà khi ảo mộng trở lại Vạn Linh Cung thời điểm hư miểu đúng lúc cũng cảm giác được xâm phạm số lượng địch nhân đột nhiên bạo tăng đã đến 30 người. Thế là hư miểu vội vàng thông chi Vạn Linh cảnh sở thuộc tất cả mọi người lập tức đi trước cứu viện Ninh Địch. Ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát kia một thân áo bào đỏ Thông Thiên giáo chủ. Cùng tê chiếu bọn người nhìn thấy Vạn Linh cảnh viện quân lúc ngưng trọng khác biệt, tôn nộ không cơ hồ là trong nháy mắt liền thấy một thân áo bào đỏ Thông Thiên giáo chủ, mà Thông Thiên giáo chủ đang đánh giá hoàn toàn thế giới đám người thời điểm, cũng là rất nhanh liền phát hiện tôn ngộ không. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người khi nhìn đến đối phương thời điểm đều là rõ ràng sức sở, sau đó trong nháy mắt chuyển hóa làm không thể tin tưởng. Thế là hai người cơ hội là đồng thời hô to lên tiếng, người là thông thiên giáo chủ. Người là tôn ngộ không, tại hỏi thăm lên tiếng sau đó, căn bản không cần đối phương trả lời hai người đều đã là xác định thân phận của đối phương. Bởi vì bất luận là tôn ngộ không hay là thông thiên giáo chủ, Tại hoàng tuyển thế giới hoặc là vạn linh cảnh đều tính được là là khuôn mặt mới, nếu như không phải trước đó liền nhận biết căn bản không có khả năng biết tên họ của đối phương. Hai người sở dĩ không có ngay đầu tiên liền xác nhận thân phận của đối phương, đầu tiên cũng là bởi vì hai người tướng mạo đều phát sinh rất lớn cải biến. Đầu tiên là tôn ngộ không bởi vì hắn nhục thân bốn cũng không phải là hắn nguyên lai cố kia, mà là nguyện hoàng tuyển cho hắn cố ý chuẩn bị. Cho nên tướng mạo bên trên không thể tránh khỏi liền bị nguyện hoàng tuyển dựa theo bản thân thẩm mỹ quan cho thoáng làm một ít sửa chữa, làm cho tôn ngộ không hiện tại tướng mạo so với ban đầu nhìn qua anh tuấn bá khí rất nhiều, mà lại cũng càng giống người. Không chỉ có như thế, tôn ngộ không nguyên lai like có thể nói là rất nhỏ gầy, nhưng là hiện tại thân thể đã cao khoảng 2 m bắp thịt cả người mặc dù không nói được là 10 phần phát đạt, nhưng lại cũng lộ ra cường tráng có lực. Lại là thông thiên giáo chủ, hiện tại mặc dù mặc một thân rộng lượng áo bào đỏ đem bản thân tất cả che lại Nhưng là cũng liền có thể phát hiện thông thiên giáo chủ tóc dầu ria, lông mày tất cả biến thành hỏa hồng sắc, mà lại ngay cả hai mắt con ngươi đều là hỏa hồng nhan sắc. Mà lại tướng mạo nhìn qua cũng trẻ lại rất nhiều, có loại thoát thai hoán cốt phản lão hoàn đồng cảm giác. Con nữa hiện tại là ở đâu? Đây cũng không phải là bản cổ giới a, nơi này chính là tuần thiên giới, là trong vũ trụ này cao cấp nhất thế giới, mà lại cái này cũng không tính ai cũng có thể tới địa phương là chỉ có thập phương thế lực tham gia tuần thiên giới thí luyện người mới sẽ xuất hiện ở đây. Cho nên khi nhìn đến đối phương thời điểm, hai người đều cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt thông thiên giáo chủ lại là trong nháy mắt toát ra mãnh liệt hận ý còn có vẻ đắc ý thần sắc, rốt cục, thật đụng phải tôn ngộ không, hắn vốn là cũng không ôm cái gì hy vọng, mà lại cũng chỉ là nghe nói tôn ngộ không tại cái này tuần thiên giới, bây giờ lại thật gặp được, có thể nghĩ thông thiên nội tâm kích động. Mà ở trong mắt tôn ngộ không, Thông thiên giáo chủ chỉ là tại bản cổ giới kia phương tiểu thế giới chỉ là nửa bước đại đạo đều không có cấp bậc thánh nhân. Cấp bậc thánh nhân, coi như hắn tu luyện cái ngàn vạn năm cũng không khả năng xuất hiện ở đây a Cho nên hai người hiện tại cũng có loại giống như nằm mơ cảm giác không chân thật. Khi nhìn đến tôn ngộ không cùng thông thiên giáo chủ dị dạng sau đó, tê chiếu bỗng nhiên vua vua tôn ngộ không bả vai hỏi, thế nào, người biết? Cố nhân! Mà tôn ngộ không bị tê chiếu như thế vỗ. Lập tức cảm giác được một trận thanh lương lánh ý truyền vào trong cơ thể, nguyên bản chấn kinh trầm rãi bình tĩnh lại. Ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm thông tiên giáo chủ nói, nhận biết, bất quá, lại là tử địch. Mặc dù ta không biết hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, nhưng là hôm nay, ta tất giết hắn. Mà thông tiên giáo chủ tại sướng sốt một chút sau đó cũng là mắt lộ ra hùng quang đối một bên hư miệu nói, hư miệu, người kia, là tử địch của ta. Một hồi chiến lên, ta sẽ để cho 12 khôi lôi giúp các người ngăn trở những người khác. Chờ ta giết kia hầu tử, lại đến giúp ngươi. Không nghĩ tới, vậy mà lại có như vậy một ngày, ha ha, lên trời thật sự là không tệ với ta. À. Hoàng tuyển thế giới vs vạn linh cảnh, đại chiến sắp nổi. chương 313, thông thiên giáo chủ lòng tin. Hai phe nhân mã cơ hồ là đồng thời xuất thủ, hoàng tuyển thế giới cùng vạn linh cảnh mặc dù cũng không phải là cái gì cựu nhân, nhưng là hiện tại hoàng tuyển thế giới chính là tiến công, mà lại lại thêm tôn ngộ không cùng thông thiên giáo chủ nguyên bản liền có sinh tử đại thủ cho nên tự nhiên là không có gì đáng nói. Hoàng tuyên thế giới ròng rã 30 người, mặc dù vừa mới chiến đấu đều có một chút tiêu hao nhưng là cùng vạn linh cảnh mấy người kia so sánh lại tốt hơn rất nhiều. Ngay tại hai phe đội ngũ trực tiếp đụng vào nhau sau đó riêng phần mình chọn lựa đối thủ thời điểm, tôn ngộ không cùng thông thiên giáo chủ đồng thời không có động. Tôn ngộ không là đang tại tiến vào hốn độn cự nhân biến, đồng thời kia hai màu trắng đen quang mang không ngừng vây quanh tôn ngộ không xoay trọn, xem ra tôn ngộ không là đang chuẩn bị lấy cái gì Mà thông thiên giáo chủ cũng giống vậy không động là bởi vì hắn cần tế ra 12 vị tổ vu dù sao vạn linh cảnh một phương này nhân số bên trên thế nhưng là ở vào tuyệt đối thế yếu. Chỉ thấy thông thiên trong tay pháp quyết liên động, đồng thời thân thể lại một lần nữa phi thân lui lại, mà khi hắn rơi xuống đất thời điểm, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái dườm giá trận pháp. Thông thiên giáo chủ đúng lúc ở vào trận pháp chính giữa, tại trung quanh hắn tổng cộng có 12 ngôi sao đồ án, lúc này kia 12 ngôi sao đồ án đồng thời quang mang hào phóng. Sau đó 12 đạo ngập trời khí tức khủng bố sen lẫn viễn cổ hồng hoang loại kia lực uy hiếp trong nháy mắt truyền ra. Vạn linh cảnh đám người còn tốt, trước lúc này bọn họ đã từng gặp qua kia tổ vu như thế, thế nhưng là hoàng tuyển thế giới đám người lại chưa từng gặp qua. Tại cảm thụ được kia làm cho lòng người sinh run sợ khí tức, tất cả mọi người là đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía vạn linh cảnh đám người hậu phương kia pháp trận. Lúc này kia pháp trận quang mang dần dần đàng dạng, 12 vị giống như viễn cổ thần minh đồng dạng tổ vu hiện thân. 12 tổ vu Cũng xưng 12 ma thần, trời sinh nhục thân cường hoành vô song, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, lấp núi rời biển, cải thiên hoán địa. Thứ nhất dáng như vàng túi, đỏ như đan hỏa, lục tốc bốn cánh, hồn đôn vô diện mắt, là vì đế giang, không gian tốc độ. Thứ hai xanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ nhân lưỡng lòng, là vì cú mang, mục. Ba mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên rán, đủ nhân lưỡng lòng, là vì nhục tu kim. Bốn đầu chân thân người, người khoác vải đen, chân đạp hát lòng, tay cuốn xanh mãng, là vì cổ công, nước. Thứ năm đầu thú thân người, người khoác vải đỏ, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa lòng, là vì trúc dung, hỏa. Thứ sáu tám đầu mặt người, thân hổ mười đuôi là vì thiên ô gió. Thứ bảy miệng bên trong liên tiếp rắn, trong tay nằm rắn. Đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, lớn khủy tay, là vì cường lương, lôi. Thứ 8 mặt người thân chim, hai treo thanh xà. Tay cầm đỏ rắn, là vì hấp tư, địa. Thứ 9 mặt người thân rắn, toàn thân xích hồng, là vì chúc lòng, thời gian. Thứ 10 mặt người thú thân, hai lỗ thai tựa như chó, hai treo thanh xả, là vì sao bị thi, thời tiết. Thứ 11 thân người đổi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm đẳng rắn, là vì hậu thổ, thổ. Thứ 12 chính là một giữ tận cự thú, toàn thân sinh ra có thứ, là vì huyền minh, mưa. Mà giờ khắc này cái này 12 người mỗi người trên người tán phát ra khí tức đều là Chí Tôn đỉnh phong, phải biết lúc ấy tại bản cổ giới cái này 12 tổ vu cũng chỉ có thánh nhân đỉnh phong thực lực, hiện tại, thậm chí ngay cả vượt mấy cái đẳng cấp, nhảy một cái trở thành trong vũ trụ này có thể xưng đỉnh phong tồn tại. Mà lại 12 tổ vu từng cái nhục thân cường hành vô cùng, mỗi người đều có được chính mình đặc biệt năng lực. Là 12 tổ vu xuất hiện sau đó, không chút nào đỉnh trệ trực tiếp khởi hành, gia nhập đã chiến làm một đoàn đám người ở trong Nguyên bản vạn Linh Cảnh hết thẻ chỉ có 24 người, bị tôn ngộ không bọn người thiết kế phục kích, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh giết 4 người, còn thừa 4 người đều là có thương thế không nhẹ. Lại thêm phía sau viện quân, tổng cộng 20 người. Hiện tại lại thêm cái này, 12 đầu cũng là trí tôn đỉnh phong tổ vu vạn Linh Cảnh nhân số vậy mà thoáng cái vượt qua hoàng tuyển thế giới. Chứ bỏ một mực không có hiện ra thân hình ảo ngộng cùng chuẩn bị trước đối phó tôn ngộ không thông thiên giáo chủ, vạn Linh Cảnh đúng lúc 30 người mà hoàng tuyển thế giới trừ bỏ tôn ngộ không chỉ có 29 người. Hiện tại, hoàng tuyển thế giới đám người rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vạn linh cảnh lần này chỉ phái ra 36 vị đạo thuật sư mà không có phái ra bất kỳ thể tu kiếm tu. Bởi vì đạo thuật sư là vạn linh cảnh lực công kích mạnh nhất một đám người, lại thêm có được thông thiên giáo chủ 12 vị tổ vu vạn linh cảnh chỗ nào còn cần phái cái gì thể tu tham gia à? Có thể nói nếu như không có ngoài ý muốn, vạn linh cảnh tổng thể thực lực chính là tuần thiên giới mạnh nhất, Không chỉ là bởi vì nhân số bên trên, coi như là tại đỉnh phong sức chiến đấu phương diện, vạn linh cảnh không kèm chút nào cái khác bất kỳ thế lực. Bất quá khi tê chiếu bọn người nhìn thấy kêu 12 vị trí tôn đỉnh phong tổ vu tham chiến thời điểm, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng là đồng thời không có cái gì bối rối. Bởi vì tình thế bây giờ cũng bất quá liền là một đối một mà thôi, hoàng tuyển thế giới mặc dù đã mất đi nhân số bên trên ưu thế, nhưng là cũng không có cái gì thế yếu. Tương phản, có được diễm thần. Tử tĩnh lãng tâm kiếm hào những thứ này đỉnh cấp cường giả, Tê Chiếu có lòng tin coi như một đối một cũng có thể đánh bại đối thủ. Duy nhất để Tê Chiếu cùng lãng tâm kiếm hào có chút để ý, liền là kia thông thiên giáo chủ, tại bọn họ trong cảm giác, thông thiên giáo chủ mang cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm, còn tại vạn linh cảnh lôi thánh hư miểu phía trên. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, dù sao hiện tại khai chiến, lại nói cái gì cũng đều chậm, duy nhất có thể làm, liền là đem hết toàn lực một trận chiến. Lập tức hoàng tuyển thế giới đám người lại phân ra 12 người đối mặt gia nhập chiến đấu 12 vị tổ vu Trong đó lạng tâm kiếm hào đối mặt vạn linh cảnh lôi thánh hư miểu, diễm thần đối mặt nghe nói có thể điều khiển một chi bản nguyên cổ lãng, tử tĩnh, hoàng tuyển ngũ chiến tướng tạ quân, thương thắng, chiến vân nghĩa, lào vương, đỗ thiên dương, còn có minh vạn kiếp cùng tê chiếu còn có 4 người khác thì là phân biệt mỗi người chọn lấy một tôn tổ vu tới chiến đấu mà lại tê chiếu tại cùng một đầu tổ vũ chiến đấu đồng thời càng là lấy thực lực cường đại sửng sốt đem dư thừa kia một tên vạn linh cảnh đạo nhân cũng cuốn vào, thế là liền tạo thành một mình hắn muốn đồng thời đối chiến một tôn tổ vũ cùng một tên vạn linh cảnh đạo nhân tình huống, chẳng qua tạm thời đến xem tê chiếu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngược lại hơi chiếm thượng phong. Nhìn thấy tất cả mọi người đã chiến đấu, Tôn ngộ không trong mắt lóe lên vẻ điên cùng thần sắc, chẳng qua cũng không có vận động, mà là tại nguyên điệu chậm rãi hoạt động tay chân, đồng thời tại Tôn Ngộ Không trên lưng Một gốc bồ đề rượu thụ hình xăm lặng yên xuất hiện, đồng thời tản ra từng đạo hào quang màu xanh biếc thuận theo tôn ngộ không sau lưng tiến vào thân thể của hắn ở trong. Đây chính là lên một lần hóa lôi chi chiến hậu, tôn ngộ không lại một cái thu hoạch, đem bồ đề rượu thụ hóa thành hình xăm kèm ở trên thân thể. Khi tiến vào hôn độn cự nhân biến trạng thái bên trong không ngừng thôi động bồ đề rượu thụ phát ra kia có được cường đại chữa trị năng lực cùng năng lực khôi phục qua mang. Cứ như vậy không chỉ có tôn ngộ không thể lực linh lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp bội Trọng yếu nhất chính là hắn có thể càng lâu bảo trì hôn độn cự nhân biến trạng thái. Không chỉ có như thế, lúc này tôn ngộ không trên người thình lình đã xuất hiện một thân hai màu trắng đen chiến giáp, phía sau màu đen nhánh áo trẳng để tôn ngộ không lộ ra vì phong bá khí dị thường. Trên người hắn cái này hai màu trắng đen giao hòa chiến giáp, cũng là hắn một cái thu hoạch khác. Đó chính là hắc bạch hai đạo quang mang mới nhất tác dụng, hóa giáp. Trước đó tại cùng lạc trần thời điểm chiến đấu, kia hai đạo quang mang chống rông xuất hiện tự hành hóa thành hai mặt bài Về sau lại tự hành bám vào tại Tôn Ngộ không trên tay vì hắn cung cấp cường đại năng lực công kích. Về sau Tôn Ngộ không lấy thần thức tiến vào chân giới thiên bi sau đó, rốt cục đạt được thôi động cái này hai đạo quang mang phương pháp, mà cái này hóa giáp, liền là trực tiếp nhất nói lên, cũng là kia hai màu trắng đen quang mang một cấp vận dụng. Mặc vào cái này thân áo giáp, Tôn Ngộ không bất luận là tốc độ, phòng ngự hoặc là công kích đều là lại một lần nữa tăng lên trên dịa rộng, tăng lên trình độ thậm chí có thể cùng hôn độn cự nhân biến cùng so sánh Mà lại cái này háo giáp cũng có một loại lực lượng kỳ lạ đang không ngừng làm dịu tôn ngộ không nhục thân, lấy ra tăng hắn nhục thân đối với hôn độn cự nhân biến cùng cái này áo giáp háp lực thích ứng năng lực. Hiện tại tôn ngộ không cũng không biết nếu như toàn lực bộc phát, tốc độ của mình cùng lực lượng sẽ gia tăng đến loại trình độ gì, mà lại nó có thể khẳng định, hiện tại trạng thái giới hắn, tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất thời điểm. Thông tiên giáo chủ, tại bàn cổ giới ta không thể giết chết người, ta rất không cam tâm. Bất quả bây giờ đã lao thiên lại một lần nữa để ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta liền để ngươi xem một chút, ta yêu tộc, đến cùng phải hay không các ngươi cái gọi là thần tiên có thể tùy ý khi nụ. Tiếng nói còn không có rơi, tại tôn ngộ không nguyên bản chỗ đứng đứng địa phương bỗng nhiên nổ tung, mặt đất đều là rơi vào đi chừng 5-6 mét sâu. Mà tôn ngộ không thân hình, đã sớm biến mất, ngay tại kêu bạo tạc vang lên đồng thời, khoảng cách tôn ngộ không có một đoạn khoảng cách thông thiên giáo chủ đống nhiên phát ra rên lên một tiếng. Cả người trực tiếp hướng về sau đổ trượt mà ra, hai chân trên mặt đất cẩy ra một đạo danh sâu hoám. Một quyền này, là để ngươi biết, chỉ cần ta hoặc là một ngày, yêu tộc, liền sẽ không diệt vong. Thanh âm này, rất rõ ràng là tôn ngộ không, nhưng là thông thiên giáo chủ lại kinh hãi phát hiện bản thân căn bản không nhìn thấy tôn ngộ không người ở nơi nào. Chỉ là đang nghe thanh âm kia đồng thời, hậu tâm chỗ lại là chuyển đến đau đớn một hồi. Cả người căn bản không chê không nổi thân thể. Đang đau nhức chuyển đến đồng thời thông thiên giáo chủ lại một lần nữa đánh ra trước, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hô to. Chẳng qua này vẫn chưa hết, thông thiên giáo chủ vừa mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác được có người bắt lấy đầu của mình, mà lại giữa năm ngón tay lực lượng cơ hồ muốn đem đầu của hắn bóp nát. Chậm rãi xốc lên thông thiên giáo chủ, tôn nộ không lần nữa chậm dãi nói, cước này là thay những cái kia bị các ngươi nô dịch, xem như tọa kỵ yêu tộc đánh. Nói xong trực tiếp bông tay. Đồng thời thân thể nguyên địa đột nhiên xoay trọn, hung hăng một cước đá vào thông thiên phần bụng. Thông thiên giáo chủ cũng nhịn không được nữa, một ngụm nịch huyết phun ra ngoài. Người cũng là lại một lần nữa bay ngược mà ra. Chẳng qua người giữa không chung, thông thiên giáo chủ chợt ha ha cười nói, chỉ là yêu loại, không có diệt toàn tộc các ngươi liền là lên trời có đức hiếu sinh, để các ngươi trở thành tọa kỵ, kêu càng là bản ơn. Tôn ngộ không, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao. Vừa mới dứt lời. Thông Thiên Giáo chủ đã hung hăng đâm vào một viên trừng 6 mét thổ trên đại thụ, cả người đều khắc vào thân cây ở trong. Ta đã dám đến cái này tuần thiên giới, ta ắt có niềm tin có thể diệt sát ngươi. Tôn Ngộ Không, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thân ở cây kia làm bên trong, Thông Thiên Giáo chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Theo thanh âm hắn vang lên, đột nhiên tại đại thụ kia bên trong bạo trừng mà lên một cỗ thông thiên hỏa trụ. Kêu nhiệt liệt cảm giác, còn tại Diễm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng phía trên. Mà tại kia trong cột lửa hương, Một khối toàn thân màu trắng lóa bia đá, chậm rãi tung bay ở giữa không trung. chương 314, Hoang thổ bi cùng phần hòa bi. Kỳ thật làm tôn ngộ không nhìn thấy thông thiên giáo chủ thời điểm, trong nội tâm loại trừ phẫn nộ cùng cứu hận, còn có một loại không hiểu kiêng kỵ, chỉ bất quá tôn ngộ không lại là cố ý không để ý đến loại cảm giác này. Đối với thông thiên giáo chủ, tôn ngộ không có tuyệt đối tự tin có thể diệt sát hắn. Mặc dù cảm giác ở trong thông thiên giáo chủ cũng là trí tôn đỉnh phong thực lực, Nhưng là phổ thông chí tôn đỉnh phong đối với tôn ngộ không tới nói, căn bản cũng không tính là gì, thậm chí hắn toàn lực bục phát, cấp giới chủ khắc cường giả cũng có thể một trận chiến. Nếu như không phải cố kỵ hoang thổ bi kia cấm kỵ thôn vệ chi lực, tôn ngộ không thậm chí có lòng tin bại hoàn toàn cấp giới chủ khắc cường giả. Mà vừa mới mấy lần trong lúc giao thủ, tôn ngộ không cũng xác nhận điểm này. Khi hắn tiến vào hốn độn cự nhân biến trạng thái bên trong tại người xuyên hai màu trắng đen áo giáp sau đó Kêu bạo tăng tốc độ cùng lực lượng để tôn nộ không cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí hắn đều không cần thi triển phong thiên ấn cùng chấn giới thiên bi liền có thể đem thông thiên giáo chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, làm kia xích hồng sắc hỏa trụ dâng lên sau đó, tôn nộ không đông nhiên liền ngây ngẩn cả người, không chỉ là hắn, mọi người tại đây bên trong tuyệt đại đa số người đều sử sốt thậm chí trong đó còn bao gồm vạn linh cảnh một số người. Cả thể mọi người tất cả đưa ánh mắt chuyển hướng kia như cũ tại rừng rực thiêu đốt lên hỏa trụ ở trong kia một khối toàn thân màu trắng loá, trong đó mang theo một tia đỏ ý trên tấm bia đá. Đây là cái gì? Loại trừ hư miểu cổ lãng cùng một mực ở vào ẩn thân trạng thái ảo ngộng ba người bên ngoài, cái nghi vấn này trong nháy mắt tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên. Bia đá kia, kỳ thật đám người lần đầu tiên nhìn qua liền nhận ra được, nhưng lại không ai nguyện ý thừa nhận. Toàn thân màu trắng loá bia đá, hơn nữa còn nương theo lấy kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa kia đẳng cấp càng là vượt qua bạo phượng nhất tộc Diễm Thần, chỉ cần là có chút kiến thức người cũng đã đã biết đó là cái gì. Kia vô cùng mãnh liệt uy áp, cái kia có thể trấn áp một phương thế giới lực lượng cường đại cùng uy nghiêm vô thượng, tất cả chứng minh một sự kiện, bia đá kia là trấn giới thiên bi. Mà lại màu trắng thiên bi, loại trừ sang thế thần quốc sinh thần số 2 trấn giới thiên bi là màu ngà sữa, vậy cũng chỉ có nguyên lý hỏa giới phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi. Sang thế thần quốc trấn giới thiên bi, không phải hỏa thuộc tính. Cho nên duy nhất đáp án, liền là trấn giới thiên bi phần hỏa số 9. phân hỏa số 9, nghe nói là phương này vũ trụ hỏa chi bản nguyên, có được hiệu lệnh thời gian tất cả hỏa diễm năng lực. Mà lại bản thân càng là có được cường đại vô song lực công kích, hỏa, vốn chính là thế gian có đủ nhất xâm lược năng lực nguyên tố một trong. Mà phân hỏa số 9 chân giới thiên bi, trên thực tế đã thất lạc không biết bao lâu. Từ khi ly hỏa giới bởi vì vận dụng cấm kỵ chi khí lôi hỏa trích viêm pháo từ đó bị Tuần Thiên giả phát hiện Bởi vậy trao quyền cho còn lại tất cả thế lực lớn liên thủ hủy diệt lý Hỏa giới sau đó, Ly Hỏa giới chấn giới Thiên Bi phần hỏa số 9 liền không biết tung tích. Bởi vì là Tuần Thiên giả ra lệnh, còn lại thế lực mặc dù nóng lòng đạt được phần hỏa số 9 nhưng là cũng không dám đi chất vấn Tuần Thiên liên giả. Trên thực tế khi bọn hắn đại quân vây công lý Hỏa giới thời điểm, Ly Hỏa giới giới chủ căn bản là chưa từng xuất hiện qua, mà phần hỏa số 9 Thiên Bi cũng căn bản liền không có xuất hiện. Bởi vậy tại Ly Hỏa giới hủy diệt sau đó, Tất cả thế lực cơ hồ là đem hết toàn lực khắp thế giới tìm kiếm phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi, thế nhưng là bất luận làm sao tìm kiếm, ngày đó bia thật giống như bốc hơi đồng dạng không có chút nào vết tích. Trọn vẹn tìm cơ hồ có thời gian và năm, tất cả thế lực lớn mới chậm rãi từ bỏ. Chẳng qua âm thầm rất nhiều thế lực như cũ không cam tâm, thẳng đến về sau Thương Thủy quyển bị Tuần Thiên Giả tiêu diệt, tất cả thế lực lớn lực chú ý mới nhau nhau chuyển hướng Thương Thủy quyển cùng Thương Thủy quyển đến nước số 8 chấn giới thiên bi. Lại về sau vẫn cho tới bây giờ, Hai khối thiên bi bao quát ngự thổ giới khối đó, ba khối thiên bi vẫn luôn ở vào mất tích trạng thái. Thẳng đến tôn ngộ không tử vong sau đó xuất hiện ở hoàng tuyển thế giới, từ đó hoang thổ số 3 chân giới thiên bi hiện thế tin tức mới chậm giải chuyên ra. Chẳng qua bởi vì hoang thổ bi tính đặc thủ, bởi vậy còn lại thế lực đồng thời không có cái gì quá lớn động tác, ngược lại đều là tại quan sát. Bọn họ cũng không xác định hoang thổ bi có phải hay không đã bình thường. Bởi vậy tôn ngộ không hoặc là nói hoàng tuyển thế giới mới không có lọt vào cái gì bất chắc hoặc là công kích. Mà phần hỏa số 9 coi như khác biệt, đây chính là một khối hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì trấn giới thiên bi, đạt được nó, vậy tuyệt đối sẽ để cho bản thân thế lực thực lực tăng lên gấp đôi không ngừng, thậm chí có khả năng sinh ra một tên khác giới chủ. Cho nên tại tất cả mọi người phát hiện kêu hỏa trụ ở trong lại là trấn giới thiên bi thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng. Mất tích vô số tuế nguyệt phần hỏa số 9 làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn là xuất hiện ở như thế một cái hạ người vô danh trong tay. Chẳng qua rất nhanh hai phe đội ngũ liền có phản ứng, nhưng là phản ứng lại đều không giống nhau. Vạn linh cảnh người chỉ cảm thấy một nháy mắt lòng tin bạo giảm, đối với cái này tuần thiên giới thí luyện, tràn đầy lòng tin. Nguyên bản rất nhiều người còn tại nghi hoặc vạn linh cảnh giới chủ linh giật lần này hành vi. Hiện tại khi thấy khối kia trấn giới thiên bi thời điểm, tất cả mọi người lòng có minh ngộ. Nguyên lai like chúng ta vạn linh cảnh còn có được bực này cường giả. Có chân giới thiên bi tại, cái này tuần thiên giới thí luyện còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà hoàng tuyển thế giới đám người thì là trong nháy mắt đưa ánh mắt tất cả đồng loạt nhìn về phía tôn ngộ không. Chẳng qua này một số người trong ánh mắt, loại trừ chấn kinh cùng bất khả tư nghị, vẫn còn có rất nhiều pha trò. Các ngươi coi là liền ngươi có chân giới thiên bi sao. Nhìn thấy vạn linh cảnh đám người bởi vì phần hỏa số 9 xuất hiện một từng cái trở nên vinh váo tự đắc bộ dáng. Hoàng tuyển thế giới đám người thì là từng cái âm thầm không nói. Chẳng qua này là tất cả mọi người trong đầu đỗng nhiên chuyển đến tê chiếu thanh âm, đại gia chuẩn bị kỹ cảng, hầu tử thiên bi vừa ra, thừa dịp bọn họ ngây người thời gian, phát động công kích mạnh nhất. Nghe được tê chiếu thanh âm, tất cả mọi người trong lòng run lên, nhau nhau tập trung lực chú ý, không còn đi quan tâm kia phần hỏa số 9 thiên bi. Mà hoàng tuyển thế giới phản ứng của mọi người, tự nhiên cũng rơi vào hư miểu cùng thông thiên trong mắt. Nguyên bản thông thiên còn chuẩn bị phối hợp phần hỏa số 9 mang tới chấn kinh nói vài lời lời hung ác, thế nhưng là không nghĩ tới những người này chỉ là ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền lập tức khôi phục hơn nữa nhìn hướng mình ánh mắt bên trong, đều có một loại nhìn thẳng ngốc cảm giác. Cái này khiến thông thiên trong nháy mắt liền bạo độ rồi, lúc này hắn vừa mới thân khảm cổ một cũng sớm đã bị hỏa diễm nóng rực biến thành cho bụi, hỏa hồng sắc tóc theo chung quanh thân thể hỏa diễm bước lên mà phiêu động. Đầy mắt sát ý ngay tại thông thiên vừa mới chuẩn bị chỉ huy trấn giới thiên bi phần hỏa số 9 tiến hành công kích thời điểm, cặp mắt của hắn, chật nhìn thấy để hắn có chút không thể tin một màn. Tại tôn ngộ không thân thể phía trước, một khối toàn thân đen nhánh bia đá bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời bia đá kia trung quanh có một đầu cắt vàng hóa thành tiểu long đang không ngừng thượng hạ du động lên. Tấm bia đá kia vừa xuất hiện, vạn linh cảnh đám người lại một lần nữa xứng sở tại đường trường. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ đều trấn giới thiên bi biến thành rau cải trắng rồi sao? Nếu như nói thông thiên giáo chủ không biết vì cái gì có được một khối trấn giới thiên bi bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng là đối diện người kia làm sao cũng có. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lúc nào Trấn giới thiên bi thành người có ta cũng có đồ vật. Hơn nữa nhìn tôn ngộ không kia đen nhánh bia đá, hẳn là nguyên ngữ thổ giới khối kia hoang thổ số 3 không thể nghi ngờ, thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể? Không chỉ thất lạc mấy chục vạn năm phần hỏa số 9 xuất hiện, Ngay cả sớm hơn di thất hoang thổ số 3 cũng xuất hiện. Ngay tại vạn linh cảnh đám người bởi vì cái này hoang thổ bi xuất hiện mà ngây người thời điểm, hoang tuyển thế giới đám người nhưng không có ngây người, ngược lại là cả đám đều lộ ra một mặt cười xấu xa. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người bị chấn giới thiên bi xuất hiện người chấn nhất rồi, kia 12 đầu tổ vu liền không có thu được bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng qua cũng không có gì đáng ngại, bởi vì hoang thổ bi sau khi xuất hiện trong ngáy mắt, vạn linh cảnh hết thể 18 người. Bao quát hư miểu cổ lãng ở bên trong tất cả trong cùng một lúc nhận được hoàng tuyển thế giới công kích mạnh liệt nhất. Một phe làm mưu đồ đã lâu, đã sớm bắt đầu chuẩn bị một kích mạnh nhất, còn bên kia vừa mới còn đắm chìm trong tất thắng trong vui sướng sau một khắc lại bị hiện thực đánh một bàn tay. Dưới tình huống như vậy tại đột nhiên nên đón hoàng tuyển thế giới đám người vận sức chờ phát động một kích. Hậu quả, có thể nghĩ. Ở đây 18 người, loại trừ hư miểu cùng cổ lãng bên ngoài những người còn lại đều là bị đánh trở tay không kịp, từng cái đều thu không nhẹ thương Mà tôn nộ không bên này, tại thế ra hoang thổ bi sau đó không chút do dự hai tay phía trên hoang thổ bi vỗ, lập tức phía trên đầu kia du động tiểu lòng tựa hồ là đạt được cái gì thuốc đại bổ đồng dạng kịch liệt phòng lớn, nháy mắt liền biến thành một cái hai mươi mấy mét hoàng long. Mà lại trấn giới thiên bi ngay sau đó hắc quang đại phóng, tại kia màu đen nhánh quang mang bên trong, tựa hồ có cái gì hồng hoang manh thú đang tại thức tỉnh đồng dạng. Mà đối diện thông thiên giáo chủ cũng đã tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ thành tỉnh lại Mặc dù hắn lúc này khiếp sợ trong lòng cũng là mười phần mánh liệt, nhưng là hiện tại không phải tính nghĩ những điều kia thời điểm. Liên là muốn biết tôn ngộ không vì cái gì cũng sẽ có bực này chí bảo, vậy cũng muốn tại triệt để đánh bại tôn ngộ không sau đó lại đi ép hỏi. Trong lòng nhất định, thông thiên giáo chủ đống nhiên nâng tay phải lên trực chỉ giữa không chung phần hỏa số 9, đồng thời một chân đột nhiên đạp lên mặt đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem mặt đất bước ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Mà đỉnh đầu phần hỏa bi nhận được thông thiên giáo chủ khống chế sau đó mang theo người dừng rực hỏa trụ trên không chung một cái trở về sau đó trực tiếp liền nghĩ Hoang Thổ bi phía trên cái kia vừa mới ngưng kết mà thành Thổ Long đụng tới. Rất nhanh, Thổ Long cùng hỏa trụ liền đụng vào nhau, lập tức chung quanh cảm giác nóng bỏng lại một lần nữa gia tăng. Mà lần này va chạm kết quả hiển nhiên là hỏa trụ càng hơn một bậc, dù sao hỏa trụ là lấy phần hỏa bi làm chủ đạo, mà Thổ Long lại chỉ là 3000 Hoang Thổ biến thành. Chẳng qua tại Thổ Long vỡ cùng một thời gian, Hậu phương tôn ngộ không trước người đang tại tản giá Hắc quang Trấn giới thiên bi bên trong đỗng nhiên liền vươn một mực nhìn qua có chút tàn phá đại thủ, mà lại vươn ra nửa đoạn trên cánh tay còn có mấy đạo siếng xích Bàn tay to kia so vừa rồi thổ long còn lớn hơn cường tráng vài phần, trực tiếp một quyền liền đập vào hỏa trụ đang phía trước. Vừa rồi đối mặt thổ long thời điểm còn không có thể một đời hỏa trụ tại bị cử quyền nện vào sau đó, lập tức liền lộ ra yếu hơn rất nhiều, nắm đấm kia một đường nghiền ép, trực tiếp liền đem hỏa trụ đập tản đi một nửa Thẳng đến phần hỏa bi đột nhiên Bạch Quang đại phóng lúc này mới ngăn trở nắm đấm tiếp tục hướng phía trước mà tại cự quyền dừng lại đồng thời cánh tay kia phía trên kim quang sắc xểng xích Đông nhiên lan tràn mà ra chí cái xểng xích lẫn nhau quấnn quanh lấy hướng về chống đỡ cử quyền phần hỏa bi cuốn đi chẳng qua phần hỏa bi dù sao cũng là chấn giới thiên bi tại 9 cái xỉng xích sắp cuốn lên thời điểm đột nhiên bắt đầu chấn động đồng thời tại phần hỏa bi phía dưới đại điệu Bống nhiên hhé một đạo dung nhằm trực tiếp tại khe hở bên trong bay thẳng mà lên Nếu như chỉ là phổ thông dung nham, vậy đối với cánh tay kia còn có phong thiên ấn biến thành siếng xích căn bản không biết có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng là tại một đạo dung nham tại bạo trùng mà lên sau đó, kia phong thiên ấn biến thành siếng xích cùng cánh tay còn có cự quyền thượng diện đều truyền đến kịch liệt tiếng xèo xèo, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kia dung nham từ từ tăng giã. Làm kim sát siềng xích tàn phá đại thủ toàn bộ biến mất sau đó, kia dung nham cũng đình chỉ phun trào. Chẳng qua dâng lên mà ra Dung Nham đồng thời không có biến mất, mà là tất cả phiêu phủ ở giữa không trung. Phần chi vũ, đi. Tại thông tiên giáo chủ mang theo hưng phấn thanh âm bên trong, kia Dung Nham hình thành hỏa vũ, toàn bộ hướng về tôn ngộ không chốt xuống mà đi. chương 315, Thiên Bi Sơ Hiền Uy. Vừa mới nhìn thấy kia Dung Nham liền phong thiên ấn biến thành đến xích sắt đều có thể ăn mọn, phải biết đó cũng không phải là phổ thông bình thường xích sắt, mà là có không gian pháp tắt châu ngưng kết mà thành liền không gian pháp tắc đều có thể hòa tan, cái này dung nham đã đầy đủ kinh khủng, chỉ là Tôn Ngộ không là không dám để cho kia đầy trời hỏa vũ dính vào người. Thu hồi bị làm tan một nửa cự quyền, Tôn Ngộ không dõng nhiên đưa tay phải ra bắt lấy trước người trấn giới thiên bi, sau đó thân thể xoay trọn, vậy mà nắm lấy trấn giới thiên bi nguyên địa chuyển một vòng tròn. Mà khi Tôn Ngộ không thân thể chuyển động đồng thời, ở đâu hoang thổ bi bên trong lại bị hắn vung ra vô số lớn chừng quả đấm cắt sỏi. Mượn Tôn Ngộ không thân thể xoay tròn lực lượng Tại hoang thổ bi bên trong bay ra vô số nắm đấm lớn cắt sỏi phát sau mà đến trước vậy mà cùng kia hướng về Tôn Ngộ không chuốt xuống Hỏa Vũ đụng tới. Lập tức tại cả hai đụng nhau địa phương liền dâng lên đại lượng xương trắng, mà lại cắt sỏi tại cùng Hỏa Vũ chạm vào nhau, sau đó hai người cũng đang bay nhanh triệt tiêu lẫn nhau bên trong. Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên không ngờ rằng Tôn Ngộ không vậy mà lại sử dụng phương pháp như vậy để ngăn cản Hỏa Vũ, lập tức liền để Thông Thiên kế hoạch tiếp theo không thể không từ bỏ. Chẳng qua Thông Thiên giáo chủ đó cũng là thần kinh bác chiến hạng người. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là mười phần phong phú, mắt thấy hỏa vũ đang tại phi tốc triệt tiêu, thông thiên đưa tay làm cái hút động tác, lập tức phần hỏa số 9 liền hóa thành một đạo hồng quang xuất hiện ở thông thiên trên lòng bàn tay. Lúc này cắt sỏi cùng hỏa vũ đã triệt để triệt tiêu, tôn ngộ không tay phải nâng màu đen nhánh hoang thổ bi, tay trái sách ngược lấy kim cô đồng, mặc trên người một thân hai màu trắng đen áo rác, một bộ màu đen áo tràng không gió mà bay. Mà thông thiên đồng dạng nâng màu trắng lóa phần hỏa bi, một cái tay khác giao tại phía sau hỏa hồng sắc tóc ở sau hót phiêu động mà một thân áo bào đỏ thì là bay phất phới. Với mới một hệ liệt giao thủ, kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể coi là được là lẫn nhau thăm dò. Bởi vì đối phương đồng dạng có được thiên địa này chi bảo trấn giới thiên bi, tự nhiên là không thể giống như kiểu trước đây dùng tuyệt đối ưu thế nghiên ép. Mà lại mặc dù hai người đều có chân giới thiên bi, nhưng là mỗi người đối với chân giới thiên bi lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng là khác biệt, cho nên lẫn nhau thăm dò là nhất định. Đi qua cái này ngắn ngủi giao thủ Hai người đều đối với đối phương thực lực có một cái đại khái hiểu rõ, mà lại đối với đối phương trấn giới thiên bi thuộc tính cùng năng lực đều trong lòng có so đo. Phần hòa bi, hòa thuộc tính, có được giữa thiên điệu rừng rực cùng âm nhu nhất hỏa diễm, có thể xương vạn hỏa chi tổ. Hoang thổ bi, có được giữa thiên điệu dày nhất nặng cùng lớn nhất ăn mòn lực cắt đất, cũng tương tự có thể xưng là là vạn thổ chi tổ. Đi qua thời gian dài như vậy vận dụng cùng tìm tòi, đối với chấn giới thiên bi năng lực, tôn ngộ không đã có rất lớn trình độ hiểu rõ Hoang thổ bi bên trong, có thể diễn sinh ra 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cắt hai loại thổ chi cực hạn 3.000 hoang thổ có được kiên cố nhất năng lực phòng ngự, mà 3.000 hoang vu cắt thì có không đâu không lọt ăn mòn năng lực. Loại này ăn mòn năng lực không phải hỏa diễm loại kia thiêu đốt cũng không phải kịch độc ăn mòn, mà là kêu 3.000 hoang vu cắt có thể trong nháy mắt hút khô bất luận cái gì vật chất tất cả hơi nước. Năng lực này, là rất khủng bố. Kỳ thật năm đó ngự thổ giới vụ thai nạn kia cũng là bởi vì Hoang Thổ Bi chẳng biết tại sao đã mất đi khống chế từ đó bên trong 3000 hoang vu cắt mất khống chế, tại không bị khống chế tình huống dưới nhìn thấy cái gì liền hấp thu cái gì, cuối cùng kém chút liền đem ngự thổ giới tất cả hơi nước không hút khô. Mà đây cũng là vì cái gì tuần thiên giả dứt khoát đem ngự thổ giới luyện hóa thành xa giới quan hệ, bởi vì ngự thổ giới, viên này cấp cao nhất tinh cầu, đã chết. Chẳng qua kia phần hỏa bi mặc dù tại chín khối chấn giới thiên bi bên trong xếp hạng cuối cùng, đơn nhưng như cũ có cường đại đến kinh khủng năng lực. Phần hỏa, là văn minh bắt đầu, cũng là hủy diệt bắt đầu. Mà phần hỏa bi vừa vẫn rất tốt đã chứng minh điểm này, thiên hạ không gì không thể đốt hết chi vật, đây chính là phần hỏa bi năng lực. phân hỏa, phân hỏa, thiêu tân thiên địa hỏa, liền hỏa diễm đều có thể đốt cháy hỏa. Có thể nói mà cái này đều có được năng lực hủy thiên diệt địa, nhưng là tôn ngộ không cũng tốt, thông thiên giáo chủ cũng tốt, hai người mặc dù đạt được trấn giới thiên bi thừa nhận nhưng là cũng không thể hoàn mỹ vận dụng, có khả năng phát huy. Chỉ có chấn giới thiên bi một phần rất nhỏ vì năng, đại khái, cũng chỉ có một phần 10 thậm chí càng ít. Tôn ngộ không, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, vậy mà cũng có thể được chấn giới thiên bi, chẳng qua không quan hệ, tự tay giết chết ngươi sau đó, ta liền có hai khối chấn giới thiên bi, ha ha ha. Thông thiên giáo chủ lúc này sớm đã là hai mắt đỏ thấm, trong đó loe ra dọa người điên cuồng thần sắc. Nâng phần hỏa bi tay phải đột nhiên đưa tới phía trước, sau đó tay trái thật nhanh lấy một tay kết thành vô số cái kỳ quái thủ ấn. Một bên khác tôn ngộ không căn bản không có trả lời thông tiên giáo chủ lời nói, trên thực tế tại thông tiên mới vừa mở miệng nói chuyện thời điểm, tôn ngộ không liền đã có động tác. Tại thông tiên tiếng nói mới vừa lên thời điểm, tôn ngộ không bỗng nhiên buông lỏng ra nâng hoang thổ bi tay, hoang thổ bi đã mất đi tôn ngộ không nắm nâng, tự nhiên mà vậy bành một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nện lên một nắm cho bụi. Tôn ngộ không hai cánh tay đồng thời đặt tại hoang thổ bi phía trên, đồng thời một thân hôn đổn khí tức chấn động tích liệt, nhìn tôn ngộ không bộ dáng lại là dùng hai tay đang cố gắng nắm kéo cái gì. Mà lại theo tôn ngộ không cánh tay phát lực, cả vùng cũng bắt đầu chậm rãi lắc lư, mà lại đám người vị trí đỉnh núi, thậm chí có loại muốn hẽ xu thế. Tê Chiếu, Diễm Thần, Kiếm Hảo, làm cho tất cả mọi người xuống núi, nhanh xuống núi. Tôn ngộ không thanh âm, có vẻ hơi khẳng khẳng, từ đó có thể nhìn ra được tôn ngộ không lúc này mặc dù không biết đang làm cái gì, nhưng là tuyệt đối không thoải mái mà đổi thành một bên thông thiên giáo chủ cơ hồ cũng là tại đồng thời hôm một câu không sai biệt lắm lời nói, chỉ bất quá hắn là để hư miểu dẫn người lập tức trở về đến hóa lôi cung chấn thủ. Hai phe nhân mã sớm đã bị hai khối chân giới thiên bi giao phong trấn nhiếp, mặc dù cũng một mực tại chiến đấu nhưng lại đồng thời không có đem hết toàn lực, đương nhiên, loại trừ kia 12 đầu tổ vũ. Bởi vì tất cả mọi người biết chân giới thiên bi đáng sợ, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn, Bọn họ cũng không muốn một cái chủ quan bị hai người trấn giới Thiên bi gây thương tích, như thế cho dù chết đều sẽ bị người chế giễu. Thế là đang nghe Tôn Ngộ không cùng Thông Thiên lời nói sau đó, hai phe đội ngũ lập tức quay đầu liền lui, hoàng truyền thế giới người là thuận theo lúc đến tình hình phương hướng trở hồi, mà vạn linh cảnh đám người thì là hướng về Vạn Linh Cung chạy tới. Chẳng qua tại hoàng truyền thế giới đám người chạy đến giữa sườn núi thời điểm bỗng nhiên đổi một cái phương hướng, tại chỗ giữa sườn núi nghiêng nghiêng hướng về Vạn Linh Cung xuyên thẳng mà đi. Chẳng qua này cái thời điểm tất cả mọi người là toàn lực phi hành, không có người sẽ để ý linh lực hao tổn cùng có phải hay không lại nhận hung thú bay vây công. Mặc dù tại tuần thiên giới phi hành là bình thường chỗ hao phí linh lực hơn gấp 10 lần, nhưng là cùng mạng nhỏ so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Làm tất cả người đều triệt hạ đỉnh núi thời điểm, thông thiên giáo chủ công kích, rốt cục chuẩn bị hoàn tất, tay trái pháp ấn kết xong, cuối cùng trực tiếp một trưởng vô tại phần hỏa bi phía trên. Lập tức phần hỏa bi phía trên bạch quang đại thịnh đồng thời trong đó một tia hồng quang từ từ trở nên tráng kẹt lên, ngay sau đó không gian xung quanh bên trong hỏa nguyên tố toàn bộ giống như điên hướng về phần hỏa bi bên trong hội tụ, rất nhanh thông thiên giáo chủ chỗ đứng đứng địa phương đều tạo, thành một cái hỏa nguyên tố phong bạo. Mà đổi thành một bên tôn ngộ không lại là đống nhiên sửng sốt một chút, bởi vì lúc trước sự chú ý của hắn một mực tập trung ở thông thiên giáo chủ trên người. Vì vậy đối với kia 12 vị tổ vu hắn đồng thời không có làm sao để ý thế, nhưng là tại vừa rồi những cái kia tổ vu đi theo vạn linh cảnh đám người lúc rút lui, Tôn Ngộ không trong lúc vô tình nhìn lướt qua, liền là cái nhìn này, để Tôn Ngộ không lập tức liền sửng sốt. Bởi vì tại kia 12 vị tổ vu bên trong, Tôn Ngộ không thấy được một người, người kia hắn vốn nên nên rất quen thuộc, bởi vì tại bản cổ giới trận chiến cuối cùng bên trong, hắn từng bất chấp nguy hiểm hiện thân trợ giúp bản thân trông cự đạo ra đám người. Về sau càng là đã cứu chư bát giới một mạng. Không sai, người kia liền là Trúc Long, đương nhiên, hắn còn có một cái tên, gọi là Trúc Cửu Âm. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ không rõ ràng tại kia 12 vị tổ vu bên trong thấy được Trúc Cửu Âm, mặc dù lúc này bộ dáng của hắn có chút biến hóa, nhưng là Tôn Ngộ không hỏa nhãn kim tinh cũng sớm đã tiến hóa làm phóng nhãn cản khôn cảnh giới, chỉ là vội vàng lướt mắt, Tôn Ngộ không liền đã có thể khẳng định, người kia, tuyệt đối là yêu tộc Trúc Long. Mà lại đồng thời tôn ngộ không cũng phân biệt nhìn cái khác tổ vũ liếm mắt, hắn phát hiện nguyên bản tại bản cổ giới 12 đầu tổ vu theo thứ tự là Cộng Công, Trúc Dung, Hình Thiên, Đế Giang, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Lôi Thần, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ Hòa Phong Bá. Mà bây giờ cái này 12 vị tổ vu theo thứ tự là Cộng Công, Trúc Dung, Cường Lương, Thiên ô Hấp, C si, Tư, Sa Bị Thi, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ Cùng Trúc Long trong đó nguyên bản 12 tổ vù bên trong hình thiên, hầu nghệ, khoa phụ, lôi thần hòa phong bá đều không thấy, trái lại thì là từ yêu tộc cường lương, thiên ô hấp tư, xa bị thi cùng Trúc Long thay thế năm người kia. Những người còn lại còn dễ nói, làm tôn ngộ không nhìn thấy Trúc Long cũng chính là Trúc Cửu âm thời điểm, lập tức trong lòng đau đớn một hồi, tùy theo mà đến, liền là phẫn nộ, vô biên phẫn nộ, kia phẫn nộ để tôn ngộ không trên người màu trắng đen áo giáp đều là một trận kịch liệt rung động, đồng thời. Tôn ngộ không hai mắt đống nhiên biến thành một cái đen tuyển, một cái thuần bạch sát. Sau đó tôn ngộ không ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đột nhiên hướng về hai bên kéo một cái. Tại trên tay phải của hắn, là một đoàn cắt mịn, trong tay trái, thì là thổi phồng đất vàng. Tôn ngộ không vậy mà dùng ma lực, đem 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vũ cát, triệt để tách ra. chương 316, bóng người quen thuộc. Năm đó hoang thổ bi chẳng biết tại sao đột nhiên mất khống chế, kém chút đem toàn bộ ngự thổ giới đều hóa thành một mảnh sa mạc Về sau ngự thổ giới bị diệt, sang thế thần quốc bản cổ độc thân trở lại hiện tại ngự thổ giới vô số cường giả ngay dưới mắt trộm đi hoang thổ số 3 chấn giới thiên bi. Về sau sang thế thần quốc mặc dù không có tìm tới hoang thổ bi mất khống chế nguyên nhân, nhưng lại tìm được phong ấn hoang thổ bi phương pháp. Phương pháp này liền là đem hoang thổ bi bên trong 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cắt hợp 2 là một lấy hoang thổ dày nặng bàng bạc trung hòa hoang Vũ cắt kia thôn vệ năng lực mà lại nguyên bản tôn ngộ không coi là 3.000 hoang thổ hoặc là hoang vu cắt chỉ là trấn giới thiên bi cấp thấp nhất thần thông, kỳ thật đó là bởi vì tôn ngộ không đối với hoang thổ bi lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Tựa như hiện tại, tại hóa lôi chi chiến hậu tôn ngộ không từng lấy thần thức tiến vào hoang thổ bi, tại cái này sau đó hắn mới biết được, cái này hoang thổ cùng hoang vu cát nhưng thật ra là hoang thổ bi lớn nhất thần thông, hoặc là chuẩn xác điểm tới nói, đây là hoang thổ bi một cắt uy năng cơ sở. Mà lại hắn cũng biết đến hoang thổ bi bên trong hoang thổ cùng hoang vu cắt chẳng biết tại sao sen lẫn trong cùng một chỗ, từ đó làm cho hoang thổ năng lực phòng ngự cùng hoang vu cắt công kích ăn mòn năng lực đều thật to giảm xuống. Cho nên tôn ngộ không mới có hiện tại động tác, vàng vào hỗn độn cự nhân biến trạng thái cùng kia một thân hai màu trắng đen áo giáp lực lượng ngạnh sinh sinh đem hoang vu cắt cùng hoang thổ cho một phân thành hai. Cứ như vậy chỗ tốt là hai người năng lực đều có tăng lên cực lớn, chỗ xấu liền là chỉ cần tôn ngộ không khống chế không tốt. Kêu hoang vu cắt rất có thể sẽ lại một lần nữa mất khống chế. Lần này nếu như mất khống chế đối tuần thiên giới tạo thành tổn hại, hậu quả kia chỉ sợ cũng không phải ngự thổ giới đơn giản như vậy, rất có thể hoàng tuyển thế giới cùng có chỗ liên quan sang thế thần quốc đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Cho nên tôn ngộ không thời khắc này hành vi muốn gánh chịu hậu quả, không thể nói không lớn. Ngay tại hoang thổ cùng hoang vu cắt vừa mới tách ra thời điểm, đối diện thông thiên giáo chủ miệng bên trong cũng là phát ra quát khẽ một tiếng, lôi hỏa thiêu đốt viêm kích hủy h Nếu có ly hỏa giới hoặc là tham dự hủy diệt ly hỏa giới người ở đây, tuyệt đối sẽ bởi vì thông thiên một kích này mà kinh ngạc, bởi vì thông thiên đạo này công kích, bất luận là tên vẫn là phương thức công kích, thậm chí là công kích uy lực cường độ, đều cùng đã từng dẫn đến ly hỏa giới diệt vòng kia lôi hỏa trích viêm pháo giống nhau như lúc. Duy nhất khác biệt, liền là phát ra một kích này, là phần hỏa số 9 chân giới thiên bi. Làm Thông Thiên vừa mới nói xong sau đó, lập tức một đạo chỉ có thành người lớn bằng cánh tay hào quang màu đỏ rực phía trên phần hỏa bi ngưng tụ Sau một khắc, ầm ẩm, ẩm bắn ra, mà mục tiêu, chính là tôn ngộ không. Một kích này tốc độ rất nhanh rất nhanh, nhanh đến tôn ngộ không phóng nhãn cản khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bắt được một đạo hoàng quang. Chẳng qua tôn ngộ không tốc độ phản ứng nhưng cũng không chậm, tay trái trước người quét ngang, trên bàn tay kia thổi phồng đất vàng lập tức hoàng quang đại thịnh, trong khoảnh khắc ngay tại tôn ngộ không trước người tạo thành ba mặt cùng chân giới thiên bi giống nhau như lúc thổ hoáng sắc bia đá. Lúc này kia phần hỏa bi phía trên hồng quang đã đánh vào tôn ngộ không trước người tấm bia đá thứ nhất phía trên, kia thổ hoàng sắc bia đá giữ vững được thời gian một hơi thở, vỡ vụn. Sau đó quang mang kia lần nữa đánh vào khối thứ hai trên tấm bia đá, lần này giữ vững được hai cái hô hấp, bia đá vỡ vụn. Bất quá khi kia hồng quang đụng vào tấm bia đá thứ ba phía trên thời điểm, bia đá cũng không vỡ vụn ngược lại là hồng quang hao hết tất cả năng lượng, tự hành tiêu tán. Chẳng qua kia khối thứ ba trên tấm bia đá cũng đẩy với Thế nhưng là một cách này, vẫn chỉ là bắt đầu. Theo đạo này Hồng Quang tiêu tán, thông tiên bỗng nhiên ầm ý cùng tiếu, Tôn lộc Không, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi có thể ngăn cản tới khi nào đi. Ta có thể là nghe nói, cái này phần hỏa bi lớn nhất công kích, thế nhưng là có thể hủy diệt một phương thế giới. Theo thông tiên giáo chủ thanh em văng lên, kia phần hỏa bi phía trên, lại một lần nữa Hồng Quang đại thịnh, sau đó một đạo trừng hơn 2 mét thu hỏa hồng sắc cột sáng tại thông tiên giáo chủ trước người hình thành. Vừa mới cái kia chỉ có thành người lớn bằng cánh tay hồng quang có thể xuyên thủng ba mặt hoang thổ thuẫn, vậy cái này chừng hơn 2 mét thô hồng quang, lại có dạng gì huy lực. Giờ khắc này tôn ngộ không chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có chuyển khắp toàn thân, tôn ngộ không đối với hoang thổ bi có rất lớn trình độ vận dụng, mà thông thiên giáo chủ sao lại không phải đâu. huống chi thông thiên giáo chủ tình huống, so tôn ngộ không còn muốn càng thêm đặc thủ, bởi vì không phải hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới phần hỏa bi, mà là chính phần hỏa bi tìm được thông thiên giáo chủ Lần này, Tôn Ngộ không không có tính toán cứng rắn cấp. Hắn cho dù đối với 3000 hoang thổ năng lực phòng ngự rất có lòng tin, nhưng là tại trong truyền thuyết Lôi Hỏa Trích Viêm Pháo như thế công kích phía dưới, Tôn Ngộ không cũng không tính mạo hiểm như vậy. Bởi vì một trận chiến này, Tôn Ngộ không không thể bại, không chỉ là vì Tuần Thiên giới thắng lợi, mà là bởi vì tại Tôn Ngộ không đem 3000 hoang thổ cùng 3000 hoàng vu cắt triệt để tách ra một khắc này, Tôn Ngộ không liền không có đường lui, bởi vì hắn một khi thất bại bị thương nặng hoặc là tử vong, Kìa 3.000 hoang vu các khẳng định sẽ mất đi bản thân áp chế Khi đó 3.000 hoang vu cắt vạn nhất nội khủng kia tuần thiên giới tuyệt đối liền là cái thứ hai ngự thổ giới Khi đó một cát Đều xong rồi Mắt thấy kia thô to hồng sắc quang trụ so vừa mới nhanh hơn tốc độ đánh tới Tôn ngộ không lại là đứng tại chỗ không hề động Nhìn thấy tôn ngộ không vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng Thông thiên giáo chủ không khỏi sức sở Chẳng qua cũng không có suy nghĩ nhiều Tôn ngộ không trốn không thoát Đôi kia thông thiên tới nói mới là tốt Sau đó cái này thanh thế kinh người hồng sắc quang trụ trực tiếp liền đụng phải Tôn Ngộ Không trên người, kia hơn 2m thu cổ sáng trực tiếp liền đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn bao trùm, ở nhìn thấy đạo này công kích trực tiếp trúng Tôn Ngộ Không, Thông Thiên không chỉ có trên mặt vui mừng. Chẳng qua sau đó hắn bỗng nhiên nhướng mày, thân thể không có dấu hiệu nào trong nháy mắt biến thành một đám lửa, ngay tại hắn hóa thành hỏa diễm đồng thời, cuốn quanh lấy kim sắc xiển xích kim, cô đồng đã trực tiếp tại Thông Thiên vừa mới đứng thẳng địa phương vùng vẩy mà qua. Chẳng qua lại chỉ là đánh tan một ít hỏa diễm cũng không có thương tổn đến thông thiên. Sau đó những ngọn lửa này giữa không chung dần dần tạo thành một khuôn mặt người, thình lình liền là thông thiên giáo chủ. Hừ, ta liền biết ngươi không có dễ dàng đối phó như vậy, chẳng qua muốn thương tổn đến ta, ngươi cũng là si tâm vọng tưởng. Mà tôn nộ không như cũng là không có mở miệng, chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một kích không chúng, tôn nộ không thân thể nhất chuyển tay trái hướng về phía giữa không chung mặt người một chỉ trong nháy mắt ngay tại người kia mặt bốn phía không gian bên trong lan tràn mà ra chín cái màu vàng kim xiển xích, hướng về kia hỏa diễm mặt người quấn quanh mà đi. Chẳng qua ngọn lửa kia hình thành thông thiên trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường sau đó, trực tiếp liền tan ra thành lửa cháy ngập trời, mà chín cái xiển xích cũng đương nhiên vụt hụt. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng không có nửa điểm thần sắc thất vọng, tay trái trong nháy mắt hóa chỉ vì trường, hướng về phía lửa cháy ngập trời bỗng nhiên bàn tay nắm chặt. Sau đó vô số đất cắt giữa không trung hiện ra, Chỉ là nháy mắt liền đã tạo thành hai cái hoàn toàn do hoang vu các hình thành to lớn bàn tay, hướng về phía kia đầy trời hỏa diễm trực tiếp vỗ. Lần này thông tiên phản ứng liền không có nhanh như vậy, một phần nhỏ hỏa diễm lập tức liền bị đại thủ vỗ trúng, sau đó trực tiếp liền bị hoang vu cắt trực tiếp hấp thu. Nguyên bản chỉ có thể hấp thu hơi nước hoang vu cắt, đi qua cái này mấy chục vạn năm phong ấn sau đó, hiện tại đã biến dị thành có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng kinh khủng tồn tại. Theo kia một phần nhỏ hỏa diễm bị hoang vu hấp thu Thông tiên miệng bên trong phát ra hét thảm một tiếng. Hiện tại cái này một phần nhỏ hỏa diễm chính là thông tiên bản thể, những ngọn lửa này bị hấp thu, trực tiếp liền để thông tiên bị thương. Còn lại hỏa diễm giữa không chung một quyển, lần nữa biến thành thông tiên giáo chủ bản thể rơi vào trên mặt đất, bất quá bây giờ thông tiên trên cánh tay trái lại là thiếu một khối lớn huyết đủ. Thông tiên trong lòng chấn kinh, hán nghị không ra tôn ngộ không hiện tại tại sao có thể có nhiều như thế thủ đoạn, thậm chí ngay cả hỏa diễm hóa chính mình cũng có thể thương được Hắn vừa mới hỏa diễm hóa cũng không phải là phổ thông thân thể hóa thành hỏa nguyên tố, mà là bởi vì thông thiên giáo chủ bản thể đã bị phần hỏa bi dung hợp, có thể nói phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi mới là thông thiên chân chính thân thể. Chính vì vậy, thông thiên mới có thể đối với tôn ngộ không có thể thương tổn được bản thân cảm thấy khiếp sợ như vậy. Chẳng qua tôn ngộ không cũng sẽ không đi để ý tới thông thiên có phải hay không cảm thấy chấn kinh, thân hình loại lên, người đã tan biến tại nguyên địa, đồng thời kim cô đổng đi làm màu vàng kim siềng xích cấp tốc tối lui Đồng thời kêu biến thành hai bàn tay 3000 hoàng vu cắt nhanh chóng bám vào tại Kim cô đồng phía trên. Đối với sử dụng đủ loại pháp thuật tôn ngộ không vẫn là càng thói quen hoặc là nói thích bằng vào lực lượng của thân thể trực tiếp tiến hành công kích. Mà thông thiên dưới sự khinh thường thụ chút tổn thương, bởi vậy cũng là thu hồi tất cả khinh thị, nhìn thấy tôn ngộ không biến mất đồng thời đồng thời hai tay kết động pháp quyết, nguyên bản tại đã mất đi thông thiên duy trì sau đó liền không còn tiến hành công kích phần hỏa bi trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang ngăn tại thông thiên trước người. Đồng thời tại nổ tung một đoàn hồng quang sau đó, một cái toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm người, thình lình xuất hiện ở thông. Thiên giáo chủ phía sau. Mà lúc này tôn ngộ không công kích, cũng đã đà đến, cuốn quanh lấy hoang vu cắt kim cô đồng không chút do dự trực tiếp nện xuống, nhưng là thông thiên không chút nào không né tránh, mặc cho một côn đó nện xuống, trong tay lại tại không ngừng kết động một cái khác phát quyết. Một côn này, đồng thời không có nện vào thông thiên giáo chủ mà là bị Thông Thiên giáo chủ sau lưng kia toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm bóng người chặn. Ngọn lửa kia bóng người tại Kim Cô Động sắp nện vào Thông Thiên thời điểm, đột nhiên trên hai tay nâng, lập tức tại hắn cùng Thông Thiên đỉnh đầu xuất hiện một cái đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm hình tròn đồ án, đồ án bên trong một xích hồng một trắng bệnh hai loại nhan sắc hỏa diễm giống như là hai con cá cá đồng dạng không ngừng du động, nhìn qua, cực kỳ giống một cái thái cực đồ án, mà kia hai loại hỏa diễm chính là hai đầu thái cực ngư cá. Tôn không thế đại lực trầm một khắc, trực tiếp đập vào vậy quá cực đồ án phía trên, nhưng là vượt quá tôn nộ không dự kiến bức đồ án kia vậy mà có được rất mạnh lực công kích. Sau đó ngọn lửa kêu bóng người đột nhiên hé miệng, tại trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, mà lại hỏa diễm bên trong lại còn có một cái chỉ lớn chừng quả đấm lò. Nhìn xem bóng người này cùng đỉnh đầu thái cực đồ, lại thêm kia tại trong miệng hắn phun ra lò lửa, tôn nộ không đột nhiên cảm giác được, nhìn rất quấn mắt. Chương 317, Thái thượng lão quân. Mà lúc này Tôn Ngộ Không ra sức nện xuống Kim Cô Đồng đã bị ngọn lửa kêu bóng người đỉnh đầu hỏa diễm thái cực đầu ngăn cản xuống, dưới, đồng thời ngọn lửa kia thái cực đầu càng là lấy cường hãn lực phòng ngự cùng lực công kích, xừng sốt không hao tổn đèm kim, cô đồng cho bắn ngược mở ra. Thậm chí cái này bất ngờ không đề phòng, Tôn Ngộ Không đều bị ngọn lửa kia thái cực đồ lực phản chấn chân cái lào đảo. Lúc này Tôn Ngộ Không đã đã biết không tốt, bởi vậy cho dù đối với ngọn lửa kia bóng người có chút quen thuộc cùng nghi hoặc, nhưng là hiện tại cũng không rảnh đi nghĩ lại. Thân thể bởi vì lực phản chấn ngựa ra sau đồng thời, tôn ngộ không dứt khoát thân thể một phen, cả người mượn nhờ ngửa ra sau chi lực lập tức một cái sau lợn, đồng thời trên chân phải hai màu trắng đen dày chiến quang mang loại lên, sau đó một sợi ba ngàn hoàng vù cắt bám vào trên đó sau đó trực tiếp một cước hướng về phía. Thông thiên cái cầm đá tới. Vừa mới tôn ngộ không thân hình xuất hiện địa điểm, chính là thông tiên giáo chủ trước người, cho nên tại kim cô đồng bị thông thiên người đứng phía sau bóng ngăn trở sau đó, tôn ngộ không thuận thế một cước đá ra. Một cước này bị đá rất là xào rượu, nếu như là bình thường thông thiên khả năng chỉ cần hơi ngựa đầu liền có thể né tránh, nhưng là bây giờ phía sau hắn rán chặt lấy lưng của hắn còn có một người, cứ như vậy muốn né tránh một cước này, thông thiên giáo chủ chỉ có thể làm càng lớn né tránh động tác. Tại ngọn lửa kêu bóng người vừa mới xuất hiện thời điểm, tôn ngộ không liền đã bằng vào tiến hóa đã đến phóng nhãn cản khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh phát hiện ngọn lửa kêu bóng người lại là cùng thông thiên giáo chủ dính liền nhau. Mà lại cảnh giới này Hỏa Nhãn Kim Tinh sớm đã có thể tiến hành toàn bộ phương vị lập thể thị giác quan sát, bởi vậy mặc dù Tôn Ngộ không là đứng tại thông thiên trước người, nhưng là thông thiên người sau lưng hắn như cũ có thể thấy nhất thanh nhị sở. Trên thực tế phóng nhãn càn cả khôn cảnh giới Hỏa Nhãn Kim Tinh uy năng cũng không phải chỉ thế thôi, chỉ bất quá gần nhất Tôn Ngộ không tinh lực một mực dùng để nghiên cứu phong thiên ấn cùng trấn giới thiên bi, đối với Hỏa Nhãn Kim Tinh uy năng thăm dò còn vẹn vẹn dừng lại tại sơ cấp nhất giai đoạn. Thế nhưng là liền là sơ cấp nhất vận dụng đã để Tôn Ngộ Không được gích lợi không nhỏ. Chỉ cần hắn tại thêm chút linh ngộ, chỉ sợ trong chiến đấu dùng cái này dự đoán địch nhân hành vi động tác cũng không phải việc khó. Chẳng qua Tôn Ngộ Không một cước này mặc dù rất khéo léo, nhưng là thời khắc này Thông Thiên cũng là đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, căn bản không có bất luận cái gì né tránh dự định, ngược lại là bỗng nhiên bước tới trước nửa bước, đồng thời trên hai tay ánh lửa đại thịnh, sau đó rơi xong chữ ép, tại Tôn Ngộ Không một cước này lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm liền lấy xong trưởng đã ngăn được một kích này. Ngay sau đó, Thông Thiên ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc đồng thời đột nhiên túi đầu xuống, ngay tại Tôn Ngộ không có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thông Thiên phía sau ngọn lửa kêu bóng người đầu vậy mà trực tiếp xoay tròn 180 độ, lấy một cái làm trái nhân thể lẽ thường góc độ từ nguyên bản đưa lưng về phía Tôn Ngộ không biến thành đối mặt Tôn Ngộ không. Đồng dạng trước đó ngọn lửa kêu bóng người đang tại trong miệng phun ra hỏa diễm nóng rực, mà giờ khắc này ngọn lửa kêu bóng người phun ra hỏa diễm cũng là theo đầu của hắn chuyển động trực tiếp trên không trung cắt ngang mà qua. Đồng thời hướng về phía Tôn Ngộ Không liền tìm tới. Tại ngọn lửa kia sắp đụng vào Tôn Ngộ Không thời điểm, nguyên lai bên trong bao quanh nắm đấm lớn tiểu lò bỗng nhiên hồng quang lóe lên liền biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà lại theo lò biến lớn, kia buộc hỏa diễm nhiệt độ lại một lần nữa bạo tăng, Tôn Ngộ Không thậm chí lấy hỏa nhãn kim tinh phát hiện ngọn lửa kia đang tại càng không ngừng hướng về không gian chung quanh thấm vào. Tại lò kia tử biến lớn trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng qua một đạo kinh ngạc, bất quá hắn động tác lại là không có chút nào chần chờ. Thân thể lại một lần nữa ngửa ra sau, chẳng qua bởi vì tôn ngộ không chân phải còn tại bị thông thiên gắt gao đẻ lại, bởi vậy tôn ngộ không đồng thời không có lợi dụng ngửa ra sau chi lực né ra ngọn lửa kia phạm vi ba phủ, nhưng lại ở giữa không dung phát lúc tránh thoát cái này quét ngang mà qua hỏa diễm trụ. Tại hỏa diễm trụ đảo qua đồng thời, tôn ngộ không phần eo phát lực, nguyên bản ngựa ra sau thân thể mượn dùng chân bị thông thiên ngăn chặn lực đạo, lấy một cái càng thêm mau lẻ tốc độ bắn lên song quyền phía trên hai màu trắng đen quang mang ở trong sen lẫn nhỏ vụn hoang vũ cát, hung hăng hướng về phía thông thiên đầu đập tới. Tôn ngộ không cái này một loạt động tác, có thể nói bất luận là thân thể phản ứng vẫn là đối với thời cơ nắm giữ tất cả rượu tới được đỉnh phong, liền là tại có thực lực mạnh hơn tôn ngộ không rất nhiều người đổi được hắn vị trí đều không nhất định có thể so sánh tôn ngộ không có tốt hơn phát huy, mà cái này, liền quy công cho kia tiến hóa đến đỉnh phong hỏa nhãn kim tinh. Thông thiên giáo chủ hiển nhiên không ngờ rằng tôn ngộ không như vậy hung hãn Đối mặt công kích của mình đang tránh nẽ đồng thời lại còn có thừa lực phản kích. Lúc này thông thiên dưới song chưng ép chặn tôn ngộ không đá kích, hiện tại vừa định quất lòng bàn tay cản, nhưng lại phát hiện tôn ngộ không trên chân hai màu trắng đen quang mang vậy mà chẳng biết lúc nào đã cuốn lấy thông tiên song trưởng. Mà lại thông tiên phát hiện kia một sợi hoang vu cắt vậy mà đã bám vào tại thông thiên bên hông, lúc này đang tại quỷ dị hấp thu thông thiên trong thân thể hỏa diễm năng lượng. Phát hiện này để thông tiên mười phần chấn kinh, đây rốt cuộc là thứ gì? liền chấn giới thiên bi năng lượng đều có thể hấp thu. Thông thiên mặc dù bởi vì tự thân năng lượng bị hấp thu mà có chút tâm thần phân tán, nhưng là sau lưng của hắn hỏa diễm bóng người sắc thực không biết, tại tôn ngộ không khuất thân xong quyền sắp nện ở thông thiên đầu thời điểm, khi người sau lưng bóng hai đầu cánh tay lần nữa lấy một cái thường nhân hoàn toàn làm không được trình độ trong nháy mắt đảo ngựa quân lượng, trực tiếp lấy trở tay tư thái tiếp nhận tôn ngộ không song quyền. Nhìn xem bóng người này hai lần quỷ dị động tác, tôn ngộ không chỉ cảm thấy lông Bất quả hắn cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, mặc dù lần này công kích bị ngăn, nhưng là mục đích của nàng đã đạt đến. Trên chân phải hấp thụ lực trong nháy mắt biến mất, Tôn Ngộ không thân thể bắn ra liền đã rời đi thông thiên trước người, mấy cái bổ nhào sau đó Tôn Ngộ không đứng tại thông thiên 10 mét có hơn địa phương. Tôn Ngộ không, không nghĩ tới ngươi lại còn có mấy phần bản sự, xem ra gọi là hoang thổ số 3 chân giới thiên bi, quả thật không tệ. Chẳng qua rất đáng tiếc, coi như như thế, hôm nay, ngươi vẫn là phải chết Chẳng qua thông tiên mới vừa nói xong đỗng nhiên trong lòng run lên, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình năng lượng vậy mà lại một lần nữa bị không hiểu thấu thôn vẻ một ít. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi tại tôn ngộ không trên chân bám vào tại thông thiên bên hông hạt cắt đã bị hắn lấy phần hỏa bi bản nguyên hỏa diễm cho thiêu đốt hầu như không còn, thế nhưng là trong cơ thể mình hỏa diễm năng lượng vì cái gì vẫn là bị không hiểu hấp thu. Kinh ngạc ở giữa thông tiên đỗng nhiên quay đầu. Lần này thông tiên liền thấy ở sau lưng hỏa diễm bóng người trên hai tay đã bị hai nhiều lần cắt vàng bám vào trên đó. Mà trong cơ thể mình hỏa diễm năng lượng liền là bị cái này hai nhiều lần hoàng vu cắt hấp thu. Thông tiên đầu tiên là hư lạnh một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, tôn nộ không liền thấy ở sau lưng hắn hỏa diễm bóng người vậy mà thoát ly thông thiên thân thể. Một cái toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám bóng người chậm dài xoay người qua, cùng thông tiên đặt song song một loạt. Kia tử hai đạo tử sắc hỏa diễm hình thành con mắt nhìn chằm trọc vào Tôn Ngộ Không. Thông Thiên Chiêu này, lại một lần nữa để Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Nếu như không phải Thông Thiên sinh mệnh khí tức không có thay đổi cùng 12 tổ vu lời nói, Tôn Ngộ Không thậm chí đã không thể khẳng định người trước mắt này, vậy mà thật là Thông Thiên giáo chủ. Bởi vì giờ khắc này Thông Thiên, bất luận là thực lực tu vi vẫn là chỗ cho thấy năng lực, đều xa xa vượt ra khỏi Tôn Ngộ Không nắm lại. Vừa mới cuốn lấy Thông Thiên bên hông Hoang Vũ cát bị luyện hóa, Tôn ngộ không thế nhưng là xác thực cảm ứng được, mà lại cảm giác quấn quanh lấy hỏa diễm bóng người trên hai tay hoang vù cắt cũng tại bị trầm rãi luyện hóa thành hư vô. Tôn ngộ không có loại không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Nguyên bản hắn cho là mình thực lực đại tiến, bằng vào đỉnh phong trí tôn tu vi cùng một loạt thủ đoạn, coi như tại phương này trong vũ trụ hẳn là cũng được cho đỉnh cấp cường giả, bằng vào thực lực như vậy, bàn cổ giới những cái kia thù hận căn bản cũng không giá trị nhất lên, chỉ cần có thể trở lại bàn cổ giới. Kêu báo thủ khẳng định là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tôn ngộ không không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được thông thiên giáo chủ, mà lại thông thiên giáo chủ thực lực vậy mà như thế kinh khủng, thậm chí bản thân có được chấn giới thiên bi ưu thế ở trước mặt hắn cũng là không còn sót lại chút gì. Loại cảm giác này, để tôn ngộ không có loại đã mất đi lòng tin cảm giác. Bất quá khi tôn ngộ không ngẩn đầu nhìn về phía thông thiên cùng bên cạnh hắn ngọn lửa kêu bóng người thời điểm, đúng nhiên một loại cảm giác kỳ dị chuyển chạy lên não lại thêm trước đó suy đoán cùng nghi hoặc, Tôn Ngộ Không cơ hồ là bật thốt lên, ngươi là Thái thượng lão quân. Thanh âm bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi cùng không thể nào hiểu được. Mà Thông Thiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không kia giật mình bộ dáng lại là ha ha cười nói, không nghĩ tới ngươi này yêu hầu ánh mắt cũng không tệ, không sai, đây chính là sư huynh của ta, cũng chính là bản cổ giới đạo gia nhất khí hóa Tam Thanh Thái Thanh, cư đại xích thiên tiên trèo lên Thái Thanh cảnh huyền khí tạo thành thần mặt trời bảo quân đạo đức thiên tôn hôn nguyên thượng đế, bất quá bây giờ nhà Lại là ta chiến đấu khối lỗi, thế nào, thực lực không tệ A Nghe được thông thiên kia dương dương đắc ý ngựa khí cùng thanh âm, tôn nộ không chỉ cảm thấy một cố vô danh hỏa trong nháy mắt cháy lên, nguyên bản có chút dao động lòng tin trong nháy mắt liền bị vô biên phẫn nộ chỗ tràn ngập. Ngươi lại đem sư huynh của ngươi, luyện hóa thành khôi lỗi. Thông thiên giáo chủ, ngươi đến cùng có nhân tính hay không? Thông thiên bỗng nhiên khinh thường cười nói, nhân tính. Đó là cái gì? Thái thượng lao ra hỏa này vậy mà khuyên ta từ bỏ báo thủ Thậm chí định dùng lò bắt quái tới phong vấn ta Ừ, tôn ngộ không Năm đó ngươi phản công thiên đỉnh Để cho ta thiên đỉnh đạo ra trật vật như thế anh minh mắt sạch Ngươi cho rằng ngươi chết phần này Sỉ nục liền có thể rửa sạch sao Để cho ta thiên đỉnh cuối cùng biến thành Phật môn tri địa Cái này vô cùng nục nhã Nếu không tàn sát hết yêu tộc Có thể nào tiết mối hận trong lòng ta Cho nên ta tại hắn động thủ trước đó Ta trước hết giết hắn Không nghĩ tới về sau đạt được phần hỏa bi Thời điểm vốn muốn đem hắn luyện hóa không nghĩ tới vậy mà để thành một bộ hỏa diễm khối lỗi, hắc hắc, hơn nữa còn dùng rất tốt ta Nghe thông tiên lời nói, tôn nộ không đông nhiên không hiểu một trận tim đập nhanh. Hán sở dĩ nhận ra ngọn lửa kêu bóng người là thái thượng lao quân, không chỉ là bởi vì kia xuất hiện thái cực đồ án cùng kia đã từng sáng tạo ra hán hỏa nhãn kim tinh lò bắt quái, trọng yếu nhất chính là làm ngọn lửa kia bóng người cùng thông tiên cùng tồn tại thời điểm, bài ra tư thế. Thân thể đứng thẳng tắp, một tay rửa vào phía sau. Một cái tay khác hiện lên cầm đạo ra phất trần loại kia tư thế. Cho dù ngọn lửa kia bóng người trong tay giống tuyết, nhưng là kia tư thái, như cũ để Tôn Ngộ không liếc mắt liền nhìn ra động tác kia ý nghĩa. Năm đó Thái thượng lão quân sao mà quyền cao chức trọng, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế gặp được sự tình đều chỉ có thể mời hắn, mà không phải mệnh lệnh. Bởi vậy cho dù hôm nay bị luyện thành khối lỗi, thân thể như cũ duy trì khi còn sống phần kiêu ngạo kia. Thông Thiên, như không giết người, ta lão Tôn thẹn với yêu tộc, thẹn với chúng sinh. Đợt, hôm qua chủ nhật có chuyện trí hoãn, cho nên không có cảng, tam tạng tận lực bổ sung. Mặt khắc cảm tạ hồng mông đại thánh, chỉ bạc 823 cùng vô danh thư hữu khen thưởng, cảm tạ hồng mông đại thánh 5 tấm đánh giá phiếu. chương 318, Trần Thế Linh Sơn. Nhìn xem tôn ngộ không kia một đen một trắng hai mắt cùng phẫn nộ gương mặt, thông thiên lại là khinh thường cười một tiếng, sau đó nói, Giết ta! Người kia cái gì Giết ta? Chỉ bằng cho mượn kia trần giới thiên bi sao? Yêu hầu! Ngày khác ta thông tiên sở thụ khuất nục hôm nay, ta đem cùng nhau trả nợ. Mà còn chờ ngươi chết, ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành mặt khác một bộ hỏa diễm khối lối, hắc hắc, khẳng định càng thêm cường đại. Ngay tại thông tiên cười âm hiểm nói chuyện thời điểm, tôn ngộ không đã là toàn thân hai màu trắng đen hào quang tỏa sáng, cơ hộ lấy một cái sắp đột phá không gian chói buộc tốc độ trực tiếp lách mình xuất hiện ở thông tiên cùng khôi lỗi thái thượng lão quân sau lưng. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Làm tôn ngộ không thân hình xuất hiện thời điểm chung quanh hắn không gian đều là một trận hư hảo. Tay phải nắm đấm, phía trên hoang vu cắt cũng toàn bộ lóe ra màu vàng nhạt qua mang, mang theo vô song kình phong tựa như thông thiên giáo chủ hậu tâm nện xuống. Mà lúc này thông thiên tựa hồ căn bản không có phản ứng chút nào bình thường, vậy mà không có làm ra bất kỳ cử động. Chẳng qua tôn ngộ không một quyền này, lại là nhưng vẫn bị cản lại. Không sai, liền là sắc sắc thật thật bị chặn lại, mà lại ngăn trở một quyền này. Vẫn là thông thiên bên cạnh kia toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám thái thượng lao quân. Một quyền bị cản, tốt nộ không tại trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, giống như nổi giận hồng hoang manh thú bình thường, kia hung bạo khí tức lập tức liền đem khôi lỗi thái thượng lão quân quét sạch trong đó, cái này nếu là người bình thường, liền vẹn vẹn là cố khí thế này đều có thể để tâm thần thất thủ, thay vào đó khôi lỗi thái thượng lão quân chỉ là một bộ chiến đấu thể xác, cũng không có mình thần chí, bởi vậy căn bản không vì lay động. Trần Tôn Ngộ không một quyền sau đó, Thái thượng lão quân quanh thân hỏa diễm bắt đầu chấn động kịch liệt, theo thông tin một trưởng vỗ tại Thái thượng lao quân phía sau, tia cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ thám bỗng nhiên biến thành vô số thái cực đồ án, đồng thời trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ không bao phủ tại trong đó. Không đến nửa cái thời gian hô hấp, tất cả thái cực đồ quang mang đại thịnh, sau đó tất cả thái cực đồ toàn bộ lấy Tôn Ngộ không làm trung tâm, nhao nhao nổ bắn ra một đạo to bằng vải nước màu đỏ thâm hòa trụ. Một tiếng chấn động thiên địa kịch liệt bạo tạc, lại nhìn lúc Bị những cái kia hỏa diễm cột sáng quanh kích địa phương đã xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, đồng thời xung quanh đổ đệ đều đã làm toàn bộ dạ nước. Chẳng qua này một kích mặc dù mánh liệt, nhưng lại cũng không có đả thương được Tôn Ngộ không. Bởi vì tại tối hậu quan đầu, Tôn Ngộ không phát động thiết lập lại. Tại tất cả công kích bị trở lại như cũ trở về kia sát na thời gian, Tôn Ngộ không lấy tăng lên trên diện rộng tốc độ chạy ra kia bị hoành kích phạm vi. Lúc này Tôn Ngộ không phiêu phù ở khoảng cách thông thiên 30 mét khoảng cách giữa không chung, như mày Vừa mới cái này trong phút chốc giao thủ, tôn nộ không người phát hiện thái thượng lao quân biến thành hỏa diễm khôi lỗi sau đó, lục thân lực phòng ngự cùng tốc độ phản ứng đều vượt xa phổ thông chí tôn đình phong, mà lại kia xích hỏa thái cực đồ lực công kích cũng rất bá đạo. Xem ra chỉ cần ngọn lửa này khôi lỗi tại, muốn trực tiếp thương tổn đến thông tiên giáo chủ, chỉ sợ rất khó. Mà lại từ vừa rồi kia khôi lỗi thái thượng lao quân phản ứng xem ra, muốn trong thời gian ngắn giải quyết hết, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại đồng dạng lỗi Trừ phi là một kích phá hủy hạch tâm pháp trận, không phải vậy coi như tuyệt đối gãy tay chân cũng buộc trực có ảnh hưởng quá lớn. Tôn ngộ không đang suy tư đối sách, nhưng là thông tin lại cũng không định cho tôn ngộ không thời gian này, cũng không thấy hắn có động tắc gì, bên cạnh khôi lỗi thái thượng láo quân tại thu hồi vậy quá cực như toan về sau, chậm rãi khuất thân sau đó hai chân đột nhiên bắn ra, cả người trực tiếp hóa thành một viên hỏa diễm lưu tinh vọt tới lấy giữa không trung tôn ngộ không. Mà lại thái thượng láo quân tại bắn nhanh ra như điện đồng thời Kêu lỏ bát quái bỗng nhiên xuất hiện ở tôn ngộ không mặt khác một bên, hiển nhiên tại vừa mới tôn ngộ không hơi phân thần thời điểm, kêu lỏ bát quái đã lượn quanh một vòng trò lớn, dự định cùng Thái thượng Lao quân hiện lên giáp công chi thế công kích tôn ngộ không. Nhìn xem sắp đụng vào bản thân Thái thượng Lao quân, tôn ngộ không mắt trái xương bạch quang loại lên, sau đó Thái thượng Lao quân cả người đã ẩm ẩm đâm vào tôn ngộ không trên người. Chẳng qua trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết đồng thời không có xuất hiện, ngược lại là tại Thái thượng Lao quân đụng vào tôn Ngộ không đồng thời Một mực cao 20 mét màu vàng đậm cự viên bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời xuất hiện trong nháy mắt hai bàn tay khổng lồ nâng lên, một trái một phải phân biệt chặn đánh tới Thái Thượng lão quân còn có kia lò bát quái. Sau đó không đợi Thái Thượng lão quân tất cả phản ứng, kia to lớn thổ hoàng sắc viên hầu đông nhiên song trưởng nắm chặt, cứ như vậy đem thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, Thái Thượng lão quân còn có lò bát quái giữ tại ở trong tay, sau đó hai tay hợp lại, hai bàn tay hung hăng đập vào cùng một chỗ. Trực tiếp liền đem Thái Thượng lão quân cùng lọ bát quái đụng vào nhau. Cái này một hệ liệt động tác phát sinh rất nhanh, thậm chí để thông thiên giáo chủ hơi sững sở, tựa hồ là có chút nghị không thông kia cự viên là như thế nào đấu vòng sau. Nhưng lại tại có chút ngây người thời điểm, một cái băng lành thanh âm xuất hiện ở thông thiên bên thai, coi là chỉ là một câu khôi lỗi liền có thể ôm lấy mạng chó của ngươi. Vừa mới nói xong, thông thiên vội vàng điều khiển phần hỏa số 9 chân giới thiên bi trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, sau đó thông tiên chỉ cảm thấy một cố cự lực chuyển đến. Sau đó cả người lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài. Kia đột nhiên xuất hiện màu vàng đậm cự viên, chính là Tôn Ngộ không đã từng sử dụng qua một lần nguyên thuộc về Vạn Linh cảnh bí mật bất truyền, cùng sang thế thần quốc phong thiên ấn cùng một cấp bậc thần kỹ, cựu tác quyết bên trong thức thứ 9, cự tác kim cương viên. Đã mình không thể nhanh chóng giải quyết hết Thái thượng lao quân, vậy liền nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn là được rồi. Cùng Thông Thiên giao thủ đến nay, đối với Thông Thiên ưu điểm và khuyết điểm Tôn Ngộ không cũng có một chút hiểu rõ. Không thể nghi ngờ Nam giữ phần hỏa bi thông thiên người sở hữu cường đại cực kỳ lực công kích, mà lại bản thân tựa hồ đã biến thành hỏa diễm, đòn công kích bình thường rất khó tạo thành tính thực chất thương tổn, cho nên mỗi một kích nhất định phải quấn quanh lấy Hoang Vu Các. Mà thế yếu, liên là tự thân lực phòng ngự cùng tốc độ. Mặc dù Thông Thiên có thể hóa thân thành hỏa diễm tránh đi tôn ngộ không công kích, nhưng cái này đồng dạng cũng là Thông Thiên khuyết điểm biểu hiện. Chính là bởi vì bản thân lực phòng ngự không đủ, cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới tránh đi công kích. Mà lại thông thiên tốc độ đối với hôn độn cự nhân biến lại thêm thân mang hai màu trắng đen áo giáp tôn ngộ không mà nói, chẳng không phải một điểm nửa điểm. Chỉ cần không có thái thượng lão quân vì đó hộ thân, tôn ngộ không có lòng tin diệt sát thông thiên. Chẳng qua vừa mới tôn ngộ không đột nhiên xuất hiện một kích, nhưng vẫn là bị thông thiên chặt lại. Bởi vì thông thiên tại tối hậu quan đầu tự thân cục bộ hỏa diễm hóa, từ đó làm cho phần hỏa bi trực tiếp xuyên qua thân thể của mình ở sau lưng chặn tôn ngộ không một côn này tử. Chẳng qua kia lực lượng khổng lồ vẫn là chấn động đến Thông Thiên khí huyết phong trào. Nếu không có phần hỏa bi phòng ngự, chỉ sợ một kích này liền có thể để Thông Thiên mất đi sức chiến đấu. Chấn giới thiên bi công kích cường hành, nhưng là năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ cường hành. Mặc dù một kích này bị Thông Thiên cản lại, nhưng là Tôn Ngộ không không có chút nào nhụt chí, ngược lại là tràn ngập dã tính liếm môi một cái, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên toàn lực ném ra ở trong tay kim cô đổng. Kim cô đổng phía trên cuốn quanh lấy hai màu trắng đen quang mang cùng một vòng hoàng vu cát trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện hướng về bị đánh bay ra ngoài thông tiên đâm thẳng tới. Kim cô bổng tụt tay, tôn ngộ không hít sâu một hơi, sau đó song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, miệng bên trong quát to, hoang thổ vô lượng, trấn giới vô song, chu ác, phạt tội lỗi, trấn thế linh sơn, rơi. Theo tôn ngộ không kia tửa hồ là một loại nào đó khẩu quyết thanh âm nhiệm động, tại tôn ngộ không đỉnh đầu hoang thổ bi bỗng nhiên bắt đầu biến lớn, đồng thời tại hoang thổ bi bên trong điên cuồng phun trào ra vô cùng vô tận các đất 3000 hoang vu cắt cùng 3000 hoang thổ toàn bộ trộn lẫn cùng một chỗ, lấy một cái đặc thù tỷ lệ hội tụ vào một chỗ. Đồng thời tôn nộ không trong thân thể hốn độn khí tức còn có kia 10 phần tiếp cận thổ chi bản nguyên lực lượng đồng dạng điên cuồng tu ra, toàn bộ hướng về đỉnh đầu đang tại biến lớn hoang thổ bi bên trong hội tụ mà đi. Nguyên bản chỉ có cao một thước hoang thổ bi lúc này đã chừng 100m cao, mà lại như cũ tại tiếp tục bị lớn, mà lại tuôn ra cắt đất lần nữa bám vào trên đó, trong trước mắt, một tòa tản ra cực kỳ khủng bố khí tức đại sơn đã xuất hiện ở giữa không trung. Trong đó kia vô cùng uy nghiêm khí thế cùng dày nặng cảm giác, để cảm nhận được cùng nhìn thấy ngọn núi lớn kia tất cả mọi người là nhịn không được có một loại muốn quỳ lệ xúc động. Trên thực tế đã có rất nhiều hung thú đã cúi đầu phủ phục trên mặt đất, đồng thời tại run dày lấy bầy. Ngay cả chân núi đang tại vạn linh trước cửa cung tử chiến vạn linh cảnh mọi người và tê chiếu bọn người ở tại cảm nhận được kia bàng bạc khí tức sau đó cũng không khỏi tự chủ dừng tay lại bên trong công kích. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi quay người nhìn xem đỉnh núi kia phía trên một ngọn núi lớn khác. Vạn Linh Cảnh đám người lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, núi lớn này nếu là rơi vào Vạn Linh Cảnh, kết quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Chương 319, Bản nguyên Tri hỏa VS Bản nguyên chi thổ. Tại cảm nhận được kia giữa không trung đại sơn tản mát ra vô thượng uy áp thời điểm, Vạn Linh trước cửa cung chiến đấu bên trong đám người, bao quát Vạn Linh Cảnh cùng Hoàng tuyển Thế Giới trong mọi người, duy nhất có thể lấy nói không nhận ảnh hưởng chút nào. Liền là Tê Chiếu, coi như là đã từng trải qua ngự thổ giới hủy diệt chi chiến tử tĩnh, đã từng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua dòng dã bốn khối chấn giới thiên bi đồng thời xuất hiện, coi như như thế, lúc này tử tĩnh như cũng bị kia giữa không trung đại sơn chấn nhiếp, tinh thần không khỏi sinh ra một kia hoàng hốt. Đúng lúc này, hoàng toàn thế giới tất cả mọi người trong đầu đột nhiên đồng thời vang lên một thanh âm, thanh âm này đồng dạng uy nghiêm bá đạo, trực tiếp liền để bị kia tôn ngộ không chấn thế linh sơn tản ra lực uy hiếp ảnh hưởng đám người trong nháy mắt thanh tỉnh. Sau đó 29 người đồng thời hét to một tiếng, tại vạn linh cảnh đám người bao quát 12 vị tổ vu ở bên trong tất cả mọi người không kịp phản ứng tình huống dưới, ngang nhiên xuất kích. Lần này, để nguyên bản ở vào rằng cô trạng thái 2 phe lập tức liền kéo ra trên lệnh, lập tức hoàng tuyển thế giới đám người tất cả đều là để ép vạn linh cảnh đám người công kích, ngay cả 12 tổ vu cũng không ngoại lệ. 12 tổ vu mặc dù trong đó nguyên bản hậu nghệ bọn người chẳng biết tại sao bị đổi vị trúc long bọn người nhưng là 12 tổ vu vui lực xác thực không có chút nào hạ xuống. Mà lại cùng phổ thông chiến đấu khôi lỗi so sánh, 12 tổ vu chỉ có thể nói là nửa khôi lỗi trạng thái, bọn họ mặc dù đồng dạng nghe theo thông thiên giáo chủ mệnh lệnh, nhưng lại nhiều rất cường đại tự chủ tính, hoàn toàn có thế tại không tiếp thụ thông thiên giáo chủ mới mệnh lệnh tình huống dưới tự hành chiến đấu. Chẳng qua tuy nói như thế, nhưng là nếu như thông thiên giáo chủ đụng phải trọng thương hoặc là thần thức bị hao tổn, 12 tổ vui như cũng lại nhận ảnh hưởng Ngay tại kia chấn thế Linh Sơn vừa mới hình thành trong nháy mắt, thông thiên giáo chủ đồng dạng bị Linh Sơn tán phát uy thế chấn nhiếp, cho tới 12 tổ vũ động tác cũng có như vậy một nháy mắt trì trệ. Liền là trong chốc nhóng này trì trệ, liền để tê chiếu nắm lấy thời cơ, từ đó hoàng tuyển thế giới đám người nhất cử chiếm cứ ưu thế. Nguyên bản vạn linh cảnh đông đảo đạo sĩ cũng không phải là phi thường am hiểu phòng ngự, bây giờ bị hoàng tuyển thế giới đám người một trận công kích mạnh mẽ, lập tức liền là khổ không thể tả thậm chí đã bị thương Nguyên bản vạn linh cảnh giới chủ linh giật kế hoạch là dựa vào thông thiên 12 tổ vụ với tư cách phòng ngự, vạn linh cảnh đạo thuật sư tại 12 tổ vụ thủ hộ giới toàn lực công kích, mà thông thiên thì là lấy phần hỏa bi giải quyết mặt đất cấp giới chủ khắc cường giả. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng là bất đắc di gặp được hoàng tuyển thế giới, không chỉ 12 tổ vụ không có đưa đến phòng ngự tác dụng, thậm chí thông thiên đều bị triệt để kiểm chế lại mà lại một cái không tốt càng có khả năng sẽ vẫn lạc tại chỗ cũng tạo thành để những cái kia bất thiện phòng ngự đạo thuật sư nhóm trực tiếp bại lộ tại hoàng tuyển thế giới đám người nhanh vượt phía dưới. Mà ở trong đó lại thuộc Diễm Thần đánh vui sứ nhất, nguyên bản Diễm Thần liền là am hiểu công kích, lúc này đối mặt với năng lực phòng ngự đồng dạng vạn linh cảnh người, một cái thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm bạo liệt phượng hoàng không ngừng phát động công kích mạnh mẽ. Mặc dù cùng phần hỏa bi so sánh Diễm Thần hỏa diễm liền yếu đi không chỉ một bậc, nhưng đó là tương đối, bạo phượng nhất tộc hỏa diễm như thế nào thật phổ thông. Đối với Diễm Thần Lâm Ly thoải mái lãng tâm kiếm hào liền có vẻ hơi phiền muộn. Bởi vì lãng tâm kiếm hào đối thủ là cùng là cấp giới chủ khác cường giả vạn linh cảnh lôi thánh hư miểu pháp sư, hư miểu pháp sư, vạn linh cảnh thành danh đã lâu cao thủ, một thân lôi hệ đạo thuật coi như là cùng hóa lôi tổ giới lạc lôi đạo nhân so sánh cũng là chút nào không kém cỏi Chẳng qua lạc lôi đạo nhân lúc ấy một mực ở vào bị vây đánh trạng thái, mà lãng tâm kiếm hào cũng đều là mang theo cuốn lấy thư của hắn vay tới chiến đấu. Cho nên lúc đó lãng tâm kiếm hào đồng thời không có cảm thấy lạc lôi đạo nhân cường đại cỡ nào, cho tới bây giờ đối chiến hư miểu, lãng tâm kiếm hào rốt cuộc biết lôi hệ đạo thuật vậy mà như thế khó đối phó. Lãng tâm kiếm hào từ đâu hư miểu giao thủ đến bây giờ, còn không có làm bị thương hư miểu một cái, có thể bản thân lại bị cái kia vi lực cường đại đủ loại lôi đình anh kích có chút chật vật. Mà lại cái này hư miểu vậy mà đối với không gian cũng có được không tầm thường lĩnh ngộ, cái này không thể nghi ngờ để lãng tâm kiếm hào chiến đấu lộ ra càng thêm gian nan Mà bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào tại kia trấn thế Linh Sơn xuất hiện sau đó, tại Tê Chiếu nhắc nhở bên trong rốt cục thừa dịp hư miểu phân thân sát na cẩn thần, mặc dù hư miểu đã toàn lực phòng ngự cùng tránh né, chẳng qua như cũng bị Lãng Tâm Kiếm Hào một đao chém trúng, mặc dù không có nhận quá nặng thương, nhưng là phía sau nhưng cũng là quần áo rách ra một đạo lỗ hồng lớn, mà lại trên lưng một đao không sâu vết đao đã thấm ra máu tươi. Vừa mới hư miểu nếu là động tác chậm nữa bên trên một bước, chỉ sợ cũng sẽ bị Lãng Tâm Kiếm Hào một đao chém giết. Nhìn xem ánh mắt Trần Úc hư miểu, lãng tâm kiếm hào do dự, không phải do dự làm sao chiến đấu, mà là bản thân nên sử dụng hay không món đồ kia. Tê Chiếu cảm thụ được hoàng tuyển thế giới đám người kia khí thế một đi không trở lại, đồng nhiên có chút cảm thán. Hóa lôi chi chiến bên trong cũng là dựa vào tôn ngộ không trợt hiện chấn giới thiên bi từ đó chấn nhiếp hóa lôi tổ giới đám người, này mới khiến chiến đấu trong nháy mắt xuất hiện thiên về một bên tình thế. Mà bây giờ vậy mà lại là bởi vì tôn ngộ không làm ra kiếp như cũ đang phát tán ra vô cùng uy nghiêm khí thế đại sơn để hoàng tuyển thế giới lại một lần nữa bói thượng phong. Mà lại diễm thần bên kia không có gì bất ngờ xảy ra lại có 10 cái hô hấp là có thể giải quyết rơi đối thủ, đến lúc đó hoàng tuyển ưu thế, đem tại một bước mở rộng. Tại trái lại tôn ngộ không bên này, chấn thế Linh Sơn mới vừa xuất hiện, trước đó bị tôn ngộ không một gậy đánh bay ra ngoài thông thiên lập tức sắc mặt bột biến. Lại một lần nữa lấy phần hỏa bi chặn thẳng một bắn mà đến Kim Cô bổng, Thông Thiên giáo chủ vội vàng ngăn chặn khí huyết sôi trào, thừa dịp ngọn núi lớn kia còn tại xúc tích lực lượng thời điểm nhanh chóng rơi xuống đất. Mà Thông Thiên giáo chủ một các hành vi tôn ngộ không đều thấy rõ, chẳng qua lại cũng không để ý, mà là toàn bộ tâm thần đều chú ý tới đỉnh đầu đại sơn, lại có hai cái hô hấp, trấn thế linh sơn liền có thể đạt tới bi lực lớn nhất, sau đó chỉ cần lại đem áp xúc đến cực hạn, khi đó cái này trấn thế linh sơn công kích đến cùng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Ngay cả chính tôn ngộ không cũng không biết, dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển chiều số này. Thông thiên sau khi rơi xuống đất cũng không đi quản bị cửu tắc kim cương viên công kích thái thượng Lão Quân, trực tiếp đem phần hỏa bi hung hăng đâm tại trên mặt đất, sau đó hai chân khoanh lại mà ngồi, cứ như vậy ngồi ở phần hỏa bi đằng sau. Đồng thời song trưởng chống đỡ tại phần hỏa bi mặt ngoài, cũng chính là khắc lấy phần hỏa số 3-4 cái cổ thể chữa lớn kia một mặt. Sau đó toàn thân linh lực còn có hỏa thuộc tính năng lượng tất cả điên cuồng hướng về phần hỏa bi chào lên mà đi, Khổng Lồ Thiên Địa linh lực cùng thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng để phần hỏa bi trong nháy mắt từ màu trắng chuyển biến làm màu đỏ thấm, mà sau kia một trùng hỏa diễm đồ án cũng là hồng quang lưu chuyển, nhìn qua liền như là tao lại chân chính thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Thiên Địa nguồn gốc hỏa, đây chính là phần hỏa bi mặt sau kia cao lại hỏa diễm danh tự. Chính như cùng nó danh tự chỗ bày ra, cái này ngọn lửa chính là giữa Thiên Địa thứ nhất đóa hỏa diễm cũng có thể nói là phương này vũ trụ sơ khai sau đó thứ nhất ngọn lửa. Nếu như nói bản cổ giới Hưu Xảo thị đánh lửa để bản cổ giới sinh linh đạt được tiến hóa, vậy cái này cao lại thiên địa nguồn gốc hỏa đại biểu ý nghĩa liền là làm cho cả vũ trụ đều đã có được sinh mạng lực. Làm kia cao lại hỏa diễm bên trên quang mang càng ngày càng sáng, làm sáng trói đến một cái cực hạn sau đó, tại phần hỏa bi trên không không đến 3 thước địa phương, một tiểu đám nhìn hết sức bình thường hỏa diễm bỗng dưng cháy lên. Làm cái này ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, Toàn bộ tuần thiên giới tựa hồ cũng đang chấn động, trong đó toàn bộ sinh linh, thực vật đều cảm giác được một cố vô cùng thoải mái dễ chịu ấm áp ở trong lòng dâng lên, cảm giác kêu phản phất là không có ra đời thời điểm tại mâu thân trong đụng đồng dạng. Bất quá khi kia một tiểu ngọn lửa càng ít càng sáng đồng thời, kêu cảm giác ấm áp dần dần biến thành khô nóng, làm kêu đám thiên địa nguồn gốc hỏa thiêu đốt số một sáng tỏ thời điểm, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một loại phản phất thế giới đều muốn bốc cháy lên đến ảo giác trong lúc nhất thời bởi vì chấn thế Linh Sơn xuất hiện mang tới lực uy hiếp tất cả biến thành đối ngọn lửa kia sợ hãi. Tôn nộ không đương nhiên cũng cảm nhận được, nhìn phía dưới kia một điểm sáng tỏ, tôn nộ không trong lòng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bản nguyên tri hỏa, thông thiên vậy mà có thể đem chân giới thiên bi vận dụng như vậy. Thế nhưng là ở chỗ này vận dụng bản nguyên tri hỏa, chẳng lẽ thông thiên không sợ đem cái này tuần thiên giới đều vì sao? nay thiên địa nguồn gốc hỏa, như thế nào tốt như vậy Mặc dù Tôn Ngộ không chấn kinh tại kia phần hỏa bi phía trên tiêu đốt thiên địa nguồn gốc hỏa, nhưng là muốn để hắn như vậy nhận thua đó cũng là không có khả năng. Bản nguyên tri lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng? 9 khối chấn giới thiên bi bên trong, hoang thổ bi bài danh thứ 3, mà phần hỏa bi lại là xếp hạng thứ 9. Mặc dù cùng là chấn giới thiên bi bản thân không có cái gì quá lớn khác biệt, nhưng là đối với bản nguyên tri lực nhưng vẫn là có một ít mạnh yếu phân biệt. Phần hỏa bi có được bản nguyên chi hỏa thiên địa nguồn gốc hỏa. Kêu hoang thổ bi bên trong sao lại không phải có bản nguyên tri thổ càn khôn nguồn gốc thổ tồn tại đâu. Chỉ bất quá trước đó tôn ngộ không cũng không muốn để trận đại chiến này thai họa quá nhiều vô tội. Thế nhưng là việc đã đến nước này, thông thiên giáo chủ liền bản nguyên tri hỏa đều đem ra. Nếu như mình lại sợ đầu sợ đuôi, vậy mình không chỉ có sẽ bại chỉ sợ cuối cùng càng là sẽ hài quốc không còn. Tôn ngộ không sẽ sợ sao? Đương nhiên không. Một cái vẫn là đại là kim tiên tu vi liền giám đại náo thiên cung người, hắn làm sao sẽ còn sợ? Trấn thế linh sơn, rơi. Hoang vu biển cát, ngưng. Theo tôn ngộ không thanh âm cùng một tay một chỉ, đỉnh đầu hắn ngọn núi lớn kêu bỗng nhiên giống như là tim đập đồng dạng trực tiếp rút nhỏ dòng dã một phần hai, sau đó giống như một viên sao băng đồng dạng trực tiếp hướng về phía dưới thông thiên giáo chủ rơi đập. Đồng thời, tôn ngộ không chắp tay trước ngực hai tay đột nhiên khắc ở hoang thổ bi mặt ngoài, đồng dạng bắt đầu một lần nữa đem linh lực trong cơ thể còn có thổ nguyên tố năng lượng tưới vào hoang thổ bi bên trong. Lần này Tôn Ngộ Không không tiếp tục sử dụng hỗn độn lực lượng, bởi vì nếu như muốn sử dụng bản nguyên tri thổ, vậy liền không thể có bất luận cái gì loại hình năng lượng trộn lẫn. Theo Tôn Ngộ Không lăng lệ tràn vào, hoang thổ bi mặt sau Chu Thiên Tinh đấu đại trận bỗng nhiên bắt đầu lóe ra ánh sáng tinh quang. Đồng thời to lớn trong trận hết thảy 108 ngôi sao tại đồng thời tinh quang đại phóng sau đó, liền bắt đầu theo thứ tự đơn độc sáng lên càng thêm sáng lạn qua mang. Theo mỗi một viên tinh thần loại sáng, đều có một viên trong suốt long lanh đất cắt tại trong tinh thần bay ra. Rất nhanh, 108 ngôi sao lấp lué hoàn tất, 108 viên đất cắt tại hoang thổ bi phía trên giống như một cái thủy tinh tiểu long đồng dạng vẫn du động. Nhìn xem cái này một nắm giống như thủy tinh đồng dạng càn khôn nguồn gốc thổ, tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được làm sao như thế nhìn quán mắt. Tựa hồ trước kia thấy qua thứ này. Lúc này, chấn thế Linh Sơn đã rơi đập, chẳng qua phía dưới thông thiên trước người phần hỏa bi phía trên một tiểu ngọn lửa bỗng nhiên bay lên, trực tiếp liền đem đập xuống chấn thế Linh Sơn thôn vệ tại hừng hực liệt hỏa 91 và chữ, lập tức liền 100 vạn. chương 320, chân chính lôi hỏa trích viêm pháo. Nguyên bản giống như lưu tinh truy đồng dạng rơi đập chấn thế linh sơn tại bị đoàn kêu hỏa diễm bao trùm sau đó, dĩ nhiên cũng liền như vậy bỗng dưng dừng lại, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần, mà lại kêu một tiểu đám thiên địa nguồn gốc hỏa đang lấy một cái mãnh liệt tư thái thiêu đốt lấy chấn thế linh sơn, cái này chấn thế linh sơn bên trong mặc dù không có bản nguyên tri thổ rót vào nhưng cũng là từ chấn giới thiên bi ngưng kết vô số tuế nguyệt hình thành hoang vu cắt cùng hoang. Thổ dung hợp sau đó hình thành, bởi vậy mặc dù tại bản nguyên tri hỏa nung khô phía dưới đang không ngừng hòa tan, nhưng là muốn hoàn toàn hòa tan cái này Trấn thế linh sơn, cũng không phải một hít một thở sự tình Mà nên thông thiên cảm giác được chung quanh thậm chí phạm vi ngàn dặm đại địa năng lượng tất cả chen trúc hướng về giữa không Trung hoang thổ bi thời điểm, muốn lại dùng bản nguyên tri hỏa đi ngăn cản đã không thể nào. Bởi vì nếu như bây giờ điều khiển bản nguyên tri hỏa công kích giữa không trung tôn ngộ không, kia đã nấu đỏ bừng chấn thế Linh Sơn thì nhất định lại một lần nữa rơi đập.